Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org các bạn truy cập để nghe trọn bộ Toàn năng trà xanh xuyên thành thế thân vợ trước tác giả Xanh tự nhiên Văn án Lâm Thiển xuyên thành một quyển mạ di sở trong sách vai ác nữ xứng Thưa chung các lộ nam chủ nam phụ đều đem nàng trở thành nữ chủ sở khinh khinh thế thân Ở nữ chủ về nước sau Không chỉ có dứt khoát cùng nàng phủi sạch quan hệ Còn giúp nữ chủ hãm hại nàng Khiến nàng thân bại danh liệt Cửa nát nhà tan Nghĩ đến chính mình kết cục. Lâm Thiển thầm mắng câu một đám cầu nam nữ, mặt ngoài lại đối lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn nam chủ ai huyền cười, ánh mắt mang theo 4 phần bị thương ba phần cực kỳ hâm mộ hai phân ôn nhu một phân hèn mọn, nói, có phải hay không trộm tới hạnh phúc đều có kỳ hạn, hiện giờ rốt cuộc tới rồi ta nên đem ngài còn trở về lúc. Ở nam chủ trầm tĩnh trong ánh mắt, nàng đôi mắt từng đỏ, lắc lắc đầu, không đúng, ngài trước nay đều không thuộc về ta. Thật ghen ghét sở tiểu thư A, không phải bởi vì nàng tuổi trẻ mạo Mỹ ra thế hảo. mà là nàng có thể dễ dàng như vậy liền có được như thế tốt ngài. Nam chủ nhéo ly hôn hiệp nghị, đồng nhiên có điểm không nghĩ làm nàng ký tên. Lâm Thiển thành mình không rời nhà tiểu đáng thương, nữ chủ một chúng những người ái mộ vẫn là lo lắng nàng sẽ làm yêu, thường thường liền tới tự mình gõ nàng. Kết quả, Nam xứng nhất hào nhìn thấy nàng ở phim trường bị người ác ý tắt ai, mặt đều sưng lên còn không phản kháng, tùy tay giúp nàng một phen sau chào phung nói, ngươi phía trước tiêu ngạo kính như đâu. Lâm Thiển túi đầu bụng mặt, Ra vẻ kiên cường mà nói, đây đều là công tác yêu cầu. Không có việc gì, không thế nào đâu, quá hai ngày thì tốt rồi. Lại ngửa đầu, hát trừng trừng con ngươi cực kỳ nghiêm túc, cảm ơn ngươi giúp ta nha. Nam xứng nhất hào tức muốn hụt máu, ai, ai giúp ngươi. Nam xứng số hai cùng Lâm Thiển cùng gặp nạn, vốn tưởng rằng nàng khẳng định sẽ vứt bỏ chính mình, không nghĩ tới nàng bị thương như cũ không chịu từ bỏ hắn, còn không dừng mà cho hắn cổ vũ, lại kiên trì một chút, ngàn vạn đừng ngủ qua đi, cứu viện lập tức liền tới rồi. Chờ hắn xuất viện sau đi tìm nàng, nàng thế nhưng cho rằng hắn sốt cao không ký sự, đem công lao đẩy cho sở khinh khinh. Sở tiểu thư thật là người Mỹ thiện tâm, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo đối nàng nha. Nam xứng số 2 nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ hảo hảo báo đáp nàng. Trong lòng lại ở tức giận mắng, ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Nam xứng số 3, Nam xứng số 4. Chờ nam chủ rốt cuộc vượt qua trong lòng kia đạo khảm nhi, tưởng đem lâm thiện truy hồi tới thời điểm, mới phát hiện nàng đã thành giới giải trí vạn nhân mê. Nam chủ. Hắn đem Lâm Thiện ấn ở trên tường, chúa hỏi, ngươi cùng bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lâm Thiện môi đỏ khẽ mở, mị nhãn như tơ, bằng hữu Nga. Còn không đợi Nam chủ thở phào nhẹ nhõm, nàng nhón chân, ở bên thai hắn dùng khí âm nói, đừng nghĩ nhiều, ta và ngươi cũng chỉ là bằng hữu Nga. Độc chỉ Nam. Mua cổ văn, nữ chủ chỉ trà không ký nữ, trước trung kỳ không đi tâm. Hậu kỳ căn cứ tình tiết đi hướng cùng nhân khí định Nam chủ. Nguyên chủ không cùng người phát sinh qua quan hệ. sở hữu nhân vật không có nguyên hình tắt giới giải trí ngọt văn xuyên thư sảng văn từ khóa tìm kiếm vai chính lâm thiện vai phụ cái khác xanh tự nhiên sảng văn hỏa tăng chẳng hào môn thế gia mua cổ văn he. một câu tóm tắt thiên hạ võ công duy trả không phá lập ý sự nghiệp tình yêu hai tay chảo, đi lên đỉnh cao nhân sinh chương một một ly trả khai cục ly hôn đông đêm gió lạnh đến xương, khu biệt thự một mảnh yên tĩnh lục thời hàn đẩy ra cửa phòng Liếc mắt một cái liền thấy được ở trên sofa cúi đầu ngồi Lâm Thiện. Trong phòng khách chỉ khai bốn phía mấy cái đèn, lừa ám ánh sáng, nàng ăn mặc thiện sắc áo lông cùng quần dài thân ảnh, lộ ra vài phần yếu ớt. Nghe được tiếng bước chân, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy thấp phẩm mà nhìn qua. Con người doanh thủy quang, hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ là đã khóc. Nàng huyết sắc nhạt nhẽo môi trương trương, rồi rắm trong chốc lắt nên như thế nào sưng hô hắn dường như, cuối cùng co quắp mà đứng lên, trột ra hỏi: "Người đã trở lại?" Muốn hay không ta giúp ngươi đảo chén nước. Lục thời hàn lạnh lùng mà nhìn nàng, tâm nói, xem ra gần nhất công tác thượng liên tiếp bị nhục, rốt cuộc làm nàng học ngoan. Hắn môi mỏng khẽ mở, không cần. Sau đó, hắn chiều phía sau trợ lý vươn tay, lấy qua một phần hợp đồng. Lâm Thiển ngơ ngẩn mà nhìn kia hơi mỏng vài tờ giấy, biểu tình lại khiếp sợ lại thống khổ, liên quan thân thể cũng run rẩy lên. Nàng rất sợ nghe được lục thời hàn kế tiếp nói, quay đầu muốn đi, bước chân hoảng loạn, ta... ta nghĩ đến ta còn có chút việc muốn xử lý trước lên lầu ngăn lại nàng lục thời hàn không có gì kiên nhẫn mà phân phó trợ lý trợ lý tay mắt lanh lẹ mà che ở lâm thiển trước mặt làm lơ nàng năn nỉ ánh mắt không có biện pháp lâm thiển đành phải ngoan ngoãn đi đến sofa bên biên ngồi xuống lục thời hàn ngồi ở nàng đối diện đem bản hợp đồng kia liên quan một chi bút đẩy lại đây hợp đồng địa mặt thượng thêm thô giấy thỏa thuận ly hôn mấy cái chữ to đau đớn lâm Thiện mắt ký đi lục thời hàn đạm mặt chữ tuyên án lâm thiển tử hình lâm Thiện dùng sức lắc lắc đầu rõ ràng là không nghĩ thiêm nay không phải lục thời hàn lần đầu tiên cùng nàng nói ly hôn sự phía trước nàng lại khóc lại nháo liền kém lấy chết tương bức hắn lặng lặng mà cho xem lần này nàng lại sẽ chơi cái gì thủ đoạn kết quả đoán trước chung cảnh tượng đều không có xuất hiện lâm thiển hít hít đỏ bừng cái mũi mắt trông mong mà nhìn hắn nước mắt đem khóc chưa khóc hỏi có thể hay không không ly hôn nha nàng bộ dạng không thể nghi ngờ là ngàn dặm mới tìm được một Trên mạng ạn tỷ phan mắng nàng gì đó đều có, duy độc không ai nói nàng xấu. Gương mặt này bởi vì cùng sở khinh khinh có 5 phần giống nhau, chính mình trước kia cũng thường thường xem nàng, chẳng qua mỗi lần đều là xuyên thấu qua nàng, nghĩ sở khinh khinh. Lần này hắn lần đầu tiên nghiêm túc mà xem lâm thiển người này, tâm hơi không thể thấy mà run một chút. Một tia mềm lòng mau đến liền hắn cũng chưa bắt giữ đến, liền biến mất. Hắn trầm khuôn mặt, vô tình mà nói, lâm thiển không cần lãng phí ta thời gian. Ở vành mắt nhịn rồi lại nhịn nước mắt, rốt cuộc rớt xuống dưới, nện ở nàng ngu bàn tay thượng. Lâm Thiển bay nhanh mà lau một chút đôi mắt, sau đó run rẩy mà chiều hợp đồng vân tay. Lúc thời Hàn mày kiếm hơi trọn, cũng không có từ bỏ cảnh giác. Hắn không tin Lâm Thiển như vậy khẽ mở liền thỏa hiệp. Hôm nay là hắn đối nàng hạ tối hậu thư, nàng không ký tên, hắn cũng có khác biện pháp kết thúc đoạn hôn nhân này. Lâm Thiển tái nhợt ngón tay nắm bút, một cái tay khác chậm rãi phiên hợp đồng, hình như là muốn nhìn rõ ràng mặt trên viết cái gì. Chính là hợp đồng chỉ có vài tờ giấy, lại như thế nào chậm, cũng có phiên đến cùng thời điểm. Cuối cùng nàng ngồi bút ngừng ở ký tên vị trí thượng, thật lâu cũng chưa rơi xuống. liền ở lục thời Hàn kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, Lâm Thiển ngầm đầu, nhìn phía hắn. Ánh mắt quá mức phức tạp, lục thời Hàn đọc không hiểu. Chỉ cảm nhận được, nàng là cực độ không muốn ký tên. Lâm Thiển chớp chớp mắt, tận lực hướng tới lục thời Hàn cười một chút, tiêu cười so với khóc còn muốn khó coi. Nàng nhẹ giọng nói, ta biết đến. này đã hơn một năm hôn nhân đều là ta chống tới ngài tưởng cưới người vẫn luôn đều không phải ta hiện giờ tới rồi ta đem này phân hạnh phúc còn trở về lúc Lục thời hàn bất động thanh sắc mà cùng nàng đối diện liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được giờ phút này hắn thế nhưng khó có thể đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi một bên trợ lý hiển nhiên cũng bị xúc động không đành lòng mà thiên khai đầu lâm thiển rũ xuống đôi mắt nhỏ dài đĩnh tiểu lông mi rung động như là vũ cánh sắc bay con bướm nàng không cam lòng lại phiền muốn nói Ta thật ghen ghét sở tiểu thư. Không phải bởi vì nàng tuổi trẻ mạo mỹ ra thế hảo, mà là nàng dễ dàng như vậy là có thể có được ngài. Biết nàng hiểu lầm, lục thời hàn cũng không có giải thích. Nghe được nàng lời này, hắn tâm giống như bị đụng phải một chút, thế nhưng bắt đầu sinh ra một sợi không nghĩ làm nàng ký tên tâm tư. Giọng nói rơi xuống, lâm thiển hạ quyết tâm, xoát xoát ở trên hợp đồng ký tên của mình, buông xuống bút Lục thời hàn cũng đem vừa mới xúc động đè ép đi xuống, từ đầu đến cuối. vẻ mặt của hắn đều không có chút nào thay đổi trong lòng càng không thừa nhận chính mình dễ ruột quá lâm thiện bất quá là cái thế thân thôi loại này lại xuẩn lại buồn lòng tham không đáy nữ nhân không đáng chính mình vì nàng mềm lòng trợ lý đem hợp đồng thu hảo sau lục thời hàn nói mấy ngày nay thu thập thứ tốt ngươi liền có thể dọn đi rồi ta đêm nay liền đi nàng nếu ăn vạ không đi cùng chính mình tranh tài sản lục thời hàn khẳng định không chút nào nương tay nhưng nàng hiện tại bộ dáng này làm lục thời hàn không khỏi trầm tư Hắn có phải hay không đối nàng có chút quá mức Làm nàng mình không rời nhà còn chưa tính Phòng ở cũng không chuẩn nàng trụ Vì thế hắn biểu tình hơi chút hòa hoãn chút Nói, không cần như vậy cấp Lục tiên sinh Lâm Thiển cười khổ đánh gây hắn Chúng ta hiện tại đã không phải phu thê Ngài đừng lại đối ta tốt như vậy được không Ta sẽ nhịn không được nghĩ nhiều Lục thời Hàn bị nàng nghẹn một chút Không biết nên như thế nào nói tiếp với Hảo Hắn trước kia như thế nào không phát hiện Lâm Thiển như vậy thích hắn Ở lục thời Hàn dùng khó hiểu ánh mắt nhìn nàng thời điểm, Lâm Thiển xoay người lên lầu. Qua nửa giờ, nàng xách theo một cái dương ra, từ trên lầu đi xuống tới. Sợ nàng nghĩ nhiều, lúc này đây lục thời Hàn không đưa ra muốn phái người đưa nàng. Lâm Thiển ăn mặc miên phục, trên cổ buộc lại một cái thiển sắc khăn quàng cổ, sấn đến nàng rảo hảo gò má phá lệ sạch sẽ. Nàng đứng ở trước mặt hắn, vóc dáng chỉ tới hắn cảm. Ứng đỏ đôi mắt nhìn hắn, Lâm Thiển từ túi móc ra cái thứ gì tới, xin lỗi hỏi. Ta có thể đem cái này mang đi sao? Lục thời Hàn còn tưởng rằng nàng nói chính là cái gì quý trọng vật phẩm, trong lòng tuy rằng khinh thường, ngoài miệng lại đang chuẩn bị nói, ngươi muốn mang liền mang, kết quả đương hắn thấy rõ ràng nàng trong lòng bàn tay là cái gì sau, Ngây ngẩn cả người. Một cái thủ công rõ ràng có chút thô giáp thỏ con, chính ghé vào nơi đó. Đây là từ lâu ra? Hắn một chút ấn tượng đều không có. Lâm Thiển giải thích nói, đây là ngươi phía trước đi công tác trở về, đưa ta lễ vật. Ngươi xem cái này con thỏ còn sẽ lượng đâu. Nàng tìm được con thỏ phía dưới cất dấu chốt mở, một ấn, con thỏ liền khởi sướng con tới. Lục thời hàn âm thầm đánh giá con thỏ giá trị, nhiều nhất một trăm khối. Trước người nữ hài nhi Phùng thỏ con, như là đối đãi cái gì hy thế chân bảo, ta nhũ danh chính là thỏ thỏ. Ngươi đem cái này tặng cho ta, ta sẽ đặc biệt vui vẻ. Về sau, liền có thể làm nó bồi ta. Lục thời hàn nghe ra nàng ý ngoài lời, không thể cùng ngươi ở bên nhau. liền đem con thỏ trở thành cái niệm tưởng loại này yêu cầu lục thời hàn hoàn toàn tìm không thấy lý do cự tuyệt hắn ân một tiếng nghĩ thầm nàng nhũ danh kêu thỏ thỏ sao lâm thiển vui vẻ mà giống cái hài tử bảo bối mà đem con thỏ suy hảo còn vô vô túi ta đây đi rồi lục tiên sinh tai kiến nói xong không đợi hắn đáp lời nàng xách theo dương ra liền chạy đi ra ngoài lục thời hàn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thấy nàng đi rồi không vài bước đầu cùng bả vai đều gục xuống xuống dưới còn dùng tay dùng sức lao lao đôi mắt là khóc đi vừa mới vui vẻ đều là trang trợ lý nhẹ giọng hỏi câu lục tổng muốn hay không phái xe đưa một chút lâm tiểu thư vừa mới lâm tiểu thư những lời này đó đem hắn đều mau nghe khóc ai tuy rằng nữ nhân này nhân phẩm chẳng ra gì đối lục tổng vẫn là rất si tâm a khu biệt thự lớn như vậy nàng dùng chân đến đi bao lâu à quái đáng thương lục thời hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái nhiều chuyện trợ lý lập tức túi đầu không dám hé răng lục tổng trong lòng chỉ có sở khinh khinh tiểu thư vì nàng đều cùng lâm tiểu thư ly hôn chính mình cũng không thể đồng tình lâm tiểu thư người đi về trước đi sáng mai tới đón ta tốt lục tổng lục thời hàn đi phía trước đi rồi hai bước đông nhiên nghĩ tới cái gì sau này lâm thiện điện thoại giống nhau ngăn lại tới cũng đừng làm nàng nhìn thấy ta trợ lý ngẩn ra đây là muốn cùng lâm tiểu thư hoàn toàn phân rõ giới hạn a minh bạch lục tổng trợ lý lái xe hướng khu biệt thự bên ngoài đi thời điểm thấy được lâm thiện Nàng nâng dương ra, bay nhanh mà ở trên đường chạy vội. Hắn thở dài một hơi, ai, nhìn em Lâm tiểu thư đều bước thành cái dạng gì, chỉ có thể dựa chạy bộ phát tiết trong lòng thống khổ. Chạy trốn chính hăng hái Lâm Thiển, nàng là cao hứng hảo đi, thân thể này quá hăng hái nhi, một hơi chạy ra mấy trăm mét đều không mệt. Nàng sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được chạy vội vui sướng đâu. Đời trước nàng có rất nghiêm trọng bẩm sinh tính bệnh tim, hơi chút kịch liệt một chút vận động đều không thể chạm vào. người khác quân huấn, thể chắc, đại hội thể thao, nàng đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Qua 20 tuổi về sau, nàng một năm đến có non nửa năm thời gian ở bệnh viện trụ, lại qua mấy năm, nàng bởi vì cứu giúp không có hiệu quả qua đời. Kết quả vừa mở mắt, nàng thế nhưng xuyên qua đến phía trước ở trên giường bệnh tùy tay phiên đến một quyển trong tiểu thuyết, thành cùng nàng trùng tên trùng họ vai ác nữ sướng. Làm nữ chủ sở khinh khinh thế thân, nguyên chủ Chu toàn ở nam chủ nam phụ chi gian, vớt không ít chỗ tốt. còn gả cho quyển sách này nam một lục thời hàn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, sở khinh khinh cái này mà gì sơ buồn tô về nước, nam chủ nam phụ nhóm đang lo như thế nào cùng nàng phân rõ giới hạn đâu, nàng chủ động tìm tới sở khinh khinh, đắc ý rào rạt mà khoe ra, ngươi chính là sở khinh khinh a? lớn lên là cùng ta có điểm giống, nhưng so với ta nhưng kém xa. Nhìn đến ta trên tay nhẫn kim cương không, đây là ta lão công lục thời hàn tặng cho ta đâu. Quá đoạn thời gian chúng ta bổ làm hôn lễ, Ngươi có thể nhất định phải tới Nga. Sở khinh khinh ở về nước trước, liền từ bằng hữu kia nghe nói có người đem Lâm Thiển trở thành nàng thế thân sự, hiện tại thế thân thế nhưng vũ đến chính chủ trước mặt, sở khinh khinh khí cái chết khiếp, máng, ngươi tính cái thứ gì. Không có ta, ngươi có thể gả cho thời hàng ca. Nguyên chủ mắt trợn trắng, ngươi quản ta như thế nào gả đâu, dù sao ta mới là hắn lao bà, ngươi thức thời nói, liền cách hắn xa một chút. Bằng không truyền ra sở ra đại tiểu thư cho nhân ra đương tiểu tam loại này lời nói. Cũng không dễ nghe đúng không? Sở khinh khinh nghiến răng nghiến lợi, hành, ngươi cho ta chờ. chương hai hai ly trà có bao xa lăn rất xa. Nàng ở nguyên chủ kia bị bị khuất, đương nhiên đến đem bãi tìm trở về, trực tiếp vọt vào lục thị tổng tài văn phòng, thêm mắm thêm muối mà đem sự tình trải qua miêu tả một lần. Sau đó hỏi lục thời hàn, thời hàn ca, tẩu tử đối ta hiểu lầm cũng quá sâu đi, có phải hay không không nghĩ ta ở quốc nội ngốc ca? Còn có, các ngươi hai cái kết hôn như thế nào không nói cho ta? thật không đủ ý tứ. Về sau tưởng ở đâu cử hành hôn lễ a. Lục thời hàng trước nay cũng chưa nghĩ tới cùng nguyên chủ cử hành hôn lễ, hiện tại nàng thế nhưng đánh chính mình danh hào đi tìm sở khinh khinh cha, hắn tự nhiên không có khả năng thiện, đêm đó liền cùng nguyên chủ nói ly hôn sự. Sở khinh khinh biết hai người nháo ly hôn, cao hứng hỏng rồi, thật muốn hỏi hỏi lâm thiện, ngươi nhưng thật ra tiếp theo khoe ra a. Thế thân chính là thế thân, thật đương chính mình có thể thay thế được chính chủ. Lên không được mặt bàn đồ vật, Lục thời Hàn xử lý phương thức, cũng làm nàng cảm thấy thực vui mừng. Năm đó nàng khăng khăng phải đi, lục thời Hàn nghẹn một ngụm nạo khí, trước sau cũng chưa liên hệ nàng, nàng còn tưởng rằng hắn buông xuống đâu. Hiện tại xem ra, hắn đôi chính mình vẫn là nhớ mãi không quên A. Lục phu nhân thân phận cấp nguyên chủ mang đến quá nhiều chỗ tốt, nàng vì không ly hôn, dùng sức cả người thủ đoạn. Sau đó, liên đến lục thời Hàn cho nàng hạ tối hậu thư ngày này. Lâm Thiển xuyên qua tới sau, thực mau loát thanh tình huống, chờ lục thời Hàn trở về. vì hắn chỉnh diễn một hồi tuồng. Hắn khẳng định cảm thấy chính mình thực thích hắn, luyến tiếc hắn đi. Phi, chính mình đôi mắt lại không ngủ. Tả hữu đoạn hôn nhân này quan hệ cũng không có khả năng tiếp tục, nàng đương nhiên muốn đem giá trị áp bức sạch sẽ. Hiện giờ nàng tứ phía gây thù chuốc quán, còn bị sở khinh khinh ghi hận, lục thời hàn cái này tiện nghi chống trước, về sau hữu dụng đến địa phương. Không làm hắn phái xe đưa chính mình, một phương diện là nàng diễn lại diễn đã vượt qua. Về phương diện khác còn lại là nàng tưởng cảm thụ một chút tuổi trẻ có sức sống thân thể là cái dạng gì. Nguyên chủ năm nay mới 21 tuổi, đại học đều còn không có tốt nghiệp, thanh xuân mạng mỹ, thân thể khỏe mạnh. Lâm Thiển một hơi từ lục ra chạy đến khu biệt thự bên ngoài đường cái thượng, trái tim hữu lực nhảy lên, thở dốc nhiệt liệt. Rất mệt, nhưng là cũng thực sảng. Nàng buông ra dương ra, hai tay giơ lên, vui vẻ mà hoan hô một tiếng. Khỏe mạnh thân thể. tha thiết ước mơ sự nghiệp. Ta tới. còn hảo bên này là người giàu có khu dân cư thưa thớt bằng không xem một nữ nhân hơn phân nửa đêm ở đường cái bên cạnh lại nhảy lại nhảy phỏng chừng sẽ bị dọa đến vui vẻ qua đi lâm thiện bắt đầu suy tư đêm nay nên đi nào trụ lục thời hàn đem ly hôn hiệp nghị đưa cho nàng thời điểm nàng biên đóng vai nhất vãng tình thâm khổ tình nhân vật biên cẩn thận mà đem hợp đồng nhìn một lần nay cầu nam nhân thật đủ có thể thế nhưng làm nàng mình không rời nhà vì lúc sau kế hoạch nàng rời đi lục ra thời điểm Cái gì quý trọng đồ vật cũng chưa mang, liền cầm cái rách nát con thỏ. Kia con thỏ là lục thời Hàn lần nọ mở họng, tùy tay cấp nguyên chủ mang về tới, nhưng Lâm Thiển nói chính mình nhũ danh kêu thỏ thỏ, chỉ do bị mù bẻ. Nếu cái này tiểu phá đèn là tiểu hùng hoặc là tiểu miêu hình dạng, nàng liền nói chính mình nhũ danh là hừng hực hoặc là miêu miêu lâu. Hôn đều ly, nguyên chủ cũng không có gì giao hảo bằng hữu, Lâm Thiển không sợ Lục Thời Hàn điều tra. Vốn dĩ quan trọng liền không phải tên, mà là nàng đối Lục Thời Hàn thích. Một nữ nhân rời đi ngươi thời điểm, không cần ngươi tiền, này bất chính thuyết minh nàng để ý chính là ngươi người này sao? Đều là kịch bản thôi. Hiện tại Lâm Thiển đứng ở ven đường, phiên phiên nguyên chủ di động. Thực hảo, không chỉ có trong thẻ ngạch trống đều là không, còn ở không ít vong thải áp thượng thiếu nợ, lợi lăn lợi quả thực không mắt thấy. Dưới loại tình huống này, liền tính trong thẻ có tiền, cũng lập tức sẽ bị chuyển đi trả nợ. Nàng lại phiên phiên tiền bao, ân, so nàng mặt còn sạch sẽ. Tìm cái khách sạn năm sao đối phó một đêm ý tưởng liền như vậy tan biến, ai? Chết không được nguyên chủ không nghĩ ly hôn, ly hôn thật là muốn ngủ đường cái. Biên cảm khái, Lâm Thiển biên phiên thông tin lục, ý đồ tìm cái có thể làm nàng tá tốt người. Một đám tên xẹt qua đi, Lâm Thiện ngón tay, đồng nhiên ngừng ở mụ mụ hai chữ thượng. Nửa giờ sau, nàng gõ vang lên trước mặt cũ nát cửa phòng. Thượng năm đầu hàng hiên bế tắc cú ám, trong không khí hôn một cổ ô trọc khí vị. Trên đầu đèn lúc sáng lúc tối. Trên mặt tường dán một tầng lại một tầng tiểu quảng cáo. Vách tường không cách âm, tiếng đập cửa truyền vài tầng lầu. Một lát sau, trong môn vang lên một cái giọng nữ, ai? Lâm Thiển, ta. Môn không khai. Chẳng lẽ là không nghe được? Nàng khu khụ, đang chuẩn bị đại điểm thanh, môn đống nhiên khai. Bên trong đứng một cái trung niên nữ nhân, xuyên thấu qua tiểu tụy khuôn mặt, có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ khi cũng là cái mỹ nhân. Nàng nhìn Lâm Thiển, không thể tin được mà trận tròn đôi mắt. Thiển Thiện, thiện. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lâm Nhã quân nói xong liền hối hận, lời này như thế nào giống như không chào đón nàng dường như, trong chốc lát đường lại cùng chính mình cãi nhau. Đợi chút lại nói cái này, ngài có thể hay không giúp ta phó cái tiền xe? Ta đánh xe trở về, trên người không mang tiền. Lâm Nhã quân đi dưới lầu tìm được tài xế, giúp nàng thanh toán tiền, trở về gặp đến Lâm Thiển ngồi ở trong nhà cũ trên sofa, ngượng ngùng mà cùng chính mình nói, cái này tiền tính ta mượn ngài, về sau còn ngài. Nếu không phải hơn phân nửa đêm, lâm nhã quân thật muốn đem đầu vươn ngoài cửa sổ, nhìn xem thái dương có phải hay không đánh phía tây dương lên tới. Nàng gái kia phản nghịch nữ nhi, khi nào cùng nàng nói qua kính ngữ. Cũng trước nay chưa cho quá chính mình tiền, đều là đến nàng này tới tống tiền. Nàng nhớ rõ lâm Thiện sách cái dương ra trở về, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Trước giả ý lấy lòng một phen, lại đem chính mình tích tụ đều phải đi. Vừa mới có điểm sắc phong, lâm nhã quân áp lực mà ho khan vài tiếng. Trong lòng không đế mà chiều Lâm Thiển đã đi tới. Biết rõ Lâm Thiển khả năng không có hảo ý, nàng trung quy vẫn là không nhẫn tâm đuổi nàng đi. Không cần còn. Người làm sao vậy? Lâm Nhã Quân hỏi nàng. Lâm Thiển không gặp nàng, ta ly hôn, tạm thời tưởng ở tại bên này. ân Đối với nàng sẽ ly hôn, Lâm Nhã Quân một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, là cái tiêu tiêu lục gì đó. Đúng vậy. Hơn phân nửa đêm liền cái đánh xe về nhà tiền đều không có. Lâm Nhã Quân suy đoán nàng có thể là bị người cấp đuổi ra tới. Lúc trước Lâm Thiển muốn cùng lục cái gì kết hôn thời điểm, liều mạng cùng nàng khoe ra một hồi, nói kia nam nhân là Bắc thành nhà giàu số một gia thái tử gia, lớn lên so minh tinh còn xoái, thân gia mấy trăm trăm triệu, trong nhà kinh doanh vô số ngành sản xuất. Đem hắn cấp thổi ba hoa trích tròe. Lâm Nhã Quân liền hỏi nàng, kia nam nhân nhân phẩm thế nào, kết hôn nói, hai nhà gia trưởng như thế nào không thấy một chút. Lâm Thiển lập tức liền nổi giận, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Ngươi xem ngươi cái này keo kẻ dạng, nhân ra lục gia người có thể gặp ngươi. Nhưng đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Ta nói cho ngươi, đi ra ngoài đừng nói ta là người nữ nhi, ta gả đến lục gia đi, cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có, đừng nghĩ từ lục gia vứt cái gì chỗ tốt. Lâm Nhã Quân đã sớm biết nữ nhi ghét bỏ nàng, bị nàng như vậy vừa nói, càng thêm thất vọng buồn lòng, lúc sau rốt cuộc không hỏi qua nàng hôn nhân sự. Thế cho nên hiện tại, nàng liền biết lâm thiển chồng trước họ lục, rất có tiền, khác một mực không biết. Sợ chọc chúng nàng chuyện thương tâm, lại bị nàng tổn hại một hồi, lâm nhã quân đông cứng mà rời đi đề tài, ngươi buổi tối ăn sao? Muốn hay không ta cho ngươi lộng điểm ăn? Lâm Thiển nghe xong lời này, cái mũi đau xót. Đời trước nàng đừng nói ăn một ngụm mụ mụ thân thủ làm cơm, một năm liền thấy nàng một mặt đều là hy vọng xa đời. Nàng cho chính mình, chỉ có mỗi tháng đúng giờ chuyển tới tiền, một chuỗi lạnh băng con số. Gần chết thời điểm, nàng nghe được giường bệnh biên có người ở khóc. Nhưng nàng thậm chí phân không ra nơi đó có hay không mâu thân thanh em. Lâm Nhã Quân thấy Lâm Thiển không đáp lời, liền biết chính mình lại nhiều chuyện. Nàng nấu cơm tay nghề giống nhau, Lâm Thiển từ nhỏ liền không yêu ở trong nhà ăn cơm. Có thứ nàng đem đồ ăn đảo rớt, bị chính mình bắt vừa vặn, mắng nàng nàng còn tranh luận, nói loại này cơm heo nàng mới không ăn. Vậy đi nghỉ ngơi nói đến một nửa, Lâm Thiển đỗng nhiên hoàn hồn, cùng nàng làm lũng dường như nói, muốn ăn. Ta buổi tối cũng chưa ăn đâu, bụng hào đói. Lâm nhã quân ngạnh sinh, sinh sửa lại khẩu, ta đây cho ngươi xào cái cơm, thêm cái trứng gà, hành. Lâm nhã quân đứng dậy đi phong bếp, tay chân lanh lẹ mà khái trứng gà, khai hỏa, vài phút sau, cơm liền xào hảo, mãn nhà ở đều là mùi hương. Lâm thiển vốn dĩ không thế nào đói, người được về sau, thèm trùng đều phải chạy ra. Đời trước nàng thân thể không tốt, muốn ăn không phân chấn, luôn là ăn hai khẩu liền no rồi. Hiện tại thân thể hảo, nàng cảm thấy chính mình có thể ăn một trầu. Lâm nhã quân đem cơm chiên trứng đoan lại đây, hỏi nàng, ta phía trước yêm điểm củ cải dưa muối, người muốn ăn sao? Muốn. Một muỗng hàm đạm thích hợp thơm ngào ngạt cơm chiên, xứng một ngụm chua ngọt giòn sảng củ cải, ăn đến lâm thiển một quyển thỏa mãn. Cùng nàng đời trước ăn đến đồ vật so sánh với, nay chỉ có thể tính cơm canh đạm bạc, chính là nàng ở bên trong ăn ra ra hương vị. Một mâm cơm chiên bị nàng ăn cái sạch sẽ, nàng buông chết búa, đối vẻ mặt dại ra lâm nhã quân nói, cảm ơn mụ mụ nói xong, Nàng chính mình cũng sửng sốt một chút. Mụ mụ cái này xưng hô, vẫn luôn là nàng trong lòng một đạo khảm. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ rất khó kêu ra tới. Đại khái là cơm chiên cùng tiểu dưa muối ăn quá ngon đi. Lâm nhã quân vành mắt đỏ lên, bay nhanh mà thiên khai đầu. Nàng cũng thật lâu thật lâu, cũng chưa nghe nữ nhi ôn tổn mà kêu lên một tiếng mụ mụ. Ở bên ngoài đây là bị bao lớn ủy khuất ta, đều học ngoan. ân lâm nhã quân khàn khàn mà nói, không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Vỏ chân gì đó đều là sạch sẽ, ngươi tưởng ở chỗ này ở bao lâu đều được. Lâm Thiển sách theo chính mình dương ra, về tới nguyên chủ phòng. Trong phòng cũng không dơ, nhưng nàng vẫn là vừa vào cửa, đã nghe tới rồi một cổ chiều mùi vị, hiển nhiên thật lâu cũng chưa trụ hơn người. Gả cho lục thời hàn về sau, nguyên chủ vẫn luôn đều ở hắn căn phòng lớn bên trong ở, đương nhiên trướng mắt cái này tiểu phá phòng. Cuối năm bắc thành đặc biệt lãnh, Lâm Thiển tìm được điều khiển từ xa, đem trong phòng kiểu cũ điều hòa mở ra, chậm rãi. độ ấm dâng lên tới chiều mùi vị cũng tan không ít nàng đem áo ngoài cởi khi tay đụng phải túi mới nhớ tới bên trong còn có cái thỏ con đèn mặt vô biểu tình mà đem phá con thỏ lấy ra tới vứt trên mặt đất sau đó nàng một chân liền cắp đá tới rồi đáy giường hạ cậu nam nhân phá đèn có bao xa lăn rất xa ăn no có điểm mệnh rã rời rửa mặt về sau nàng nằm trên giường không bao lâu liền ngủ rồi sáng sớm hôm sau nàng là bị điện thoại cấp đánh thức mơ mơ màng màng mới vừa đem điện thoại tiếp lên một cái bén nhọn giọng nam vang lên lâm thiển ngươi như thế nào còn không có tới toàn bộ đoàn phim đều đang đợi ngươi lâm thiển buồn ngủ nháy mắt tiêu tán bóp di động đột nhiên từ trên giường ngồi dậy chương ba ba ly trả gõ nàng nàng nhìn thoáng qua điện báo là nguyên chủ người đại diện hầu hiểu quang đánh tới người này quán biết gió chiều nào theo chiều ấy nguyên chủ là cái tiểu diễn viên trước kia ỉ vào có người chống lưng ở trong công ty tắc vai tắc phúc hầu hiểu quang liền cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu luôn là đem trong tay hảo tài nguyên ưu tiên phân phối cho nàng nguyên chủ kỹ thuật diễn như vậy cay đôi mắt hắn cũng có thể lịnh nọn đem nguyên chủ phủng đến lâng lâng nàng bị lục thời hàn ghét bỏ sau công ty cao tầng ám chỉ hầu hiểu quang không cần lại cố ý chiếu cố nàng hắn lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt hiện tại lâm thiển không cho rằng nàng có cái gì quan trọng công tác yêu cầu toàn đoàn phim chờ nàng nhàn nhạt, nhạt mà trở về một câu đã biết thực mau liền tới hầu hiểu quang thái độ bất thiện nói địa chỉ sau đó cắt đứt điện thoại Lâm Thiện rửa mặt thời điểm, thấy Lâm Nhã quân đã không ở trong nhà, hẳn là đi ra ngoài khai cửa hàng. Trên bàn dùng mâm thủ sẵn làm tốt đồ ăn, chén phía dưới còn để nặng mấy trăm đồng tiền. Đối lời trước nàng tới nói, tiền chỉ là trong thẻ mặt một chuỗi lười đến số con số, đi ở trên đường nhìn đến tiền, đều không muốn không lưng nhặt lên tới. Nhưng hiện tại, nàng không xu dính túi, này hơi mỏng mấy trương tiền mặt dừng ở nàng trong tay, nặng trĩu. Lâm Nhã quân thân thể không tốt, kiếm tiền không dễ dàng, nhưng vẫn là đem tiền giữ lại. chính mình đời trước mẫu thân cái gì cũng không thiếu lại liền thấy nàng một mặt thời gian đều không có lâm Thiển nhấp môi đem tiền trịnh trọng mà thu hảo không thể luôn là làm lâm nhã quân trợ cấp chính mình nàng đến nắm chặt thời gian kiếm tiền hầu hiểu quang cho nàng địa chỉ là bắc thành mấy năm trước tân kiến phim ảnh thành từ lục gia dắt đầu đầu tư chiếm địa diện tích mở mang có thể thỏa mãn phim ảnh kịch trung tuyệt đại bộ phận bối cảnh cho nên tới bên này đóng phim đoàn phim rất nhiều phim ảnh thành trung quanh còn bởi vậy phát triển trở thành giới kinh doanh kéo địa phương kinh tế. Lâm Thiển tới rồi mục đích địa, lại không có nhìn thấy hầu hiểu quang, cho hắn gọi điện thoại do hỏi, hắn một bộ không kiên nhẫn miệng lưỡi, ta này không phải còn có khác sự muốn xử lý sao, thuộc hạ như vậy nhiều diễn viên, sao có thể vây quanh ngươi một người chuyển. Ngươi đi tìm người phụ trách, chụp cái gì hắn sẽ nói cho ngươi. Hảo. Lâm Thiển ngữ khí ôn ôn hòa hòa, kỳ thật biểu tình đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Đều tới rồi này một bước, toàn đoàn phim đều đang đợi nàng gì đó. tưởng cũng biết là hầu hiểu quang khuyết đại nói treo điện thoại lâm thiển tìm được người phụ trách đó là cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi nam nhân ăn mặc kiện màu đen áo lông vũ râu ria xùm xoàm một tay bóp một chiếc điện thoại không ngừng thu phát tin tức rất bận bộ dáng hắn liếc nàng liếc mắt một cái thúc giục nàng mau cùng ta đi thay quần áo trong chốc lát cùng các ngươi cùng nhau đóng phim chính là cái thai to mặt lớn nhi đường rất dây xích ra phía trước chính là phòng hóa trang lâm thiển nghi hoặc hỏi không có lời kịch buồn sao Nam nhân sửng sốt một chút, phụt một tiếng cười ra tới, tử thi áo rồng muốn cái gì lời kịch, ngươi đến lúc đó a một tiếng là được. Lâm Thiện, nguyên chủ trước kia nói như thế nào diễn cũng là nữ tam nữ số 4, hiện tại thế nhưng lưu lạc thành diễn vai quần chúng. Có thể là cảm thấy Lâm Thiện thú vị, nam nhân cùng nàng nhiều lời hai câu, hảo hảo biểu hiện, chụp xong đến ta này tính tiền, đúng rồi, ta kêu Dương Kỳ, này một khối áo rồng đều về ta quản, ngươi kêu ta Dương, ca là được. Lâm Thiển điều chỉnh tốt cảm xúc, Mỉm cười gật đầu, "Đã biết, Dương ca." Chờ nàng vào phòng hóa trang, Dương Kỳ gãi gãi đầu, tâm nói người này cũng không giống truyền thuyết như vậy phi dương ương ngạnh a. Lâm Thiển thay thô giáp cổ đại diễn phục, trên mặt tùy tiện bị lau điểm phấn, tóc dựng thẳng lên đơn giản búi tóc, đi theo mặt khác áo rồng cùng nhau, tới rồi quay chủ hiện trường. Tuy rằng trước kia tổng nghe lão sư nói phim trường như thế nào như thế nào, nay vẫn là nàng hai đời tới nay lần đầu tiên đóng phim, nào nào đều cảm thấy mới lạ, trong lòng tràn ngập kích động. Thông qua nàng quan sát, nàng đã biết đây là cái tiên hiệp đoàn phim, thả này bộ phim truyền hình đang ở nhiệt bá, có một ít màn ảnh muốn bổ trụ, các nàng chính là bị lâm thời gọi tới áo rồng. Có người ở nghị luận này bộ phim truyền hình nội dung, lâm thiển tổng cảm thấy nàng xem nhẹ cái gì. Còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, nhân viên công tác cho các nàng mỗi người đã phát một phen kiếm, cho các nàng nói về trong chốc lát muốn chụp diễn tới. Áo rồng xuất diễn rất đơn giản, múa may hai hạ kiếm, sau đó bị vai chính giết chết là được. lâm thiển tập trung tinh thần mà nghe xong đứng thẳng thân thể thủ đoạn phiên động vãn cái xinh đẹp kiếm hoa đây là nàng màn ảnh đầu tú nàng tưởng hảo hảo biểu hiện đáng tiếc nhân vật quá đơn giản không cho nàng nghiền ngẫm không gian vì thế nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm này hết sức chuyên chú mà nghị trong chốc lát đóng phim khi động tác chờ nàng nghe được đạo diễn kêu chuẩn bị chuẩn bị mau bắt đầu quay sau mới ngẩng đầu lên theo sát đạo diễn lúc sau sở tiêu đi ô chuyển đến liên tiếp vân an thanh âm trì lao sư hảo trì lao sư tới rồi một cái trang điểm tiên phong đạo cốt khuôn mặt cực kỳ tuấn giật tuổi trẻ nam nhân ở đám người vây quanh hạ đã đi tới hắn nhìn hai mươi suốt đầu khí chất lại một chút đều không non nớt màu đen đồng tử cực kỳ sâu thảm đối mặt mọi người vân an hắn mỉm cười gật gật đầu rất có phong phạm trong chấp đoán đứng ở nơi xa lâm thiện bỗng nhiên ý thức được nàng quên chính là cái gì nay bộ phim truyền hình nam chính là chỉ quyến bắc ca phụ thân hắn là nổi danh đạo diễn mẫu thân là song kim ảnh hậu ngầm muống vàng sinh ra hắn, rất nhỏ liền lấy ngôi sao nhí thân phận xuất đạo. Cho nên đừng nhìn hắn năm nay mới 20 tuổi, nhưng là xuất đạo thời gian lâu, rất nhiều tuổi so đại hắn, đều đến quản hắn kêu một tiếng tiền bối. Hắn ở diễn kịch thượng cực có thiên phú, cha mẹ lại vì hắn cung cấp thực tốt tài nguyên, hơn nữa hắn bản thân cũng chịu chịu khổ, cho nên túi hoạch vô số giải thưởng lớn, trong đó còn có một tòa ảnh đề cút. Này đều không phải trọng điểm. Quan trọng nhất chính là... Hắn cũng là nữ chủ sở khinh khinh kẻ ái mộ chi nhất, trước kia đem nguyên chủ trở thành quá thế thân. Từ lục thời Hàn kiên quyết muốn ly hôn chuyện này thượng là có thể nhìn ra tới, Nay đó cậu nam nhân đối Lâm Thiển thái độ là cái dạng gì, hiện giờ này không phải đoan ra ngõ hẹp sao. Lâm Thiển quá tưởng diễn kịch, sợ cơ hội này bị trì quyến Bắc cấp rào hoàng, bất động thanh sắc mà sau này lui lui, rũ đầu, đem chính mình giấu ở những người khác phía sau. Cũng may trì quyến Bắc chưa cho áo rồng cái gì ánh mắt, ở hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau. bắt đầu rồi quay trụ bị tảng lớn màu xanh lục màn sân khấu bao phủ sở studio chỉ Quyến Bắc một giây nhập diễn dẫn theo kiếm từ nơi xa mà đến hắn diễn phục so với áo rồng không biết tinh xảo nhiều ít lần động lên tiên khí phiêu phiêu đạo diễn nhìn chằm chằm trước mặt màn hình ánh mắt từ biểu hiện hoàn mỹ chỉ Quyến Bắc chuyển qua áo rồng nhóm trên người phía trước mấy cái áo rồng lớn lên đều giống nhau đông cứng mà dẫn theo kiếm cũng không có gì biểu tình chỉ Quyến Bắc đâm hai kiếm bọn họ liền ngã xuống trên mặt đất màn ảnh đi theo chỉ quyến bắc hắn đón nhận cuối cùng một cái áo rồng đương chụp đến cái kia áo rồng mặt thời điểm đạo diễn ánh mắt sáng lên cái này áo rồng lớn lên thật xinh đẹp a ánh mắt cũng thực linh động bưng kiếm tư thế phi thường anh khí đối mặt địch nhân nàng biểu tình kiên nghị tràn ngập túc xác lập tức liền đem cái loại này hai bên xung đột cảm giác đột hiện ra tới dương kỳ cái lao bánh quẩy lần này tìm tới áo rồng đảo không tồi hình ảnh ngoại chỉ quyến bắc cùng lâm Thiển đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện động tác cương một cái trước mắt. hắn biểu tình chưa biến, trong lòng lại suy nghĩ, nàng như thế nào tại đây. Nghe nói nàng hiện tại tình cảnh thực không xong, không phải là cố ý tìm tới, tưởng ăn vạ chính mình đi. Vào giờ phút này lâm Thiển trong mắt, chị Quyến Bắc là địch nhân, nàng trong trẻo đồng tử tràn đầy lửa giận, kiếm quang hiện lên, khi thế làm cho người ta sợ hãi. Chị Quyến Bắc trước nay cũng chưa gặp qua nàng bộ dáng này, bởi vì phân tâm, động tác chậm nửa nhịp, trong tay kiếm thiếu chút nữa không cầm chắc. Người khác nhìn không ra tới, Lâm Thiện lại đã nhận ra điều này, nhìn hắn, đáy mắt ngầm có ý bất mãn, như là đang nói, đơn giản như vậy diễn ngươi đều chụp không tốt. Chỉ Quyến Bắc đọc đã hiểu ánh mắt của nàng, nếu không phải bận tâm còn ở diễn kịch, phỏng chừng đều cười nhạo ra tiếng. Nàng cho rằng nàng là ai, một cái diễn kịch chỉ biết kêu kêu quát quát, chừng mắt bất nhập lưu 18 tuyến, còn khinh bị khởi chính mình tới. Lâm Thiện không quên chính mình là cái áo rồng sự, làm bộ bị Chỉ Quyến Bắc kiếm khí thật mạnh phá khai, a một tiếng, lão đảo lui về phía sau hai bước. thống khổ lại không cam lòng mà nhìn chằm chằm trì quyến bắc ngã xuống trên mặt đất nằm kiếm nhắm hai mắt lại trì quyến bắc không nghĩ tới nàng diễn nhiều như vậy đứng ở tại chỗ có điểm vô ngữ sau một lúc lâu đạo diễn đều có thể vất vả trì lão sư trì quyến bắc dư quang lâm thiển từ trên mặt đất đứng lên tay chân nhẹ nhàng mà tưởng rời đi hắn nheo lại đôi mắt cùng đạo diễn nói cũng vất vả đại gia vừa mới kiêm một màn diễn hẳn là sẽ không toàn bộ cắt tiến kịch đi thôi ân Cắt cái 5 giây liền không sai biệt lắm. Chỉ quyến bắc thấy lâm thiện bước chân chậm lại, cười như không cười, ta đây cảm thấy, cắt phía trước là được. Lâm thiện màn ảnh là ở cuối cùng, chỉ quyến bắc nói như vậy, rõ ràng là liền cái ra kính cơ hội đều không cho nàng. Theo lý thuyết loại này việc nhỏ không tới phiên chỉ quyến bắc nhọc lòng, nhưng hắn làm nam chính đều như vậy nói, đạo diễn khẳng định phải cho hắn mặt mũi. ta sẽ cùng hậu kỳ đề. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy lâm thiện diễn tốt nhất, tưởng đem 5 giây màn ảnh cho nàng cắt 4 giây đâu. Ai? Quái liền quái nàng giả vị không có chỉ quyến Bắc đại đi. Lâm Thiển đưa lưng về phía chỉ quyến Bắc, nghiến răng nghiến lợi. Cái này cũng chưa tính xong, liền ở nàng đổi hảo quần áo chuẩn bị rời đi đoàn phim thời điểm, chỉ quyến Bắc thế nhưng nên diện đã đi tới, theo ta đi. Lâm Thiển sờ không rõ mục đích của hắn, hơi cúi đầu, đi theo hắn tới rồi yên lặng chỗ, chưa sốt ruột mở miệng. Chỉ quyến Bắc không có cởi ra diễn phục, nhưng là đem tóc giả hái được, màu đen tóc ngắn sấn đến màu da lánh bạch. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiển, đạm mạc hỏi: nghe nói ngươi khoảng thời gian trước đi phiền nhẹ nhàng tỉ. Phiền cái này tự, dùng liền rất vi diệu. Lâm Thiển biết hắn là tới gõ chính mình, nắm chặt xuống tay, không hề răng. Hắn đi phía trước một bước, hai người khoảng cách chợt xuống gần. Không đợi Lâm Thiển lui về phía sau, chỉ quyến Bắc cung thân, câu môi cười một chút, răng nanh như ẩn như hiện, ở nàng bên thai nói, bất quá là cái thế thân thôi, như vậy kiêu ngạo à. Lâm Thiển suy tư ứng đối nói, đầu tiên, này đó nam nhân sẽ cùng nàng phủi sạch quan hệ, Nguyên nhân căn bản không ở nguyên chủ đi sở khinh khinh kia nháo sự, tiếp theo, nguyên chủ nói qua khiếm tốn, bọn họ cũng không có tiếp thu. Giải thích cùng năn nhỉ, chỉ sợ sẽ không có cái gì hiệu quả. Nghĩ thông suốt sau, nàng hướng bên cạnh dịch một bước, kéo ra hai người khoảng cách. Ngừng đầu nhìn hắn, nàng tinh xảo mặt mày như là bao phủ một tầng sương mù, ai huyền nói, ta đã vì này trả giá đại giới. chương bốn bốn ly trả ta khóc, ta trang. Chỉ quyến bắt trước kia ở trên người nàng, nhìn đến đều là lòng tham không đáy. Thô bị bất ham, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sạch sẽ biểu tình. Thậm chí bởi vì cảm nhận được nàng yếu ớt, hắn nội tâm thế nhưng rẽ rủa một cái trước mắt. Bất quá hắn thực mau liền nói phục chính mình. Nữ nhân này từ đầu tới đôi đều là thấu, không đáng chính mình đồng tình. Nga. Hắn ngồi dậy, bệ nghĩ nàng, ngươi là nói ngươi ở trong công ty tình cảnh. Lâm thiện lắc đầu, thanh triệt đồng tử hơi nước dần dần dài. Môi run rẩy hai hạ, nàng gian nan mà nói, ta ly hôn. Lúc này Tri Quyến Bắc lộ ra kinh ngạc thần sắc, bất quá hắn thực mau liền cười rộ lên, thời hàn ca xuống tay còn rất nhanh. Thấy Lâm Thiển nan kham mà đỏ bừng mặt, hắn rốt cuộc động lòng chắc ẩn, thanh cụ một tiếng, không lại nói móc nàng, mà là hỏi, vậy ngươi lần này trà trộn vào ta đóng phim địa phương là muốn làm sao? Thời hàn ca đùi ôm bất động, liền tới ôm ta. Lâm Thiển vội vàng nhìn về phía hắn, vội vã mà lắc đầu, không phải, đây là ta người đại diện cho ta an bài công tác, ta ngay từ đầu không biết ngươi sẽ đến. Lời này tựa như ở cùng hắn phủi sạch quan hệ dường như, làm hắn có điểm khó chịu. liền tính muốn phân rõ giới hạn, cũng nên là hắn tới, Lâm Thiển xứng sao. Lâm Thiển nghiêm túc mà nói, cùng hắn ly hôn sau ta rốt cuộc minh bạch, sở tiểu thư chính là kia thiên thượng minh nguyệt, mà là của ta thượng gạch ngói, gạch ngói như thế nào có thể hy vọng xa vời cùng minh nguyệt sánh vai đâu. Đã từng ta là dính sở tiểu thư quang, các ngươi mới như vậy chiếu cố ta. Hiện tại ta sẽ không lại truy đuổi những cái đó không thuộc về ta đồ vật. Ta chỉ nghĩ hảo hảo công tác, hảo hảo chiếu cố mẫu thân, tranh thủ về sau cũng trở thành sở tiểu thư như vậy ưu tú người. Nói đến này, Lâm Thiển thừa dịp trì quyến bắc không phản ứng lại đây, đầu ngón tay nắm hắn diễn phục tay áo. Sợ hắn không cao hứng, nàng chỉ nhéo một chút vải rệt. Trì quyến bắc nhìn nàng đầu ngón tay kêu mặt đáng thương vải rệt, nghĩ đem quần áo rút về tới cũng quá chuyện bẽ xé ra to, liền không nhúc nhích. Ánh mắt dừng ở Lâm Thiển trên mặt, thấy nàng hốc mắt từng đỏ, thành khẩn mà nói, trì lão sư. ngươi tin ta một lần được không Chỉ quyến bắc ở tới phía trước có một bụng trào phúng nói tưởng đối nàng nói hiện tại đối mặt nàng gương mặt này hắn phát hiện những cái đó khó nghe chữ như thế nào đều giảng không ra làm một người nam nhân trách cứ như vậy một nữ nhân là thực không phẩm một sự kiện nhưng là không nói điểm cái gì lại cảm thấy đối sở khinh khinh không công bằng Chỉ quyến bắc gấp thủ nửa ngày cuối cùng phun ra một câu ngươi về sau tự giải quyết cho tốt lại bị ta phát hiện ngươi chọc nhẹ nhàng tỉ Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lâm Thiển chậm rãi buông lỏng ra nhéo hắn tay háo tay, rũ xuống rưng rưng con ngươi, thấp giọng nói, nàng là các ngươi quý trọng người, ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu, liền tính là vì ngươi. Tính, nói này đó không ý nghĩa. Chỉ quyến Bắc tâm giống như bị miêu cấp cào một chút, rất tưởng biết nàng chưa nói xong những lời này đó là cái gì, chính là Lâm Thiển chưa cho hắn cơ hội. Chỉ lao sư không có việc gì nói, ta liền đi trước, tai kiến. Nói xong, nàng vội vàng rời đi. vẫn luôn đi ra rất xa, Lâm Thiển mới mắt trợn trắng. Nàng muốn nói lại thôi bộ dáng chính là giả bộ tới cấp chỉ quyến Bắc xem, cậu nam nhân lại là xóa nàng xuất diễn, lại là chạy tới gõ nàng, nàng đối có thể hắn có hảo cảm liền quái. Lắc đầu, đem chỉ quyến Bắc kia trương thảo người ghét mặt từ nàng trong đầu vứt ra đi, Lâm Thiển đi tìm Dương Kỳ tính tiền. 150 khối, chính là nàng hôm nay thù lao. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là Lâm Thiển đặc biệt cao hứng, bởi vì đây là nàng dựa diễn kịch kiếm được đệ nhất số tiền. Chờ nàng về nhà, muốn bắt cái khung ảnh đem tiền giấy phiếu lên, lưu làm kỷ niệm, hắc hắc. Lâm Thiển biết hắn nói, tặng Dương Kỳ một gói thuốc lá, chỉ chốc lát sau liền cùng hắn hơn nữa bạn tốt, còn cùng hắn ước hảo, về sau có cái gì thích hợp công tác, có thể liên hệ nàng. Vốn dĩ Lâm Thiển ở phim ảnh trong thành thanh danh thật không tốt, Dương Kỳ không muốn cùng nàng thâm giao, hàn huyên trong chốc lát, đối nàng thật sự thích, mới nhịn không được nói, đoàn phim đều là yêu cầu áo rồng mới tìm ta. Sợ là không thích hợp công tác của ngươi cơ hội á hơn nữa ngươi công ty bên kia. Lâm Thiển lập tức tỏ vẻ, áo rồng cũng có thể. Không dối gạt Dương ca, ta hiện tại tình cảnh gian nan, không có gì chọn công tác tư cách. Nhân vật lại cái tôi cũng không chê, chỉ cần có thể diễn kịch là được, công ty bên kia ta cũng sẽ thu phục. Dương Kỳ thưởng thức nàng thành khẩn, trưởng nghĩa mà nói, hành, có thích hợp ta liên hệ ngươi. Lâm Thiển vui mừng khôn xiết, cảm ơn Dương ca. Nàng cười lên càng xinh đẹp. Cấp Dương Kỳ xem đến đều có điểm ngượng ngùng, càng thêm kiên định phim ảnh trong thành những cái đó có quan hệ nàng là lời đồn ý tưởng. Cùng Dương Kỳ cáo từ sau, Lâm Thiện trở về Lâm Nhã quân nhà cũ. Hơn 9 giờ tối, Lâm Nhã quân phong trần mệt mỏi mà vào cửa. Khu khu đổi giày thời điểm, Lâm Nhã quân cụ cái không ngừng. Lâm Thiện biết nàng hoạn có xuyến nhiều năm, chạy tới cho nàng đổ một chén nước, đưa tới nàng trước mặt, lo lắng hỏi, mụn mụ, không có việc gì đi. Không, khu khu cụ, không có việc gì. Lâm Nhã Quân hít sâu một hơi, hơi chút bình phục chút, bên ngoài gió lớn, có điểm sặc tới rồi, một lát liền hảo. Lâm Thiển trong mắt lo lắng chút nào cũng chưa hóa khai. ở nguyên thư trong cốt truyện, Lâm Nhã Quân xuyên ở nguyên chủ đắm mình truy lạc sau, kịch liệt chuyển biến xấu, ngao không bao lâu liền đã qua đời. Cái này đáng thương nữ nhân, nửa đời người xuyên ở nguyên chủ trên người, kết quả một ngày phúc cũng không hưởng đến. Nghĩ đến đêm qua cơm chiên, sáng nay mấy trăm đồng tiền, Lâm Thiển đỡ nàng đi đến sofa bên ngồi xuống, trịnh trọng mà đề nghị. mụ mụ chờ ta kiếm được một chút tiền chúng ta liền đi bệnh viện kiểm tra một chút đi lâm nhã quân nghe xong lời này kinh ngạc mà ho khan đều ngừng trước kia nàng không đều nói ho khan vài tiếng không phải bệnh căn bản không cần phải xem sao còn nói nàng luôn là ho khan quá phiền làm nàng kiên nhẫn một chút hiện tại như thế nào chuyển biến ý tưởng lâm thiển tính cách vốn dĩ liền cùng nguyên chủ không giống nhau tuy rằng nguyên chủ từ nhỏ liền cùng lâm nhã quân trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thượng đại học sau càng là không ở trong nhà mặt trụ quá nhưng lâm nhã quân dù sao cũng là nàng thân mụ nữ nhi chuyển biến lớn như vậy nàng nhất định sẽ nghi ngờ đối này lâm thiển trực tiếp đem hôm nay đối chỉ quyến bắc nói kia phiên lời nói lấy tới sửa lại sửa mụ mụ ta thật sự trường giáo hấn, minh bạch trên thế giới này không có khả năng có người so ngươi đối ta còn hảo hiện tại ta sự nghiệp hằng bét việc học cũng không thuận ly hôn còn bị mình không rời nhà ta cái gì đều không có chỉ còn lại có ngươi Lâm Thiển đỏ đôi mắt, mụ mụ, ta không thể lại mất đi ngươi. Lâm Nhã Quân là cái thiện lương thả ôn nhu nữ nhân, nàng thật sâu mà ái chính mình nữ nhi. Biết được Lâm Thiển hiện tại quá đến như vậy gian nan, Lâm Nhã Quân nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới. Lâm Thiển không nghĩ tới chính mình một phen lời nói lực sát thương như vậy trọng, sửng sốt, vội vàng chịu khăn giấy đưa cho Lâm Nhã Quân. Mẹ! Mẹ không có việc gì, thật không có việc gì. Nàng lau khô nước mắt, duỗi tay vô vô Lâm Thiển bả vai. Lâm Thiển từ nàng tràn đầy thương tiếc trong mắt, sáng tỏ những cái đó khó có thể tố chư với khẩu lời nói. Ta nữ nhi, ngươi chịu ủy khuất. Lâm Thiển vừa mới thương tâm khổ sở, đều là giả vờ, chính là giờ khác này, nàng thật sự có điểm muốn khóc. Đây là mẫu thân đối hải tử ái sao? Lại ấm áp, lại ấm áp. Lâm Nhã Quân Thương tiếc hỏi, ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Không được nói, liền hồi trường học hảo hảo đọc sách, tốt nghiệp tìm phân khắc công tác đi. Giới giải trí qua khó khăn. ta không ngây người. Lâm Thiển cười một chút, nào biết không khó à, ngày mỗi ngày khởi như vậy sớm đi ra ngoài khai cửa hàng, không cũng khó. Không có việc gì, diễn kịch là ta thích nhất công tác, ta tin tưởng ta có thể khắc phục khốn cảnh. Lâm Nhã quân thấy nàng nhắc tới diễn kịch, đôi mắt đều lượng lượng, minh bạch nàng là thật sự thực cái này một hàng, liền tôn trọng nàng quyết định. Hào đi, mụ mụ không khuyên ngươi đổi nghề. Lâm Thiển nặng nghề mà gật đầu, không biết lần thứ mấy cảm khái, có thể trọng sinh thật sự là quá tốt. đời trước nàng cũng muốn làm diễn viên chính là trong nhà nàng người cảm thấy lâm gia đại tiểu thư như thế nào có thể đương cái bất nhập lưu con hát đê đều không chuẩn nàng để những việc này nàng chỉ có thể trộm mà thỉnh lão sư cho nàng học bổ túc biểu diễn cho chính mình xem có một lần mẫu thân trở lại lâm gia nàng cao hứng phấn chấn mà đi chạy tới thấy nàng kết quả bị nàng đổ ập xuống một đốn thoá mạng nói nàng muốn làm cái gì không tốt đương đê tiện con hát nói nàng kia bệnh hưởng hưởng thân thể đi hai bước đều xuyễn nào công tác làm được thành thành thật thật ở nhà dưỡng tính. Đời này, nàng một nghèo hai trắng, bước đi duy gian, chính là mụ mụ vô điều kiện mà duy trì nàng. Nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, theo đuổi chính mình mộng tưởng. Liên tính vì mụ mụ, nàng cũng nhất định phải thay đổi nguyên chủ nhân sinh. Lâm Thiện ôm Lâm Nhã Quân cánh tay, cùng nàng làm nũng, "Chờ ta kiếm được tiền, chúng ta liền đi xem bác sĩ được không?" "Hảo, mụ mụ nghe ngươi." Bác Âu Phong trong thư phòng, Lục Thời Hàn đang ở dùng máy tính xử lý công tác. đặt ở bên cạnh di động, ông long chấn lên, hắn nghiêng đầu nhìn lại, là chỉ Quyến Bắc đánh tới điện thoại. Sở Khinh Khinh, Chỉ Quyến Bắc bọn họ ba cái, là ở một cái trong đại viện lớn lên. Chỉ Quyến Bắc so với bọn hắn hai tiểu vài tuổi, từ nhỏ liền ái đi theo bọn họ ngông mặt sau chạy. Sau lại Sở Khinh Khinh xuất ngoại khi, Lục Thời Hàn cùng nàng nháo đến không phải mái, nàng liền cùng hắn chặt đứt liên hệ. Hiện giờ Chỉ Quyến Bắc cùng Lục Thời Hàn các có các sự nghiệp muốn nổi, gặp mặt cơ hội không nhiều lắm. Nhưng là cảm tình vẫn luôn cũng không tệ lắm. Về đem Lâm Thiển trở thành sở khinh khinh thế thân, bọn họ trong lòng đều minh bạch, ai cũng không đem Lâm Thiển đường một chuyện, cho nên Lâm Thiển ảnh hưởng không đến bọn họ huynh đệ quan hệ. Hôm nay chỉ quyến bắt như thế nào cho chính mình gọi điện thoại? Lục thời Hàn lấy qua di động, ấn hạ chuyển được kiến, Uy, thời Hàn ca, là ta. Chỉ quyến Bắc tâm tình không tồi mà cùng hắn Hàn huyên vài câu, mới hỏi, nghe nói ngươi cùng Lâm Thiển ly hôn A. Ngươi như thế nào biết? Lục thời Hàn không có cùng người khác nói qua chuyện này, hắn trợ lý miệng cũng thực nghiêm. Hôm nay ở phim trường đụng tới Lâm Thiển, nàng nói. Lục thời Hàn có chút ngoài ý muốn. Lấy Lâm Thiển tính cách, nàng hẳn là cảm thấy chuyện này mất mặt, thế nhưng ra bên ngoài nói. Không đúng, ly hôn ngày đó, hắn liền có chút nhìn không thấu Lâm Thiển. Còn có, ở nàng đi rồi, quản gia sửa sang lại xong phòng. Đối lục thời Hàn nói, Lâm Thiển cái gì quý trọng vật phẩm cũng chưa mang đi. Lục thời Hàn vẫn là không tin một cái lòng tham không đáy nữ nhân sẽ bỗng nhiên đổi tính, nếu này đó đều là nàng mê hoặc chính mình thủ đoạn, kia nàng đầu góc so trước kia thông minh không ít. trừ cái này ra, nàng còn nói cái gì? Lục thời Hàn nhàn nhạt hỏi. Ai chỉ quyến bắt kéo trường thanh âm, nói nàng sửa được rồi, về sau sẽ hảo hảo nỗ lực gì đó, ta một chữ đều không tin. Không đề cập tới nàng. Thời Hàn ca, ngươi hiện tại ly hôn, muốn một lần nữa theo đuổi nhẹ nhàng thì sao? chứ năm năm ly trà ta có một thân trà khí. Lúc thời Hàn sửa đúng nói, ta trước kia không truy quá nàng. Điện thoại kia đầu Chí Quyến Bắc làm mặt quỷ mà nói, ta hiểu, thời Hàn ca ngươi cùng nhẹ nhàng tỉ trước kia đó là lưỡng tình tưng duyệt, nào có người khác chuyện gì à? Tính, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Bất quá có chuyện này, ta phải trước tiên cùng ngươi nói. chỉ Quyến Bắc nghiêm túc địa đạo, nhẹ nhàng tỉ suốt ngoại thời điểm, ta tuổi còn nhỏ, cái gì đều làm không được. Hiện tại nàng đã trở lại Ta nhất định phải làm nàng minh bạch tâm ý của ta. Nếu ở ta nỗ lực qua đi, nàng vẫn là lựa chọn ngươi, ta đây sẽ chúc phúc các ngươi. Huynh đệ biến tình địch, lục thời hàn sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy ở trì quyến Bắc sau khi nói xong, hắn chỉ là bình tĩnh mà ân một tiếng, hai người gian cũng không có dương cung bạt kiếm bầu không khí. Quay điện thoại phía trước, trì quyến Bắc hỏi, ngươi cùng lâm thiển ly hôn sự, ta có thể nói cho nhẹ nhàng thì sao? Tùy ngươi. Vì thế ở kết thúc trò chuyện sau. Chí quyến bắc trực tiếp cấp sở khinh khinh phát tin tức nói việc này, hy vọng nàng có thể bởi vậy cảm thấy vui vẻ. Sở khinh khinh dây hồi, này liền ly. Ha ha, thời Hàn làm việc hiệu suất thật nhanh. Chí quyến bắc có chút hối hận. Đem thời Hàn ca khôi phục độc thân sự nói cho nhẹ nhàng tỉ, không phải giúp hắn sáng tạo cơ hội sao. Sở khinh khinh lại nói, ngươi nhiều cùng thời Hàn học học, cách này cái bụng dạ khó lường nữ nhân xa một chút. Nàng là trong nhà con gái duy nhất, từ nhỏ bị chịu sủng ái. chỉ quyến bắc biết nàng là cái kiêu ngạo người nói chuyện vẫn thường mang theo cảm giác về sự ưu việt nhưng là hôm nay đọc xong nàng hồi phục hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới lâm thiển méo hắn tay háo làm hắn tin tưởng nàng bộ dáng trong lòng có điểm bực bội hắn nhanh chóng trở về cái đã biết phát xong về sau cảm thấy có điểm lãnh đạm lại bổ cái nhuyễn manh biểu tình bao rời khỏi nói chuyện phiếm phần mềm hắn tử thông tin lục bên trong tìm được rồi hôm nay cái kia đạo diễn điện thoại bắt qua đi truyền được sau đối phương ngữ khí thực ngoài ý muốn. Chỉ lao sư là ta. Hôm nay bổ chụp cái kia màn ảnh, ta cảm thấy vẫn là nửa đoạn sau động tác càng lưu sướng, biểu hiện lực càng cường. Ta đây làm hậu kỳ cắt nối biên tập phần sau bộ phận. Có thể, treo điện thoại sau, chỉ quyến Bắc lẩm bẩm, ta này cũng không phải là chiếu cô Lâm Thiển, mà là lấy công tác làm trọng. Còn ở án thư bận rộn Lâm Thiển, hợp với đánh cái hai cái hắt gì. Nàng xoa xoa cái mũi, quấn chặt trên người quần áo. Lâm nhã quân đi nghỉ ngơi trước, các nàng trò chuyện. Lâm Thiển mới biết được hai người hiện tại tích tụ thêm lên mới tiểu mấy ngàn, này bộ phận tiền, Lâm Thiển chỉ ra 150, là nàng hôm nay diễn vai quần trung kiếm. Nàng không xác định chính mình có không ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm được tiền, cho nên điều hòa vẫn là không khai, tiểu cũ loại này thực phí điện. Hiện tại nàng một bên mặc đối khúc phổ, méo bút tay đều thẳng run run, âm phủ siêu siêu vẹo vẹo Viết hai hạ, nàng bắt tay nâng lên tới, phóng tới bên miệng ha ha khí, còn khổ chung mua vui mà an ủi chính mình. Ta không lạnh ta không lạnh, ta có một thân chính khí. Nói xong, chính mình đều nhịn không được cười. Bởi vì ngón tay cương, mãi cho đến sau nửa đêm, nàng mới đem chính mình đợi trước sáng tắt những cái đó khúc mặt bối xong. Nay trong đó đại bộ phận đều là thịnh hành nàng thế giới kia kim khúc, ôm đồn quốc nội cấp quan trọng giải thưởng. Thay đổi một cái thế giới, nàng cảm thấy này đó ca có khả năng còn sẽ lửa lớn. Dù sao là điều kiếm tiền lộ, đến chuẩn bị. Nhìn thời gian, đều 3 giờ sáng nhiều, nàng ngáp một cái. đang chuẩn bị đi trên giường ngủ, kết quả nghe được ngoài cửa động tĩnh. Đối phương hiển nhiên đã đem động tác phóng đến không thể lại nhẹ, chính là nhà cũ sàn nhà gỗ bất bình, đi lên chi chỉ vang, vách tường lại không cách âm, cho nên vẫn là bị Lâm Thiển nghe được. Nàng tâm sinh cảnh giác, không phải là tao tặc đi. Các nàng cô nhi quả phụ đều thảm như vậy, thế nhưng còn tới trộm các nàng. Lâm Thiển giận từ tâm khởi, sau cái cây lau nhà, lặng lẽ đi tới cửa, đem cửa mở ra một cái tiểu phùng. Trong phòng khách mặt mở ra một tràn nhất ám tiểu đèn, Lâm Nhã Quân đang từ tủ lạnh ra bên ngoài lấy đồ ăn, như là phải làm cơm. Thấy không phải tặc, Lâm Thiển mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ý thức được không đúng rồi. Nàng buông cây trổi, đẩy cửa ra hỏi, mẹ, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Lâm Nhã Quân còn tưởng rằng là chính mình đem nàng đánh thức, ngượng ngùng mà nói, ta làm xong ngươi cơm sáng liền phải đi. Khai cửa hàng, ngươi lại đi ngủ một lát. Lâm Thiển như mày, lúc này mới điểm. Đến sớm một chút làm chuẩn bị. Bên ngoài lạnh lẽo mau đi ngủ đi. Lâm Thiển đau lòng mà nói, ngài đừng làm, ta gần nhất thể trọng có điểm siêu tiêu, đến ăn ít điểm. Lâm Nhã Quân lý giải minh tinh muốn bảo trì dáng người ý tưởng, đem đồ ăn thả lại tủ lạnh, nói, như vậy à. Ta đây cho chính mình nấu rú mị sợi, ăn xong liền đi rồi. Không biết có phải hay không Lâm Thiển ảo giác, nàng luôn có loại Lâm Nhã Quân giấu giếm nàng gì đó cảm giác. Đến tìm một cơ hội, đi Lâm Nhã Quân trong tiệm nhìn xem. Sáng sớm, Lâm Thiển đi tới cùng nguyên chủ ký hợp đồng nhà này thời quang giải trí công ty, đi trước trình một phần đổi mới người đại diện xin thư. Nhà này công ty là lục thời hàng tài sản riêng trí nhất, trung tâm quản lý đoàn đội là hắn thân tín, đem công ty ở ngắn ngủn mấy năm kinh doanh đến sinh động. Đêm qua Lâm Thiển đem nguyên chủ thiêm hợp đồng tìm ra nghiên đọc một lần, phát hiện công ty cho mỗi cái ký hợp đồng nghệ sĩ một lần đổi mới người đại diện cơ hội. Chỉ cần nghệ sĩ đệ trình xin, công ty liền nhất định sẽ phê. Nếu ngươi đã có minh sắc mục tiêu người đại diện, mà vị kia người đại diện cũng lựa chọn ngươi, như vậy công ty sẽ đem ngươi phân phối cấp vị kia người đại diện. Nếu không có, liền từ công ty tới phân phối. Lâm Thiển đời trước tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược phiên phiên quyển sách này, nhưng nàng trí nhớ cực hảo, biết dựa theo nguyên thư cốt truyện đi hướng. Hiện người đại diện hầu hiểu quang không chỉ có sẽ không cấp Lâm Thiển bất luận cái gì hảo tài nguyên, còn sẽ giúp đỡ những người khác cùng nhau áp bức nàng. Hơn nữa người này công tác năng lực không được. chọn đều là làm ẩu vợ. Thừa dịp hầu hiểu quang còn không có dùng những cái đó, hà khắc công tác hiệp ước đem nàng chói chặn, sớm chạy sớm hảo. Đến nỗi công ty sẽ cho nàng phân phối cái dạng gì tân người đại diện, nàng không rõ ràng lắm. Tả hữu công ty ý kiến phúc đáp xuống dưới còn phải một đoạn thời gian, nàng còn có thao tác không gian, làm nàng cảm thấy ngoại ý muốn chính là nguyên chủ hợp đồng cấp bậc, nàng một tân nhân, là như thế nào bắt được như vậy cao cấp hợp đồng? Mặc kệ nói như thế nào, điều khoản như vậy hậu đãi Đối nàng tới nói là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng bị công ty bóc lột. Đệ trình xong xin, Lâm Thiện về tới chính mình văn phòng. Vừa vào cửa, nàng mày liền gắt gao nhíu lại. Này nước hoa hương vị, không phải nguyên chủ vẫn thường dùng. Trên bàn bãi trong khung ảnh, cũng không phải nguyên chủ ảnh chụp Nàng đi qua đi, vẻ mặt ghét bỏ mà nhéo lên khung ảnh, liền ảnh trụ cùng nhau, ném tới rồi thùng rác. Hơn một giờ sau, phòng môn đống nhiên bị mở ra, hầu hiểu quang đi đến. Thấy rõ ràng Lâm Thiển ở ghế trên ngồi sau, hầu hiểu quang đánh đầy keo xịt tóc đầu tóc đều phải tạc đi lên, từ cánh tay kéo thân hình, dáng vẻ cạnh cỡm mà quăng một chút, bén nhọn thanh âm vang lên, Hà hoa Lâm Thiển, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa tới. Lâm Thiển suy đoán đối phương biết chính mình muốn đổi mới người đại diện, mặt ngoài Trang thật sự vô tội, làm sao vậy, hầu ca. Bởi vì hắn họ hầu, đại gia bình thường đều quản hắn kêu hầu ca. Ngươi nói làm sao vậy? Hầu hiểu quang đi đến nàng trước mặt, nương nương khí mà chụp hạ cái bàn, ngươi là gan lớn à, thế nhưng muốn đổi người đại diện. Lâm Thiển một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai like ngươi nói chính là cái này. Nàng ủy khuất ba ba mà nói, chính là, ta cũng là vì ngài hảo a. Hầu hiểu quang xem thường đều mau phiên đến bầu trời đi, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Ngươi rõ ràng chính là đối ta bất mãn. Lâm Thiển tâm nói, ta đối với ngươi vừa nói lời nói liền cùng phạm vào động kinh dường như bộ dáng đích sắc rất bất mãn. Mặt ngoài nàng vẫn là ôn ôn nhu nhu mà giải thích nói, hầu ca, ngươi cũng biết ta đắc tội người, cái gì hảo tài nguyên đều không tới phiên ta. Ngươi mang theo ta lâu như vậy, nếu là bởi vậy liên lụy ngươi làm sao bây giờ a? Nhưng đừng bởi vì ta, ảnh hưởng ngươi công trạng. Hầu hiểu quang cảm thấy nàng nói có đạo lý, lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới, hầu nghi hỏi, thật sự. Lâm Thiển nghĩ thầm, đương nhiên là giả, ta lừa gạt ngươi ngốc tử. Lại vẻ mặt trịnh trọng mà nói, thiên chân vạn sắc. Bất quá hầu ca ngươi nếu là thật luyến tiếc ta, ta liền đem xin hủy bỏ. Về sau ngươi từ khác nghệ sĩ kia tùy tiện phân ta điểm biên giác công tác, làm ta hôn khẩu cơm ăn là được. Ta đắc tội người nọ địa vị đặc biệt đại, đông sơn tái khởi ta là không hy vọng xa vời, chính là đến rửa vào ngài, hát Hầu hiểu quang mày nhăn đến có thể nghiền chết con kiến. Cái nào người đại diện không hy vọng chính mình thủ hạ nghệ sĩ ra thành tích, lâm thiển vốn dĩ liền làm gì gì không được, chỉ có một khuôn mặt có thể xem. Hiện tại nói với hắn không có đông sơn tái khởi hy vọng, hắn dựa vào cái gì dưỡng như vậy cái phế vật A. Đem nàng những cái đó nữ số 3 nữ số 4 tài nguyên chia cắt cấp khác nghệ sĩ, để lại cho nàng tử thi áo rồng công tác, hầu hiểu quang nguyên bản còn cảm thấy chính mình hơi quá mức, hiện tại hắn thay đổi ý tưởng. Nếu là không có chính mình, nàng liền tử thi áo rồng đều diễn không thượng. Nàng đến cảm tạ chính mình mới đúng. Lâm Thiển Yên lặng mà xem hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó đẻ thấp thanh âm, tò mò hỏi. Ngươi đắc tội người nọ, rốt cuộc là ai à? Nàng không nói chuyện, chỉ vươn một bàn tay chỉ, chỉ chỉ mặt trên. Hầu hiểu quang, bộ môn giám đốc. Lâm Thiện nhấp môi, lắc đầu, tang tang mà nói, còn phải lại hướng lên trên. Không phải là công ty cao tầng đi. Chắc không được bọn họ cùng ta nói hầu hiểu quang ở Lâm Thiện đầu lại đây trong ánh mắt, lập tức dừng lại xe, ai, ngươi cũng là mệnh khổ. Lâm Thiện bánh bao mềm dường như, gục xuống đầu, có thể tiếp tục lưu tại trong công ty mặt, ta liền rất thỏa mãn. Ta còn phải cảm tạ ngài ngày hôm qua cho ta an bài kia công tác, làm ta kiếm lời 150 khối áo rồng tiền đâu. Cái này tiền dùng không dùng nộp lên công ty A. Hầu hiểu quang đều bắt đầu đồng tình nàng. Đối với những cái đó đại minh tinh tới nói, 150 vạn đều không tính cái gì, 150 khối, ở lâm thiển này thế nhưng vẫn là cự khoản thật là cái kẻ đáng thương. Hắn lại nhằm vào lâm thiển, cũng ngượng ngùng bóc lột như vậy điểm tiền A, liền rộng lượng mà xua xua tay, không cần. Cái này tiền chính ngươi cầm đi. Lâm Thiển ánh mắt sáng lên, vui vẻ hỏi, kia về sau diễn vai quần chúng tiền, ta cũng có thể chính mình thu sao. Hầu hiểu quang giờ phút này đối Lâm Thiển kỹ thuật diễn hoàn toàn không biết gì cả, tâm nói diễn vai quần chúng có thể kiếm được cái gì tiền, lập tức trả lời, thu đi. Cảm ơn hầu ca. Ngươi đối ta thật đúng là thật tốt quá. Chương 66 sáu ly trà màn ảnh đầu tú. Hầu hiểu quang giới tính nam, yêu thích nam, nhưng là Lâm Thiển như vậy xinh đẹp mọi tử liên tiếp mà khen hắn. Vẫn là làm hắn tâm hoa nộ phóng, thậm chí bắt đầu sinh tưởng cùng nàng nhiều lời nói chuyện ý niệm. Kết quả không đợi nói, cửa phòng lại bỗng nhiên bị mở ra, một cái ăn mặc ra thảo, nùng trang diễm mặt nữ nhân đi đến. liền tính là họa như vậy nùng trang, Lâm Thiển vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra người này trên mặt động quá đau, biểu tình đông cứng không nói, còn hiện lão. Hầu hiểu quang cân nhắc một chút, tung ta tung tăng mà chạy tới nữ nhân này bên người, hỏi, Nhã Kỳ tới a, Tân Nhã Kỳ là hắn thuộc hạ một cái khác nghệ sĩ. bởi vì thượng một bộ tiên hiệp ép giữa giả mạ tiểu phát hỏa một chút tìm tới môn tài nguyên không ít hầu hiểu quang trước mắt thực xem trọng nàng nàng ân một tiếng làm trả lời sau đó lạnh như băng chất vấn lâm thiển ngươi như thế nào ngồi ở ta vị trí thượng lâm thiển khó hiểu này không phải ta văn phòng sao tân nhã kỳ mắt trợn trắng nghiêng đầu cười một chút tưởng lắc mông tìm một chỗ ngồi xuống lại chậm rãi cùng lâm thiển nói kết quả trong phòng trừ bỏ lâm thiển mông phía dưới cái kia không có mặt khác ghế dựa vì cái gì không có đương nhiên là bị lâm thiện cấp căng ra ngoài cho nên ôm cánh tay đi rồi hai vòng sau tân nhã kỳ chỉ có thể xấu hổ mà dẫm lên giày siêu cao gót đứng trên mặt đất người còn không biết ta cái này văn phòng đã là của ta người công tác như vậy thiếu nơi nào yêu cầu văn phòng ngược lại là ta hiện tại bận trước bận sau luôn là liền nước miếng đều uống không thượng hầu ca đau lòng ta liền đem văn phòng cho ta hầu hiểu quang cảm nhận được lâm thiện thổi qua tới ánh mắt có điểm xấu hổ lâm thiện trầm tư một lát Nghiêm túc hỏi, chính là chúng ta này một hàng, không phải càng vội liền càng không cần văn phòng sao. Lại không ở trong văn phòng đóng phim. Tân nhạc kỷ, cam, nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Nàng đôi mắt khắp nơi loạn ngó, chú ý tới nàng bãi ở trên bàn khung ảnh không thấy, lại cúi đầu vừa thấy, thế nhưng nằm ở thùng rác. Nàng nổi giận đùng đùng hỏi, Lâm Thiển, ngươi như thế nào đem ta khung ảnh cấp ném? Lâm Thiển kinh ngạc mà che miệng lại, a, này thế nhưng là ngươi sao? Ngươi nhìn không ra tới. Lâm Thiển không lương đối chiếu một chút ảnh chụp, bình luận, trên ảnh chụp người, liền lỗ mũi đều không có, ta thật không thấy ra tới là ngươi. Cái gì kêu liền lỗ mũi đều không có? Nàng là ở châm chọc chính mình mỹ nhan quá mức đi. Thiện nhân này. Lâm Thiển phảng phất không nhận thấy được Tân Nhã Kỳ lửa giận, chỉ vào thùng rác nói, ta đây đem nó lấy ra tới, đều vào thùng rác, như vậy giờ, nàng sao có thể muốn? Tân Nhã Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, không cần. Lâm Thiển lập tức ngồi ngay ngắn, "Ân ta cảm thấy cũng là, gây như vậy xấu ảnh chụp, còn không bằng không bỏ đâu. Tân Nhã Kỳ mặt nháy mắt so đấy nổi con hắc, Lâm Thiển mới phản ứng lại đây tự mình nói sai dường như, khẽ che môi anh đảo, thực xin lỗi Nga, ta là nói ảnh chụp xấu, không phải nói ngươi người xấu, hy vọng ngươi đừng để ý Nga. Tân Nhã Kỳ trước kia ở Lâm Thiển trên người cũng bị khinh bỉ, lúc ấy Lâm Thiển hôn hảo, luôn là làm nàng bưng trà đổ nước, đem nàng trở thành nha hoàn đại sứ gọi. Nhưng cho dù lúc ấy, nàng cũng không hiện tại như vậy quất. Lâm Thiển này miệng là đưa đi tiến tu đi, nói chuyện tức chết cá nhân. Lâm Thiển rèn sắc khi còn nóng, không có gì xử đi. Không có việc gì liền đi ra ngoài đi. Tân Nhã Kỳ hắc mặt đi ra ngoài, kéo ra môn thời điểm, ý thức được không thích hợp nhi. Hiện tại văn phòng là nàng A. Còn có, nàng nói còn chưa dứt lời đâu. hít sâu một chút, nàng điều chỉnh tốt biểu tình, xoay người đắc ý rào rạt mà đối Lâm Thiển nói, có chuyện này ngươi còn không biết đi, như ý lệnh nữ số 4 nhân vật, đã là của ta. lâm thiển tâm nói ngươi ba ba ta xem qua nguyên thư đương nhiên biết mặt ngoài nàng giật mình đến gãi đúng trông ngứa nhìn về phía hầu hiểu quang nhân vật này không phải ta sao đã sớm nói hảo liền chờ ký hợp đồng hầu hiểu quang trột dạ mà nói ân đoàn phim bên kia cảm thấy nhã kỳ càng thích hợp một chút lâm thiển ủy khuất mà bẹp miệng ta đây đâu hầu hiểu quang đem nhân vật hộp tối thao tác cấp tân nhã kỳ thời điểm nào nghĩ tới hắn đối sẽ lâm thiển mềm lòng a lập tức giảng không ra lời nói tới tân nhã kỳ tiếp nhận lời nói cha tươi cười sán lạn mà nói ngươi cũng coi nhân vật ta hướng đoàn phim tiến cử ngươi tới diễn ta cái kia sớm chết cùng nữ nguyên chủ trước kia vẫn luôn ước hiếp tân nhã kỳ lâm thiển một khi tiếp nhận rồi nhân vật này tân nhã kỳ ở đoàn phim khẳng định không cho nàng hảo quá tả hữu hợp đồng cũng chưa thiêm nàng hoàn toàn có thể cự diễn bất quá nàng nghĩ tới như ý lệnh diễn viên chính cùng với nguyên thư kế tiếp cốt truyện quyết định vẫn là tiếp được công tác này lâm thiển cũng hướng về phía tân nhã kỳ cười Hoàn mỹ ngũ quan minh diễm động lòng người, cảm ơn nhã kỳ tỷ còn nhớ thương ta. Thấy nàng không tức giận, tân nhã kỳ ngược lại không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, nhàn nhạt mà trở về câu, không khách khí. Lâm thiện, ẩn ân Vì báo đáp nhã kỳ tỷ, ta cùng ngài nói sự tình đi, ngài cái mũi thấu quang nga. Tân nhã kỳ biểu tình nháy mắt cùng ăn cái rồi bỏ dường như, sau này hai bước, thối lui đến bóng ma. Nàng ác độc mà nhìn về phía lâm Thiển, người sau cười tủm tỉm mà nói. Kiến nghị Nhã Kỳ tỷ đi chữa trị một chút đâu, cố lên, sớm ngày trở nên càng mỹ. Tân Nhã Kỳ hai má đỏ lên, che lại cái mũi chạy, Hầu Hiểu Quang kêu nàng một tiếng, cũng theo đi lên. Hai người vừa đi, Lâm Thiển ý cười hoàn toàn thu liễm. Nàng đem nguyên chủ đồ vật thu thu, cũng rời đi này. Bên kia, Tân Nhã Kỳ cùng Hầu Hiểu Quang khóc lóc kể lể, Hầu ca ngươi nhìn xem nàng, như thế nào có thể nói như vậy ta. Hầu Hiểu Quang tuy rằng là cái cong, lại không nghe ra Lâm Thiển trong lời nói có ác ý. Còn nghiêm trang mà đối Tân Nhã Kỳ nói, ta cảm thấy Lâm Thiện nói không sai à, người cái mùi vốn dĩ chính là thấu quang. Tân Nhã Kỳ mau khóc ra tới, kia làm sao bây giờ sao? Phải nếu là biết ta chỉnh dung, khẳng định sẽ mang ta. Thấu thật sự như vậy rõ ràng. Có điểm. Ai cái này chỉnh hình bệnh viện không được, ta lại làm tỉ muội ta cho ngươi giới thiệu cá biệt. Ấn ơn. Tân Nhã Kỳ hung tận mà tưởng, Lâm Thiển, chờ vào đoàn phim, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Thiển ký kết hợp đồng không lâu, như ý lệnh bắt đầu quay chụp. Nàng muốn đi Lâm Nhã Quân trong tiệm nhìn xem, cũng bởi vậy trì hoãn. Tài Đại khí thô đoàn phim ở phim ảnh thành phụ cận bao hạ một cái khách sạn, liền Lâm Thiển loại này nữ N, N. Hào đều phân tới rồi một cái giường ngủ, quay chụp trong lúc có thể không cần qua lại chạy. Nàng sở trụ tầng lầu rất thấp, phòng diện tích không lớn, có hai chương, giường, cùng nàng cùng ở chính là đoàn phim nhân viên công tác, tiêu Nhậm manh manh. Tiểu cô nương nhìn hai mươi xuất đầu, hơi béo, mang mắt kính. Sơ tóc ngắn, văn văn tinh tĩnh. Có thể là bởi vì không thân, nhậm manh manh cùng nàng cho nhau giới thiệu sau, liền không lại nói nói chuyện, ngồi trên giường ôm di động chơi. Lâm Thiển mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng có điểm hưng phấn. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng người cùng ở đâu. Đời trước bởi vì thân thể không tốt, nàng trước nay cũng chưa trụ quá giáo, vẫn luôn cũng không biết có được bạn cùng phòng là cái cái gì cảm giác. Sống lại một đời, nhưng thật ra thể nghiệm tới rồi, hắc hắc. Lâm Thiển không quấy rầy nhậm manh manh. Chính mình từ trong bao lấy ra kịch bản Lật xem lên Đúng vậy, cùng lần trước cái kia thi thể không giống nhau Nàng lần này nhân vật, có lời kịch Nga giống, lần thứ hai diễn kịch tiến bộ liền lớn như vậy Ta thật lợi hại Một cái sớm chết cung nữ có thể có bao nhiêu xuất diễn Kịch bản tính toán đâu ra đấy liền nằm trang Lâm Thiển đã sớm bối đến thuộc đầu liền ở nàng mặc bối tham kiến nương nương Nương nương tham mạng Nô tỳ lui xuống thời điểm Phía sau truyền đến một cái nho nhỏ thanh âm Lâm Thiển nàng quay đầu nhìn lại, ân, nhìn đến lời kịch buồn, nhậm manh manh xin lỗi nói, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? không có không có, như thế nào làm? ngươi nói, nhậm manh manh tại đây hành công tác lâu rồi, nhìn thấy đại mỹ nữ không cần quá nhiều, nhưng giống lâm thiển như vậy xinh đẹp, vẫn là lông phượng xứng lân. người này ở trên mạng phong bình không tốt, diễn kịch cũng cay đôi mắt, đồng hành nhóm càng đối nàng rất có phê bình kín đáo, cho nên nhậm manh manh vào trước là chủ, không như thế nào cùng nàng nói chuyện. hiện tại xem ra, đồn đãi cũng không chân thật a lâm thiển tính tình rõ ràng khá tốt nàng đưa điện thoại di động màn hình chuyển qua tới hỏi lâm thiển người này có phải hay không người a lâm thiển đứng lên đến gần vừa thấy thật đúng là nàng hình ảnh chung nàng dẫn theo kiếm vẻ mặt quyết tuyệt Chỉ quyến bắc lập với nàng trước người hai người đem hình ảnh một phân thành hai nam tuấn nữ mỹ rất là đẹp mắt nàng mấy ngày hôm trước cấp một cái tiên hiệp ép giả mã bổ chụp hình ảnh nhưng là chỉ quyến bắc không phải nói không cho đem nàng cắt đi vào sao Chẳng lẽ hậu kỳ thấy nàng lớn lên xinh đẹp, bị nàng đả đậu? Hắc hắc! Là ta! Lâm Thiển thu hồi ánh mắt, cho nhậm manh manh một cái khẳng định hồi đáp, Ta liền cảm thấy quen mắt. Nhậm manh manh thiệt tình mà đánh giá, ngươi cái này hóa trang khá xinh đẹp. Lâm Thiển trong lòng tiểu nhân đều xoay vòng vòng tới, có người khen ta. Mặt ngoài, nàng bình tĩnh cười, cảm ơn. Nói xong, nàng đi trở về trước bàn, đưa lưng về phía nhậm manh manh, lén lút móc ra di động tới, mang lên nghe Tiến vào video trang web, điểm đánh trang đầu thượng biểu ngữ, từ này chu đổi mới kia mấy tập, tìm được nàng hình ảnh. Đóng phim thời điểm cảm thấy diễn phục thực thô giáp, hậu kỳ lự kính một thêm, vẫn là thực tiên khí phiêu phiêu sao, nếu bất hỏa vũ khí đều bỏ thêm quang hiệu chỉ quyến bắc đối lập nói. Nay đoạn đánh diễn trước sau có 20 giây, Lâm Thiển lăn qua lộn lại mà kéo động tiến độ điều, chăm xem không nghề. Nhìn nhìn, nàng đống nhiên nhớ tới làn đạn công năng không khai, liền đem nó cấp cờ lạc mở. Thức mau. trên màn hình thổi qua nhất xuyến xuyên làn đạn Chỉ quyến bắc nhan giá trị có thể đánh kỹ thuật diễn siêu cường mẹ phấn vô số tuyệt đại bộ phận làn đạn đều khen hắn cái gì nhãi con hảo xoái nhãi con cưới ta lâm thiển trong lòng chua lòm, hừ chờ ta về sau có fans ta fans cũng sẽ như vậy khen ta tiến độ điều bình thường sau này đi lâm thiển chết thời điểm hình ảnh là ngắm nhìn ở chỉ quyến bắc trên người điểm này lâm thiển có thể lý giải nhân ra dù sao cũng là nam chủ chính là Lan đạn vì cái gì sẽ có người hỏi mặt sau cái kia đại mâm mặt là ai? Diễn thật nhiều. Ai đại mâm mặt? Nàng mới không có. Hào đi, nhìn kỹ là có điểm. Nhưng kia cũng không phải nàng ăn ra tới. Thân thể này cùng nàng đời trước diện mạo giống nhau như lúc. Đời trước nàng thân hoạn bệnh nặng, 165 cái đầu còn không đến 80 cân, cùng ma côn dường như, gió thổi qua là có thể chạy. Đời này không cũng mới 90 cân nhiều trăm triệu điểm điểm sao. Còn không phải lục thời hàn một hai phải ly hôn. Làm hại nguyên chủ ăn uống quá độ, thể trọng liền trướng đi lên. Nàng mấy ngày nay ăn cái gì đã thực khắc chế, tin tưởng không lâu lúc sau, là có thể trở lại 80 nhiều cân. nay con béo này con béo, có để người sống lạc. chương bảy bảy ly trà cảm ơn ngài giúp ta nha. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Thiển còn ở giận dỗi, Do sớm giảm béo thành công, cơm sáng nàng không dám ăn nhiều, ăn xong liền đi phim trường. Nàng hôm nay quay chụp nhiệm vụ thực nhẹ nhàng. mấy cái màn ảnh tất cả đều là một lần quá kế tiếp thời gian có thể tự do phân phối mặt khác xuất diễn thiếu diễn viên lục tục rời đi phim trường lâm thiển lại nơi nơi đi dạo đem mấy cái quan trọng cảnh tượng quay chụp địa điểm đều thăm dò rõ ràng đặc biệt là diễn viên chính chi nhất bắc tường nàng liên tiếp mấy ngày ở đâu đóng phim bị lâm thiển nhớ kỹ trong lòng làm xong kim ảnh hậu bắc tường là có tiếng thực lực phái phết tuổi tác cực quảng thả phan trung thành cự nhiều trong nghề đồn đãi nàng tính cách hiên ngang Đóng phim thời điểm rất ít thanh tràng, cho nên Lâm Thiển tưởng ở chính mình không đóng phim thời điểm, tới quan sát học tập. Dẫm hào điểm, nàng từ phim trường hướng khách sạn đi, đi ngang qua một nhà mỹ trang cửa hàng, nàng đi vào mua điểm đồ vật. Như ý lệnh quay chụp ngày hôm sau, Lâm Thiển bọc áo khoác, ngồi ở ghế nhỏ thượng, nghiêm túc mà lật xem lời kịch buồn. Giống nàng loại này giả vị diễn viên, khẳng định là không có tư nhân phòng nghỉ, vì nhân nhượng mặt khác diễn viên thời gian, nàng muốn vẫn luôn ở phim trường đợi mệnh. thời tiết lánh, nàng đem hơn phân nửa bàn tay giấu ở trong tay áo, vươn hai ngón tay phiên trang. Bởi vì rán trong suốt giáp phiến, trường móng tay ở dưới ánh mặt trời phiếm lạnh lẽo. Bạn một trận tiếng bước chân, Lâm Thiển nghe được Tân Nhã Kỳ cười duyên cùng phim trường nhân viên công tác chào hỏi, lại cùng phó đạo diễn quen thuộc mà Hàn Huyên vài câu. Mau bắt đầu quay thời điểm, Tân Nhã Kỷ cố ý từ Lâm Thiển bên người đi qua, thoáng nhìn nàng lời kịch buồn, cười nhạo một tiếng, như vậy dụng công a? Lâm Thiển nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, không đáp lời. Tân Nhã Kỳ hôm nay có một hồi phát giận diễn, bởi vì kịch bản viết đơn giản, nàng có thể thích hợp mà phát huy. Nàng đóng vai nhân vật này là cái vụng về dễ giận quý nhân, phát giận cũng không phi chính là quăng ngã đồ vật, giao hấn người. Lâm Thiển là nàng cung nữ, đứng núi chịu xào. Tân Nhã Kỳ trong đầu phát họa nàng kia xinh đẹp khuôn mặt bị chính mình đánh hoa bộ dáng, đáp ý mà gõ nàng, trong chốc lát hảo hảo diễn ha. Lâm Thiển biết rõ Tân Nhã Kỳ sẽ quan báo tư thủ, lại một chút không lộ ra thần sắc sợ hãi. nàng nhìn tân nhã kỳ, ý vị thâm trường mà gập lên chỉ khớp xương, xoa xoa cái mũi của mình. tân nhã kỳ nháy mắt nghĩ đến nàng nói chính mình cái mũi thấu quá sự, như ý lệnh quay chụp thời gian an bài vô cùng, nàng còn không có đảng gia công phu đi chữa trị cái mũi đâu. sợ lâm thiển chẳng phân biệt trường hợp mà hạ tội nào, tân nhã kỳ hầm hực mà rời đi. lại qua vài phút, quay chụp chính thức bắt đầu. tân nhã kỳ tiến vào phẫn nộ trạng thái, la to, đem trên bàn đồ vật tất cả đều cấp bát đi xuống. Lâm Thiển xem nàng bộ dáng này, không giống cung đình quý nhân, đảo giống cái phố phường người đàn bà đánh đá. Nàng tiến vào cung nữ nhân vật, khuyên Tân Nhã Kỳ bất giận, duỗi tay đi đỡ nàng khi, dư quang chú ý ngoài cửa. Chỉ quyến Bắc làm như ý lệnh nam chính, hôm nay vừa lúc ở cách vách đóng phim, có rất lớn khả năng sẽ trải qua nơi này. Đáng tiếc, nàng trong tầm nhìn, cũng không có hắn thân ảnh. Tân Nhã Kỳ liền chờ Lâm Thiển tới đỡ đâu, đột nhiên bắt lấy nàng cánh tay, một cái tay khác cao cao mà giơ lên. tưởng hướng lâm thiển trên mặt rút đi lâm thiển dán giáp phiến tay nắm chặt không có phản kháng đình phó đạo diễn bỗng nhiên hô một tiếng tân nhã kỳ tay ngạnh xinh xinh ở lâm thiển gương mặt biên dừng lại khó hiểu mà nhìn về phía phó đạo diễn tân lão sư ngươi trạng thái không đúng ngươi chính là phát giận biểu tình cũng không thể như vậy dữ tợn quá xấu một lần nữa tới tân nhã kỳ xấu hổ mà cười cười thúc ta đã biết quay đầu nhìn về phía lâm thiển người sau thế nhưng cười đến thực vui vẻ Tân Nhã Kỷ cái này khi à, hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái, như là đang nói, ngươi trò ta chờ. Lần thứ hai chụp, Tân Nhã Kỳ khống chế biểu tình, cuối cùng là không bị tiêu đỉnh, được như ý nguyện mà đánh Lâm Thiển một cái tác. Bởi vì góc độ không tìm hảo, này bàn tay nàng không chịu thật. Đánh xong sau, nàng trong mắt xẹt qua đất ý, lập tức giả dạng làm thực xin lỗi bộ dáng đối Phó đạo diễn nói, ngượng ngùng, ta cảm thấy trạng thái không tốt, chúng ta một lần nữa tới một lần đi. Phó đạo diễn nghĩ nghĩ, nói, có thể Tân Nhã Kỳ lại đắc ý mà nhìn Lâm Thiện liếc mắt một cái. Lúc này mới vài phút, Lâm Thiện nguyên bản trắng non đến như là đậu hũ giống nhau làn da phiếm hồng, mơ hổ co sưng lên xu thế. Chuyên viên trang điểm hướng trên mặt nàng phấn thơm thời điểm, Tân Nhã Kỳ giả mù xa mưa mà nói, Lâm Thiện, đây đều là vì công tác, ngươi đừng để ý nha. Lâm Thiện ánh mắt sâu thẳm, sẽ không. Bù Hảo trang, tiếp tục bắt đầu quay. Tân Nhã Kỳ lại một lần dơ lên tay, muốn tắt thai Lâm Thiện. người sau không ôm cái gì hy vọng mà nhìn về phía ngoài cửa lần này trong tầm nhìn thế nhưng xuất hiện chỉ quyến bắc thân ảnh hắn đang đứng ở màn ảnh ngoại hướng phim trường bên trong xem lâm thiển vốn dĩ tay đều hơi hơi nâng lên tới muốn bắt lấy tân nhã kỳ thủ đoạn phản đánh đi trở về trong chấp đoán nàng thay đổi ý tưởng nhắm mắt lại ăn một cái tát cùng thượng một hồi bất đồng lâm thiển ở bị đánh sau cả người đều lộ ra nhỏ yếu đáng thương lại vô tội khí chất phim trường có không ít nhân viên công tác đều không đành lòng tân nhã Kỳ quả thực ngừng lại liên thanh cùng phó đạo diễn xin lỗi ai nha ta lại không chụp hảo chúng ta lại đến một lần đi phó đạo diễn có điểm không kiên nhẫn cuối cùng một lần hào hào chụp lâm thiển mặt đã sưng lên lại ai một cái tát phát lại nhiều phấn đều áp không được đối mặt đoàn phim quyết định lâm thiển mí môi cảm xúc hạ xuống mà hướng mới bắt đầu vị trí thượng đi đi đến nửa đường nàng nghe người ta ngạc nhiên hỏi trì lao sư ngài như thế nào tới nàng làm bộ mới vừa phát hiện chỉ quyến Bắc lại đây giống nhau bước chân một đốn ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt hủy khuất lại nang kham chị quyến bắc cũng là vì cái này đối diện mới phát hiện lâm thiển mặt xương phù đến lợi hại như vậy còn tưởng rằng nàng bị người cấp chịu mười mấy bàn tay hán từ nhỏ liền ở phim trường lắc lư đóng phim khi loanh quanh lòng vòng thấy nhiều liếc mắt một cái liền nhìn ra cùng lâm thiển đối diễn cái kia chỉnh dung nữ cùng lâm thiển có xích mích nương đóng phim cho hả giận phó đạo diễn phòng trừng cũng đã nhìn ra không trước mặt mọi người lược chỉnh dung nữ mặt mũi mà là cho nàng cuối cùng một lần cơ hội Hắn âm thầm đối chính mình nói, tả hữu Lâm Thiển đã ăn như vậy nhiều bàn tay, lại ai một chút liền kết thúc, nàng phía trước như vậy tiêu ngạo ương ngạnh, lần này coi như trướng trướng giáo hấn. Chính là ở Lâm Thiển nhìn hắn, đôi mắt quang mang dần dần ảm đạm khi, chỉ quyến bắc vẫn là không nhìn xuống, lạnh giọng hỏi, trận này diễn sao lại thế này. Đừng nói đoàn phim trên dưới đắc tội không nổi hắn, liền nói hắn thân mụ bắc tưởng cũng ở cách đó không xa đóng phim đâu, phó đạo diễn càng thêm không dám chậm trễ. Hắn lập tức cười trả lời. diễn viên muốn đánh điện báo tính tình cảnh tượng, có điểm tìm không thấy trạng thái, phát giận đơn giản như vậy diễn đều chụp không rõ, nhân lúc còn sớm về nhà tính lãng phí tài nguyên. chỉ quyến bắc tùy tiện một câu đều có thể phong sát tân Nha kỳ, má nàng đỏ bừng, liền cùng chỉ quyến bắc đối diện cũng không dám. nhưng thật ra lâm thiện, trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên tiểu ngọn lửa, tràn đầy sùng bái mà nhìn chỉ quyến bắc, chú ý tới lâm Thiển ánh mắt, chỉ quyến bắc trong lòng hiện lên một tia sung sướng, bất quá vẻ mặt của hắn vẫn là đồng dạng lanh khốc. nói nữa, phát giận chỉ có tát hai người này một loại diễn pháp sao? Diễn không hảo loại này sẽ không đổi một loại. Tân Nhã Kỳ lần này không dám không hé răng, ăn nói khép nép mà nói, chỉ Lão sư giao hơn chính là, ta đổi một loại diễn pháp. Chỉ Quyến Bắc lúc này mới đại phát từ bi buông tha nàng, tiếp theo trụ đi. Lần thứ tư bắt đầu quay trụ, bởi vì Chỉ Quyến Bắc ở bên cạnh trông coi, Tân Nhã Kỳ đánh lên 12 phần tinh thần tới, không dám động thủ đánh Lâm Thiện, một màn này thuận lợi trụ xong. Sau khi kết thúc. Trì Quyến Bắc liền đi rồi, Lâm Thiển cùng nhân viên công tác khác cáo tử, đuổi theo đi chậm một bước. Nàng chọn một phương hướng đi phía trước chạy, vận khí không tồi, Chỉ Quyến Bắc liền ở phía trước. Chỉ lao sư, xin đợi một chút. Chỉ Quyến Bắc dừng lại bước chân, nghiêng người về phía sau xem. Bắc tưởng tuổi trẻ thời điểm, chính là cổ trang kịch nữ thần, Chỉ Quyến Bắc hoàn mỹ di chuyển nàng diện mạo thượng ưu điểm, mặc kệ là tiền phong đạo cốt người tu hành, vẫn là cao quý khí phách hoàng tử điện hạ, đều có thể tốt lắm không chế. lâm thiển âm thầm cảm khái sách này nam nhân tuy rằng cẩu lớn lên nhưng thật ra một cái tái một cái hảo chạy chậm tới rồi chỉ quyến bắt trước mặt lâm thiển dùng tay háo xoa xoa trên trán có lẽ có hãn cảm kích mà nói vừa mới cảm ơn ngài Chỉ quyến bắt trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên ngự khí đông cứng ta luôn luôn không quen nhìn thái độ không đoan chính diễn viên cùng ngươi không quan hệ ân ân lâm thiển một bộ siêu cấp tin tưởng bộ dáng của hắn ngọt ngào mà cười kia cũng ít nhiều ngài thật là giúp ta đại ân lạc Ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngài mới hảo. Chí quyến bắc bị ánh mắt của nàng năng một chút, rời đi ánh mắt, biệt nữ mà nói, ai hiếm lạ ngươi báo đáp. Lâm Thiển tươi cười phai nhạt chút, mất mát mà túi thấp đầu xuống. Chí quyến bắc bất chi bất giác bị nàng cảm xúc tác động, có chút bực bội. Không như thế nào quá đầu óc, hỏi, Lâm Thiển, ngươi trước kia không rất có thể tác ai tác phúc sao. Hiện tại như thế nào bị người khác kỵ đến trên đầu đi. Liên chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn trong giọng nói mang theo vài phần hận sắt không thành thép lâm thiện cắn cắn hạ môi không trả lời chỉ quyến bắc lại từ ánh mắt của nàng nhìn ra đáp án bởi vì hiện tại không ai che chở ta vì không đối nàng cảm thấy hay nấy, chỉ quyến bắc chỉ có thể đối chính mình nói ai làm nàng đi tìm nhẹ nhàng tỷ phiền thoái đi đến này một bước là nàng gieo gió gặp bão chính là trong lòng còn có mặt khác một đạo thanh âm là các ngươi cho nàng hy vọng lại thân thủ đem hy vọng nghiền nát một lát sau lâm thiện hít sâu một hơi tiêu sái mà nói vừa mới ở đóng phim bị đánh là công tác yêu cầu. Kỳ thật nàng liền đánh ta hai bàn tay, không thế nào đau, quá hai ngày liền được rồi. Chỉ Quyến Bắc, cái gì kêu nàng liền đánh ta hai bàn tay, ngươi còn chê ít đúng không? Như thế nào như vậy buồn đâu? Hắn nếu là không ngăn cản, lại bị nàng đánh tiếp, một vòng đều hảo không được. Lâm Thiển ngươi thật đúng là chỉ Quyến Bắc khẽ cắn môi, vung tay áo, sải bước mà đi rồi. Chờ hắn biến mất ở chính mình trong tầm nhìn, Lâm Thiển ý vị thâm trường mà cười một chút. Nàng giơ lên tay cẩn thận đoan trang đầu ngón tay giáp phiến sáng nay nàng dán giáp phiến thời điểm cố ý đem đằng trước cấp ma tiêm nếu tân nhã kỳ lần thứ ba đánh chính mình thời điểm trì quyến bắc không ngăn trở nàng nhất định sẽ bắt lấy tân nhã kỳ thủ đoạn trở tay chịu đi lên chịu xong chính mình liền nói cho nàng ngươi không phải không biết như thế nào diễn tìm không thấy trạng thái sao ta đây tới giao giáo ngươi chương 88 ly trả câu dẫn bị chính mình này móng tay vạch một chút tân nhã kỳ trên mặt tuyệt đối hội kiến huyết Trong khoảng thời gian ngắn không thể đóng phim, chính mình vận khí kém, bất quá là bị đuổi ra đoàn phim, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thế thân Tân nhã Kỳ vị trí. Nàng lại không phải cục bấm nhất, sao có thể vẫn luôn nén giận? Cũng may nàng đánh cuộc chính xác, chỉ quyến Bắc đứng dậy. Vừa mới nàng đã nhìn ra, hắn đã có điểm đau lòng nàng. Này còn chưa đủ, nàng muốn càng nhiều. Không có thể thân thủ giáo huấn Tân nhã Kỳ, nàng cũng không tiếc nuối, bởi vì nàng còn có hậu chiêu, chẳng qua yêu cầu chờ một chút. Cung trì Quyến Bắc nói quá tạ, Lâm Thiển kế tiếp còn có diễn muốn chụp, vội vàng về tới đoàn phim. Nàng mặt xương phủ có điểm lợi hại, yêu cầu trước vật lý tiêu xứng, cho nên bị phân phối đi một cái lâm thời phòng nghỉ. Trong phòng trừ bỏ nàng cùng mặt khác nhân viên công tác, còn có Tân Nhã Kỳ. Từ Lâm Thiển vào cửa, Tân Nhã Kỳ liền cùng phun tin tử xà dường như nhìn nàng, bởi vì lấy không chuẩn nàng cùng trì Quyến Bắc quan hệ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có nhân viên công tác đánh bạo hỏi Lâm Thiển, ngươi cùng trì lao sư là cái gì quan hệ a? Ta cùng hắn không có quan hệ. Lâm Thiển trả lời phảng phất là che giấu. Hỏi chuyện người hiển nhiên không tin, liếc liếc mắt một cái Tân Nhã Kỳ, không quan hệ hắn có thể. Người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy, địa vị càng thấp diễn viên lại an phận thủ thường, kỳ thật bằng không. Tại đây hành lâu rồi, các nàng phát hiện, ngược lại là tiểu diễn viên ái phô trường, danh khí càng lớn, càng có thực lực diễn viên, càng yêu quý thanh danh, dễ dàng mặc kệ nhàn sự. Tân Nhã Kỳ hai ngày này diễn xuất mọi người đều xem ở trong mắt. nàng khẳng định là cái đi cửa sau đơn vị liên quan ở không biết nàng phía sau là ai dưới tình huống chỉ quyến bắc liền ra tay này còn không thể chứng minh hắn cùng lâm thiện quan hệ không bình thường sao lâm thiện liên tục xua tay chân thành đến quá mức mà nói ta là chỉ lao sư là nhận thức nhưng là thật sự liền người quen đều không tính là nàng giống cái tiểu mê muội dường như vẻ mặt khắc khao chỉ lao sư như vậy ưu tú ta về sau lấy được thành có thể liền có hắn một nửa nhiều liền cảm thấy mỹ mãn nàng nếu hàm hàm hồ hồ hoặc là thừa nhận nàng cùng trì quyến bắc giao tình đại gia phỏng chừng sẽ cảm thấy nàng là ở nói lung tung nhưng nàng càng phủ nhận đại gia càng cho rằng nàng ở giấu giếm cái gì xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi lâm Thiển chớp chớp đôi mắt vẻ mặt vô tội nên nói nàng dù sao đều nói đại gia vẫn là không tin nàng cũng không có biện pháp lâu ở nàng cố ý dẫn đường hạ nàng cùng trì quyến bắc hai tiếng ở đoàn phim tiểu phạm vi truyền khai kế tiếp hai ngày lâm thiển phát hiện bên người nhân viên công tác rõ ràng đối nàng khách khí rất nhiều ngay cả phó đạo diễn đều âm thầm chiếu cố nàng tân nhã kỳ muốn tìm nàng phiên thoái lại sợ nàng đi cùng trì quyến bắc cáo trạng nghẹn nghẹn khuất khuất bộ giáng cấp lâm thiển xem cười hôm nay lâm thiển kết thúc quay chụp công tác suy cái túi trường nóng đi bắc tưởng đóng phim địa phương nàng cùng trì quyến bắc diễn ngoại là mẫu tử trong phim cũng là mẫu tử bất quá trong phim không phải thân sinh bắc tưởng sở đóng vai nhân vật chính là trước quý phi cùng nàng cái này cùng nữ giống nhau sớm lãnh cơm hộp, rốt cuộc lấy nàng giả vị, xính nàng tới diễn nữ chủ, quá quý, không phải. nhân ra cơm hộp tuy rằng lãnh sớm, lại là này bộ kịch trung tâm nhân vật, thúc đẩy cốt truyện phát triển, thường xuyên muốn xuất hiện ở mọi người trong hồi ức. Lâm Thiển đến thời điểm, bác tường đang ở đóng phim, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đứng ở trong một góc, tập trung tinh thần mà nhìn cái kia ăn mặc trang phục lộng lẫy hoa phục, dung nhan tú lệ quý phi nương nương. nàng sinh chỉ quyến bắt thời điểm bất quá hai mươi hai tuổi, năm nay bốn mươi đầu. Bảo dưỡng đến phi thường hảo, thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi bộ dáng. Diễn chúng nàng, cứ có sức cuốn hút, ngắn ngủn mười mấy giây, Lâm Thiển liền quên mất nàng, kêu bất tưởng, trong đầu hiện lên chính là vị này quý phi chìm nổi cả đời. Nàng trao mày khi, Lâm Thiển cùng nàng cùng nhau bối rối, nàng mặt giãn ra mỉm cười khi, Lâm Thiển khỏe miệng cũng câu lên. Một hồi vui sướng tràn trề diễn kết thúc, Lâm Thiển nhìn bất tưởng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đây là thế giới này đứng đầu diễn viên sao? xa không phải chính mình loại này chỉ biết lý luận xuông người có thể so sánh. Xem nàng diễn kịch, thật là một loại hưởng thụ. Nếu là chính mình về sau cũng có thể giống nàng như vậy thì tốt rồi. Cùng lâm tiền loại này không có trợ lý, mọi chuyện đều phải tự tay làm lấy 18 tuyến không giống nhau. Bác Tường dừng lại ngăn quay chụp, lập tức có người tiến lên cho nàng khoác y hề phục, đỡ nàng hướng đạo diễn kia đi, bộ tịch thật đủ, nhưng là một chút cũng không cho người phản cảm. Bác Tường cùng đạo diễn cùng nhau nhìn vừa mới quay chụp hình ảnh. Hai người nghiêm túc thảo luận công tác khi, Bắc tường xoa xoa ngón tay, phỏng chừng là đông lạnh tay. Lâm Thiển hiện tại là Bắc tường tiểu mê muội, rất tưởng đem chính mình trong quần áo suy tối trường nóng cấp Bắc tưởng, lại sợ tùy tiện tiến lên, bạo phạm nhân ra. Đang lúc nàng suy tư đối sách thời điểm, phía sau truyền đến một cái quen thuộc, hơi mang nóng nảy thanh âm, ngươi như thế nào tại đây? Lâm Thiển quay đầu lại, thẳng tắp đâm tiến chỉ quyến Bắc trong con người. So nàng còn nhỏ một tuổi nam sinh, lại so với nàng cao hơn một cái đầu tới. Không đợi nàng trả lời, cho nàng một cái đuổi kịp ánh mắt, liền thẳng tắp hướng ra phía ngoài đi đến. Không có biện pháp, Lâm Thiển đành phải lưu luyến không rời mà nhìn Bác Tường liếc mắt một cái, đuổi kịp chỉ quyến Bắc. Hai người chân trước mới vừa đi, Bác Tường liền hướng bốn phía nhìn một chút, nghi hoặc mà nói, "Ta vừa rồi hình như nghe được tiểu quyến thanh âm." Tiểu quyến là chỉ quyến Bắc nữ danh, bởi vì nghe rất giống nữ hải danh, trừ bỏ trường bối, không ai dám như vậy kêu hắn. Bác Tường trợ lý, "Gì?" Vừa mới ta rõ ràng nhìn đến thiếu gia lại đây, như thế nào quay đầu đã không thấy tâm hơi. Tính không cần phải xen vào hắn. Đạo diễn, chúng ta vừa mới nói đến nào. Chỉ quyến bắc đem Lâm Thiển đưa tới yên lặng chỗ, không vui nói, Lâm Thiển, ngươi cố ý tới này đổ ta. Lâm Thiển nội tâm thập phần vô ngữ, từ đâu ra tự luyên cuồng. Bất quá nàng đương nhiên không có khả năng đem chân thật ý tưởng nói ra, trước mềm mại nói lời xin lỗi, chỉ lao sư ngài đừng nóng giận. Chỉ quyến Bắc lộ ra một bộ ta quả nhiên đoán đúng rồi biểu tình, thần sắc bởi vì nàng lời nói, hòa hoan không ít. Hắn nhàn nhạt hỏi, tới tìm ta làm gì? Lâm Thiển giơ lên khuôn mặt nhỏ, nàng trang còn không có tá, da thị oánh mạch, đôi mắt ngập nước, chọc người thương tiếc xem đến chỉ quyến Bắc run sợ một chút. Chỉ lao sư ngươi xem, ta mặt toàn được rồi. Hắn nhìn nàng gò má, ân một tiếng. Ít nhiều ngày, ta gần nhất đóng phim nhưng thuận lạc, đoàn phim người cùng ta ở chung đến độ thực hảo. Nói xong Nàng làm cho Trì Quyến Bắc mặt, thứ lại một chút, đem áo lông vũ khóa kéo kéo xuống tới. Trì Quyến Bắc bên thai lập tức đỏ, vội vã hỏi: "Ngươi làm cái?" Nhìn đến Lâm Thiển từ trong quần áo móc ra tới cái túi trường nóng, Trì Quyến Bắc muốn nói nói đều tạm trụ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thiển là muốn câu dẫn hắn. Ân, Bởi vì hắn chưa nói xong, Lâm Thiển liền ngốc manh mà nhìn hắn. "Không có việc gì." Lâm Thiển ngọt ngào cười, đem túi trường nóng nhét vào Trì Quyến Bắc trong tay, hai người tay đụng phải một cái chớp mắt. Hắn lãnh nàng nhiệt. Chỉ lão sư, ta cũng không biết nên như thế nào báo đắc ngài, ăn uống không dám cho ngài đưa, liền đưa ngài một cái túi trường nóng đi. Bắc thành mùa đông quá lạnh, ngài là nam chính, tổng muốn trụ đại đêm, có cái túi trường nóng có thể ấm áp một chút. Sợ bên trong nước lạnh, ta vẫn luôn suy ở trong quần áo đâu. Nàng phá lệ tự hào, liền kém đem ta thông minh cực kỳ mấy chữ viết ở trên mặt. Trong tay túi trường nóng đặc biệt ấm áp, chỉ quyến bắc biết rõ chính mình không nên cùng nữ nhân này có liên lụy. lại không đành lòng cự tuyệt nàng cho nên nàng là bởi vì tìm không thấy chính mình mới đi mẫu thân phim trường đợi lâu như vậy liền vì cho hắn một cái túi trường nóng hắn đã sớm đã là minh tinh hắn nhất các fan cho hắn đưa quá rất nhiều lễ vật từ giá trị thượng nói đại bộ phận đều so cái này thô giáp thổ màu làm túi trường nóng quý trọng chính là này phân nặng chịu ấm áp lại là vô giá bởi vì hắn trước kia đem lâm thiển trở thành thế thân mẫu thân biết lâm thiển tồn tại miệng nàng thượng tuy rằng không nói nhưng chỉ quyến bắc minh bạch Nàng thực không thích Lâm Thiển, hy vọng chính mình cùng nàng phân rõ giới hạn. Lâm Thiển hướng mẫu thân bên người thấu, không phải cố ý tìm mắng sao. Chỉ quyến bắc vừa mới thật sự sinh khí, hiện tại lại một cái trách cứ tự đều nói không nên lời. Đồ vật đưa ra đi, Lâm Thiển chậm gì gì mà đem khóa kéo kéo lên, hướng về phía chỉ quyến bắc xua xua tay, ta đây đi trước lạc. Từ từ, chỉ quyến bắc đem túi trường nóng đưa qua đi, ngươi lưu chưa dùng đi, ta không thiếu thứ này. Lâm Thiển biểu tình trở nên chua sót, thanh âm phát run. ngươi là ghét bỏ ta lễ vật không hảo sao không phải Chỉ quyến bắc lập tức phủ nhận nàng ánh mắt sáng lên vậy ngươi liền nhận lấy sao bằng không ta tổng nhớ thương thiếu ngươi nhân tình không có biện pháp Chỉ quyến bắc đành phải bắt tay thu trở về lâm thiển đi xa sau Chỉ quyến bắc thấy chung quanh không ai học nàng bộ dáng đem túi trường nóng nhét vào trong quần áo thật ấm áp bên kia lâm thiển lại cắn răng âm thầm mắng chỉ quyến bắc một đường hắn nếu là không xuất hiện Chính mình có thể vẫn luôn xem bác tưởng nữ thần diễn kịch, hiện tại nàng không có biện pháp đi trở về không nói, túi trường nóng cũng không có. Đóng phim thủ lao đến chờ nàng xuất diễn đóng máy mới có thể thanh toán đâu, nàng lần này mang đến tiền, vẫn là từ lâm nhã quân kia lấy, một phân tiền đều hận không thể bẻ thành bốn phân hoa. nay túi trường nóng vì cái gì thủ công thô giáp còn không phải bởi vì tiện nghi. Ai, thôi thôi, luyến tiết hài tử bộ không đến làng, luyến tiết túi trường nóng bộ không đến chỉ quyến bắc Này nó qua Một cái túi trường nóng đều có thể đem hắn cấp lửa dối. Buổi tối, chị quyến bắc cùng bắc tưởng cùng nhau ăn cơm. bắc tưởng chú ý tới hắn trong tầm tay túi trường nóng, hỏi, loại này muốn rót nước gấm sử dụng tới nhiều không có phương tiện, như thế nào không cho trợ lý cho ngươi mua cái nạp điện. Chị quyến bắc liếc liếc mắt một cái túi trường nóng, nghĩ đến lâm thiển hôm nay đem đổ vật đưa cho hắn khi, mặt trên còn có nàng nhiệt độ cơ thể, bên tai có điểm hồng. Loại này khá tốt, ta liền thích loại này. bắc tưởng không lại dối dám chuyện này Mà là hỏi Lâm Thiển, cái kia cùng sở khinh khinh lớn lên rất giống nữ hài tử, có phải hay không cũng ở đoàn phim. Tiêu Lâm, Lâm, Lâm Thiển, đối, nay nữ hải tuổi còn trẻ, không hảo hảo phân đấu, tỉnh đi vai lộ, ngươi cách xa nàng điểm. Chỉ quyến bác trột dạ gật gật đầu, đã biết. Không nghĩ bác tưởng tiếp tục nói Lâm Thiển, hắn nói sang chuyện khác, mẹ, nhẹ nhàng tỷ ngày mai có phải hay không muốn tới đoàn phim tới cấp chúng ta làm siêu tầm. Ân, bác tưởng cười như không cười. Phía trước tưởng cấp chúng ta làm siêu tầm mời, đều bị ta cấp đẩy, ngươi nhưng thật ra hảo, vì truy nữ hài tử, trực tiếp đem ta cấp bán. Mẹ! Chỉ quyến bác xấu hổ buồn bực mà hô nàng một tiếng. Bác tường ha ha cười rộ lên, không nói, nhi đại bất trung lưu a Sở khinh khinh sẽ đến đoàn phim chuyện này, không riêng bọn họ biết, Lâm Thiển cũng biết. Trương 99 ly trả rơi xuống nước. Thư Trung, nguyên chủ bị lục thời hàn mình không rời nhà sau, nhật tử quá phi thường gian nan. Hầu hiểu quang cùng Tân Nhã Kỳ liên thủ đoạt đi rồi bổn thuộc về nàng nhân vật, đem nàng nhét vào như ý lệnh đảm đương áo rồng, nàng trong lòng oán hận phi thường, lại bách với sinh kế, không thể không cúi đầu. Ở đoàn phim chung, bao gồm Tân Nhã Kỳ ở bên trong, trước kia những cái đó bị nàng khi dễ quá người, đều hợp nhau hỏa tới trình nàng. Đời trước trận này tắt hai diễn nàng liền không tránh thoát đi, mặt sưng phủ mấy ngày cũng vô pháp gặp người. Nàng hận này đó nhằm vào nàng người, càng hận sở khinh khinh. Bởi vì nàng cảm thấy nếu không có Sở Khinh Khinh, nàng hiện tại vẫn là tác vai tác phúc lục thiếu phu nhân, cầm bó lớn tài nguyên, ở giới giải trí đi ngang. Bắc Tường cùng Trì Quyến Bắc hai người đều là một đường diễn viên, vốn là bị chịu chú mục, như ý lệnh vẫn là Trì Quyến Bắc ở sau khi thành niên, bọn họ mẫu tử lần đầu tiên hợp tác, tự nhiên hấp dẫn các giới ánh mắt. Sở Khinh Khinh ở về nước sau, nhập chức Bắc Thành Đài truyền hình, trở thành một người giải trí người chủ trì. Bởi vì nàng đối cảnh thâm hậu, nhân mạch cực quảng, từ lúc bắt đầu bị liền lãnh đạo giao cho hy vọng của mọi người. Nàng nóng lòng chứng minh chính mình, cho nên lợi dụng chỉ quyến Bắc đối nàng thích, bắt được một cái phỏng vấn bọn họ mẫu tử cơ hội. Đoàn phim người thảo luận sở khinh khinh nhân vật này khi, bị nguyên chủ nghe được. Đây mình lửa giận đang lo không chỗ giải nguyên chủ, sáng sớm liền chạy tới sở khinh khinh nhất định phải đi qua chi trên đường chờ nàng, muốn cùng nàng tính sổ. Nhìn thấy sở khinh khinh sau, nàng âu ngôn Huế ngự không nói, còn động thủ muốn đánh sở khinh khinh. kết quả bị đi ngang qua chỉ quyến Bắc Đụng phải vừa vặn. Lúc ấy nguyên chủ mặt xương phủ đến giống đầu heo, chi quyến Bắc xem đều lười đến xem một cái. Thích nữ sinh lại bị cái này không biết tốt xấu thế thân cấp xúc phạm tới, hắn đối nàng chán ghét càng sâu một tầng, trực tiếp đem nguyên chủ đuổi ra đoàn phim, còn phóng lời nói nếu ai dám thỉnh nàng diễn kịch, chính là cùng chính mình là địch. Nguyên chủ liền như vậy kế hôn nhân lúc sau, lại ném công tác. Có nguyên chủ vết xe đổ, Lâm Thiển khẳng định sẽ không đi đổ người. Nhưng nàng không nghĩ tới nữ chủ quang hoàng quá cường đại nàng thế nhưng vẫn là cùng sở khinh khinh đụng phải nàng hôm nay hai chàng diễn quay chụp địa điểm cách xa nhau rất xa chụp trận đầu thời điểm bởi vì thiết bị chụp chặt chỉ hoãn nửa ngày mắt thấy muốn tới chụp trận thứ hai thời gian nàng ở đơn bạc diễn phục ngoại tùy tiện khoác kiện siêm y hiể sao bên hồ gần lộ chạy trốn quá nhanh đương tầm nhìn xuất hiện sở khinh khinh thân ảnh nàng đã không kịp trốn rồi sở khinh khinh liếc mắt một cái liền phát hiện lâm thiển thấy rõ ràng nàng hôm nay hóa trang sau sắc mặt trầm xuống tuy rằng đã sớm rõ ràng lâm thiển là bởi vì cùng nàng lớn lên có 5 phần giống nhau mới trở thành nàng thế thân nhưng này vẫn là nàng lần đầu ý thức được chính mình cùng lâm thiển ở bộ dạng thượng tranh lệch đơn tử ngũ quan thượng nói nàng mắt khoảng thời gian càng hẹp môi cũng càng mỏng một ít có vẻ có chút khắc nghiệt hơn nữa nàng tuổi so lâm thiển hơn mấy tuổi cho nên không có lâm thiển dễ coi chính là khí chất thượng các nàng như thế nào cũng kém nhiều như vậy rõ ràng lần trước thấy lâm thiển nàng còn thổi cái mũi trừng mắt làm cho hề hôm nay ăn mặc cổ điển cung trang vòng eo tinh tế nhược phong đỡ liễu trang dung thích hợp mỹ đến không giống thế gian người lâm thiện lòng mang cuối cùng một tia hy vọng cúi đầu xoay người hướng một cái khác phương hướng đi y đổ tránh đi sở khinh khinh kết quả sở khinh khinh hướng về phía lâm thiện phương hướng lớn tiếng nói từ từ nàng làm bộ không nghe được bước chân không đỉnh sở khinh khinh không kiên nhẫn mà nói lâm thiện ta gọi người đó lâm thiện dừng lại bước chân đưa lưng về phía nàng nhắm mắt lại chậm rãi phun ra một hơi tính tránh không khỏi thượng đi nàng không tình nguyện mà xoay người ngẩng đầu nhìn về phía sở khinh khinh người sau trong mắt tràn đầy khinh miệt sở khinh khinh trước cởi cùng bên người đồng sự nói ngượng ngùng gặp được người quen ta đi cùng nàng nói hai câu lời nói các ngươi tới trước trên xe đi chờ ta đi đồng sự phát hiện lâm thiển cùng sở khinh khinh lớn lên có điểm giống tò mò các nàng hai cái quan hệ nhưng là không mặt mũi hỏi nhiều đại mấy cái đồng sự rời đi một thân hàng hiệu Trang dung tinh xảo sở khinh khinh, dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi tới Lâm Thiển bên người. Nơi này là bên hồ đường nhỏ, tương đối thiên, trên đường trừ bỏ các nàng hai cái, không có những người khác. Sở khinh khinh nhìn chằm chằm Lâm Thiển nhìn vài giây, nhét miệng cười, nhìn một cái ta đụng phải ai. Là cái kia đương người khác thế thân, còn vũ đến chính chủ trước mặt Lâm Thiển nha. Lâm Thiển mở ra biểu diễn hình thức, rũ mắt, nan khăm mà nhỏ giọng nói câu, sở tiểu thư Tấm tắc, ly hôn chính là đến không được. Đều bắt đầu giảng lễ phép Sở khinh khinh nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, Liền cảm thấy đặc biệt hả giận Vui sướng khi người gặp hòa hỏi Nghe nói ngươi bị mình không rời nhà Trước nói hảo, các ngươi ly hôn nhưng không trách ta Là thời hàn chính mình nói ra Lâm Thiển méo nắm tay, ta biết Ngươi nói chuyện này có buồn cười hay không Vừa tới cùng ta khoe khoang xong Ngươi lục thiếu phu nhân thân phận Thời hàn liền cùng ngươi ly hôn Ha ha ha. Này thuyết minh cái gì Thuyết minh ta cùng thời hàn tuy rằng tách ra mấy năm Hắn đối ta còn là thực coi trọng. Nhìn nhìn lại ngươi, đương lâu như vậy thế thân, cái gì cũng chưa vớt đến, thật đáng thương a. Bản thân Lâm Thiển xuyên liền ít đi, nghe xong nàng lời này, khuôn mặt nhỏ càng là liền điểm huyết sắc đều không có. Sở tiểu thư nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước. Lâm Thiển vừa muốn lướt qua nàng, đã bị sở khinh khinh cấp ngăn cản. Gấp cái gì, chúng ta một đoạn thời gian không gặp, không được ôn chuyện sao. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi hiện tại quá đến thế nào đâu. sở khinh khinh từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng trong mắt tràn đầy ghét bỏ ngươi cũng là như ý lệnh diễn viên ta vừa mới không nghe chỉ quyến bắc cùng bắc tường a di nói lên ngươi vậy ngươi hẳn là chính là cái không chấp mắt tiểu nhân vật đi các nàng cũng không biết sở khinh khinh nửa đoạn sau lời nói bị cách đó không xa cây cối sau lục thời hàn cấp nghe xong vừa vặn sở khinh khinh sáng sớm cho hắn gọi điện thoại hy vọng hắn có thể tới đón nàng vốn dĩ lục thời hàn không nghĩ tới vừa vặn đi ngang qua phụ cận xử lý chút việc liền đáp ứng rồi Trên đường đụng phải sở khinh khinh đồng sự, nói sở khinh khinh ở bên này, cho nên hắn liền mang theo bảo tiêu tìm lại đây. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, lâm thiển thế nhưng cũng ở nhớ tới nàng trước kia làm những cái đó sự. Lục thời Hàn còn tưởng rằng nàng là ở tìm sở khinh khinh phiền thoái, may kiếm hơi hơi nhăn lại. Không cẩn thận nghe xong vài câu sau. Sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng không giống nhau. Lục thời Hàn không sốt ruột qua đi, hắn bảo tiêu cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không phát ra một chút thanh âm. Nam nhân thâm thủy ánh mắt từ sở khinh khinh chuyển qua Lâm Thiện trên mặt, so với ly hôn ngày đó, nàng mảnh khảnh không ít. Hắn phân phó qua trợ lý, Lâm Thiện nếu là gọi điện thoại tới, giống nhau cự tiếp, trong khoảng thời gian này không nghe nói nàng tin tức, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Một khắc đầu, ở sở khinh khinh cười nhạo qua đi, Lâm Thiển phẫn nộ nói, là cái tiểu vai phụ. Khá tốt, thích hợp người. Sở khinh khinh ôm cánh tay, đắc ý rào rạt mà tỏ vẻ, nhiều diễn diễn loại này nhân vật. là có thể nhận rõ chính mình không có vai chính mệnh. Lâm Thiển có điểm hòa đại. Không phải bởi vì sở khinh khinh nói chuyện khó nghe, mà là bởi vì chính mình thật đúng là trong quyển sách này pháo hôi nữ xứng Chạm đến điểm mấu chốt, Lâm Thiển nghiêm túc mà nói, mặc kệ là vai chính nếu là vai phụ, đều là tác phẩm quan trọng một vòng, thiếu cái nào, tác phẩm đều là không hoàn chỉnh. Vai chính cũng không tương xứng giác cao quý, vai phụ cũng hoàn toàn không so vai chính đê tiện. Cho dù là một cái tiểu công nữ, Nàng đều đánh lên 12 phần tinh thần đi diễn, dựa vào cái gì phải bị người khác xem thường. Sở khinh khinh không nghĩ tới nàng còn dám tranh luận, cảm giác ném mặt mũi, mặt âm trầm, miệng lươi sắp bén. Lâm Thiển không kiêu ngạo không siềm định nói, ta cùng sở tiểu thư không có gì hảo thuyết, đi trước. Sở khinh khinh thấy nàng như vậy không biết điều, hỏa khí cọ cọ mà hướng lên trên trướng, dối tay ngăn cản nàng. Lâm Thiển cũng nhận tới rồi cực hạ, đẩy ra tay nàng, lạnh giọng nói, sở tiểu thư, ngài còn muốn thế nào đâu. Hôn ta cũng ly, khiểm ta cũng nói. Ta không chỉ có không phân đến lục tiên sinh đối với ngươi đinh điểm yêu thích, ta thậm chí một phân tiền cũng chưa bắt được. Như vậy còn chưa đủ sao. Ngươi nhất định phải thông qua làm thấp đi ta trước nghiệp, tới đạt được như vậy một đinh điểm thỏa mãn cảm. Sở khinh khinh mắt trợn trắng, nghe ngươi miệng lưỡi, giống như lục thời hàn không thích ngươi, ly hôn không cho ngươi tiền chính là thiếu ngươi giống nhau. Lâm thiển thực bất đắc dĩ, ta không nói như vậy quá, ngươi vì cái gì nhất định phải xuyên ta. ngươi nếu cảm thấy ta hiện tại kết cục còn chưa đủ thảm vậy ngươi liền tùy tiện đi tìm lục tiên sinh trì lao sư bọn họ làm cho bọn họ tiếp tục đối phó ta hảo sở khinh khinh a ngươi còn cùng thượng lục thời hàn nghe thế xem sở khinh khinh ánh mắt đã ẩn hàm bất mãn tưởng ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp chính là còn không đợi hắn ra tiếng lâm thiển vòng qua sở khinh khinh phải đi người sau rũi tay đi bắt nàng rằng co hết sức đẩy nàng một phen lâm thiển dưới chân một cái không đứng vững thình thịch liền rất vào trong nước đi rét lạnh thấu xương hồ nước mạn qua đỉnh đầu lâm thiển cảm giác chính mình máu đều bị đông cứng một câu sở khinh khinh ta nhật ngươi đại gia thiếu chút nữa không mắng xuất khẩu nàng nếu là đơn thuần tổn hại chính mình hai câu chính mình còn sẽ không tức giận như vậy hiện tại này sống núi kết lớn vốn dĩ lâm thiển sẽ bơi lội hoàn toàn có thể du lên bờ nhưng nàng không nghĩ như vậy thiện vì thế giả dạng làm sẽ không bơi lội bộ dáng ở trong nước biên phịch biên tiêu cứu muốn đem sự tình náo đại trên bờ sở khinh khinh nốc nhìn chằm chằm chính mình bàn tay không phản ứng lại đây chính mình như thế nào đem Lâm Thiển cấp đẩy xuống. Nàng còn không phải là bắt nàng một chút sao? Là nàng chính mình chân hoạt. Đối, cùng chính mình không quan hệ. Dù sao cũng là một cái mệnh, sở khinh khinh lại trướng mắt Lâm Thiển, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Sở khinh khinh là sẽ bơi lội, nhưng là nàng không dám xuống nước cứu người, liền đối trong nước Lâm Thiển nói, ngươi từ từ, ta đi kêu người tới. Xoay người thời điểm, nàng còn ở tự hỏi muốn như thế nào làm những người khác tin tưởng. Nàng cùng Lâm Thiển rơi xuống nước không quan hệ. Kết quả mới vừa đi ra hai bước, nàng liền thấy một người nam nhân nhanh chóng cởi ra trên người áo khoác, nhảy xuống thủy. Nàng vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại trông thấy cách đó không xa lục thời Hàn. Vừa mới nhảy xuống đi, hẳn là hắn bảo tiêu. Là lục thời Hàn phái người cứu Lâm Thiển. Hắn đến đây lúc nào? Có hay không nhìn đến vừa mới kia một màn? Nếu là hắn hiểu lầm chính mình làm sao bây giờ? Sở khinh khinh tâm tình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Trận cao trận thấp. Thời hàn ca, ngươi lại đây a sở khinh khinh miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới. Lục thời hàn mặt vô biểu tình mà ân một tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra hỉ nộ. Lại có một đạo thanh âm truyền tới, nhẹ nhàng tỉ, sao lại thế này, ta nghe bên này có tiếng kêu cứu. Trương tháng 10 năm một không ly trả lão công, đừng đi. Sở khinh khinh quay đầu vừa thấy, là chỉ quyến bắc. Nàng vừa muốn giải thích, chỉ quyến bắc ánh mắt rơi vào trong nước, thấy do rơi xuống nước người. Hán biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, trong giọng nói mang theo chính mình không nhận thấy được lo lắng. Lâm Thiển, đây là có chuyện gì? Nếu không phải lục thời hàng người đã đi xuống cứu nàng, chỉ quyến bắc sợ là sẽ chính mình nhảy xuống đi. Sở Khinh khinh chột dạ, không đáp lời. chỉ quyến bắc tâm tư cũng không ở trên người nàng, cho nên không truy vấn. Lâm Thiển vừa mới phịch một hồi, hiện tại ly bên bờ có điểm xa, lục thời hàn bảo tiêu ở nỗ lực tới gần nàng, bắt vài cái cũng chưa bắt được, cấp chỉ quyến bắc xem đến lòng nóng như lửa đốt. Hắn bắt tay so thành loa, đặt ở bên miệng tê, "Lâm Thiển ngươi đừng dãy rủa, làm hắn đem ngươi cứu tới." Lâm Thiển có thể là nghe được hắn nói, bình tĩnh xuống dưới, lần này cuối cùng là bị Bảo Tiêu bắt lấy, mang theo dù hướng bên bờ. Sau khi lên bờ, nàng cả người đều ướt rầm rề, búi tóc hai rối tung ở sau đầu, chính không ngừng đi xuống tích thủy. Nàng đơn bạc xiêm y toàn bộ khóa lại trên người, đem đường cong hoàn toàn bại lộ ra tới. Mảnh khảnh thân hình run rẩy, đáng thương cực kỳ. Nàng trong ánh mắt vào thủy, chính mình cũng ấp ủ lệ ý, ngẩng đầu đang chuẩn bị hướng trì Quyến Bắc trong lòng nước phát, đung nhiên phát hiện Lục Thời Hàn ở nơi xa, này thật đúng là cái kinh hỉ lớn. tuy rằng không biết Lục Thời Hàn vì cái gì sẽ tại đây, nhưng nàng ngày mùa đông rơi xuống nước, dù sao cũng phải kiếm hồi bổn nhi mới được, vì thế nàng nháy mắt vứt bỏ trì Quyến Bắc, từ trên mặt đất bò dậy, nhưng ngả lảo đảo mà hướng Lục Thời Hàn bên kia chạy. nàng tới gần, làm Lục Thời Hàn meo lại đôi mắt. vốn dĩ hắn có thể né tránh, chính là nhìn nàng cặp kia hoa lê dính hạt mưa đôi mắt. Chân như là hạn chết ở trên mặt đất. Chờ sở khinh khinh phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Thiển cùng Lục Thời Hàn chỉ có một bước xa. Nàng mới vừa hỏi một câu Lâm Thiển, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiển liền bẹp miệng rang hai tay, nhào vào Lục Thời Hàn trong lòng ngực. Nàng cố nén khóc nức nở, sợ hãi mà nói, ta vừa mới còn tưởng rằng ta muốn chết. Sống sót sau tai nạn nàng, đem Lục Thời Hàn ôm thật sự khẩn, đem hắn trở thành cứu mạng dâm dạ. Nàng mảnh khảnh cánh tay cô chạm đất thời Hàn eo, giống như bị thương tiểu thú. lục thời hàn tuy rằng không đáp lại nàng nhưng là cũng không đẩy ra nàng sang quý tây trang lập tức đã bị tầm ức sở khinh khinh bị một màn này kích thích gắn đau chi quyến bắc sắc mặt cũng có chút trầm hắn đem tâm tình của mình không tốt về bởi vì lâm thiển lại tức đến nhẹ nhàng tỷ đại viên đại viên nước mắt không ngừng từ lâm thiển hốc mắt chung chạy xuống nàng biên khóc biên run run rẩy rẩy mà nói lục tiên sinh ta hảo lãnh mùa đông hồ nước có bao nhiêu băng bị lâm thiển ôm lục thời hàn hoàn toàn cảm nhận được nàng ướt đẫm diễn phục bọc thân thể đường quang mặn rượu hắn chỉ nhìn thoáng qua giống như là bị năng đến giống nhau rời đi ánh mắt không như thế nào do dự hắn đem trên người áo khoác cởi ra bao lấy thân thể của nàng lâm Thiện đông lạnh đến môi phát thanh ủy khuất mà nhìn phía sở khinh khinh lại ngửa đầu cùng lục thời hàn nói lục tiên sinh vừa mới là ta không cẩn thận ngài đừng trách sở tiểu thư sở khinh khinh theo bản năng nói cái gì kêu đừng trách ta vốn dĩ không phải ta sai lục thời hàn cảnh cáo mà nhìn nàng một cái nàng mới hầm hực mà ngầm miệng thấy lâm Thiển một bộ tùy thời đều có thể ngã xuống bộ dáng lục thời hàn chặn ngang đem nàng ôm lên ta đưa ngươi đi tắm rửa một cái sở khinh khinh đối với hắn hành vi phi thường không hài lòng tức giận đến thẳng dậm chân thời hàn ca lục thời hàn sâu thẳm con ngươi nhìn về phía nàng như là đang nói đừng quên nàng là như thế nào rất trong nước đi sở khinh khinh ý thức được hắn thấy sự tình trải qua gương mặt bạo hồng không dám hé răng lâm thiện đoa ở lục thời hàn trong lòng lực, ở hắn nhìn không tới góc độ không tiếng động mà cười. Báo hỏng lục thời hàn một thân sang quý siêu y hề, vui vẻ. Sở khinh khinh cùng chỉ quyến bắc chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, đặc biệt là chỉ quyến bắc toàn bộ hành trình cũng chưa cắm thượng lời nói. Lục thời hàn ôm nàng tới rồi hắn siêu xe trước, lâm thiển vẻ mặt kháng cự, lục tiên sinh, nơi này khoảng cách khách sạn cũng không xa, ta liền không lên xe, đem ngươi xe làm dơ liền không hảo. Hát gì hát gì nam nhân trầm khuôn mặt, không dung kháng cự mà đem nàng nhét vào trong xe làm tài xế đem loan khí chạy đến lớn nhất xe chậm rãi thúc đẩy lâm thiển nhìn phía ngoài cửa sổ vẻ mặt lo lắng ta còn có diễn muốn trụ lục thời hàn nhàn nhạt mà nói ta sẽ giải quyết nàng cảm kích mà liếc hắn một cái ngoan ngoãn nhắm lại miệng xe một đường xử hướng về phía phụ cận tối cao đường khách sạn lục thời hàn đem lâm thiển mang vào hắn chuyên trúc phòng xếp chung bên kia là phòng 8 sạch sẽ quần áo ta trong chốc lát làm người đặt ở cửa hắn nói bị hắn to rộng áo khoác bọc lâm thiển Giáng người mảnh khảnh, môi không hề huyết sắc, màu đen đồng tử thanh triệt thấy đáy. Nàng đã không khóc, hướng hắn ngọt ngào mà cười một chút, cảm ơn ngài. Lâm Thiển đi phòng tắm hảo hảo vọt cái nước cấm tắm, lau khô sau, thay sạch sẽ thoải mái quần áo. Đi ra ngoài thời điểm, đâu có điểm vựng, nàng còn tưởng rằng là tẩy thời gian quá dài. Tới rồi phong khách, phát hiện thay đổi quần áo lục thời hàn còn chưa đi, nàng mắt sáng rực lên hai phân. Lục tiên sinh, ta tẩy hảo. Lục thời hàn ngừng tay thượng sự vụ. Nhàn nhạt mà ân một tiếng, ngoài miệng tuy rằng hỏi cảm giác khá hơn chút nào không, trong giọng nói lại nghe không ra chút nào quan tâm chi ý. Lâm Thiển giả dạng làm thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ngượng ngùng mà nói, ta thật nhiều lạc. Lại đây, tẩy thơm nào ngặt nàng, cùng cái tiểu nãi miêu dường như, ngoan ngoãn mà đi đến hắn bên người ngồi xong, chuyên chú mà nhìn hắn. Lục thời hàn cùng nàng đối diện, ấp ủ tốt lời nói, thiếu chút nữa chưa nói ra tới. Nàng như vậy tin tưởng hắn, ỷ lại hắn, làm hắn có chút không đành lòng. bất quá hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng về ngươi rơi xuống nước chuyện này ta thế sở khinh khinh hướng ngươi xin lỗi hy vọng ngươi lúc sau không cần tuyên dương đi ra ngoài theo hắn nói lâm thiển biểu tình một chút ảm đạm xuống dưới đôi mắt không chịu khống chế mà đỏ lục thời hàn lúc này là thật sự nói không được nữa không khí có chút ngưng trọng trầm mặc một lát lâm thiển trước cười tự nhiên mà nói ta chính mình chân chạy xuống thủy nhiều mất mặt ta sao có thể ra bên ngoài nói đi nàng còn cười gượng hai hạ ha, ha. Có phải hay không đem ngài, chỉ lão sư cùng sở tiểu thư đều dọa tới rồi. Ta về sau đi đường nhưng phải cẩn thận điểm nhi, cũng không phải là nhiều lần đều có ngại ở ta bên người loại này vẫn may. Lúc thời hắn tưởng, Lâm Thiển nói lời này thời điểm, nội tâm nhất định rất khó chịu đi, cho nên cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Vốn tưởng rằng nàng bị lớn như vậy bị khuất, khẳng định sẽ hướng hắn cáo trạng, làm hắn giao hấn sở khinh khinh, không nghĩ tới nàng biết rõ chính mình bất công, vẫn là đem chuyện này nhịn xuống tới. nàng là vì sở khinh khinh sao? hẳn là không phải. sở khinh khinh vũ nhục nàng trước nghiệp thời điểm, nàng lời lẽ chính đáng mà phản bác. đó là vì ai? đáp án miêu tả sinh động. lục thời hàn nhìn nàng, biểu tình nu hòa không ít. này hình như là hắn lần thứ hai nghiêm túc mà xem nàng người này. lần đầu tiên là ly hôn ngày đó. nàng đối hắn thích, cũng không làm hắn ngoài ý muốn. rốt cuộc đem nàng trở thành thế thân người nhiều như vậy, nàng lại quyết tâm phải gả cho hắn. còn có hôm nay sự. Nàng mệnh đều thiếu chút nữa không có, lại bởi vì hắn một câu, vung tha sở khinh khinh. Thật gờ. Lục thời hàn hầu kết lan lăn trầm thấp mà hứa hẹn nói, về sau sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lâm thiển chua sốt mà thu hồi ánh mắt, đứng lên, như là phải rời khỏi cái này thương tâm mà giống nhau, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lục tiên sinh, ta đây trước nói còn chưa dứt lời, nàng cảm thấy một trận choáng váng, thân thể mềm xuống dưới. Ở bên người nàng lục thời hàn vươn tay, tiếp được nàng. Xem nàng thống khổ mà hít mắt. Lâm Thiển, người làm sao vậy? Luôn luôn chán ghét cùng Lâm Thiển có thân thể đụng vào hắn, lần này không hề nghĩ ngợi, liền chủ động chiều cái chán của nàng vươn tay, giống như phát sốt Lâm Thiển khó chịu hừ hừ hai tiếng, không nói tiếp. Lục thời hàn bế lên nàng, đi vào phòng ngủ, cho nàng đặt ở trên giường, sau đó đánh hai cái điện thoại đi ra ngoài. Trong lúc này, hắn ánh mắt trước sau không rời đi Lâm Thiển. Bác sĩ thực mau liền tới rồi. Hắn hơi hơi phóng thấp thanh âm. Ngươi tại đây nghỉ ngơi một chút." Nói xong, hắn xoay người phải đi, Lâm Thiển lại từ trên giường ngồi dậy, từ sau lưng ôm lấy hắn. Nàng phát ra thiêu, sức lực tiểu, kỳ thật hắn tưởng tránh ra thực dễ dàng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nhúc nhích. Lâm Thiển tiếng hít thở dồn dập, hình như là sốt mơ hồ, hai chỉ tay nhỏ vòng đến hắn trước người, gắt gao đến nắm chặt ở cùng nhau. "Lâm Thiển." Hắn kêu nàng một tiếng. "Ngươi trước buông ta ra." Lâm Thiển môi bẹp bẹp, mày nhăn lại, ủy khuất cực kỳ, "Ta không bỏ." Mang theo khóc nước nở ngữ khí, nghe được lục thời Hàn có chút bực bội. Không phải sinh khí, mà là không nghĩ nàng khóc. Lâm Thiển thật giống như bị phát sốt đột phá cuối cùng một tầng phong tuyến, khóc lóc nói, ta thật là khó chịu, ta không nghĩ ngươi đi. Lưu lại được không, đừng làm cho ta một người. Lục thời Hàn chậm rãi tay nàng bẻ ra, lại xoay người, phát hiện nàng ngồi ở trên giường, rơi lệ đầy mặt. Đừng khóc. Hắn dọn cái ghế, ngồi ở mép giường, ta tại đây cùng ngươi cùng nhau chờ bác sĩ tới. được đến hắn hứa hẹn, Lâm Thiện nản lòng mặt từ âm truyền tình, không nói hai lời liền đem chăn Xả lại đây, ngoan ngoãn cái ở trên người mình, còn vươn tay nhỏ vỗ vô, vô chính mình. Nam xuống sau, nàng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lục Thời Hàn, giống như là sợ hắn ném giống nhau. Lục Thời Hàn cảm thấy nàng này tiểu bộ dáng có điểm buồn cười, khỏe miệng cong cong. Vì bất hòa nàng đối diện, hắn lấy ra di động, tùy tiện phiên. Sở Khinh khinh cho hắn phát tới tin tức, hắn không vội vã hồi. Lâm Thiện không tiếng động mà nếp miệng cười. Đóng một lát đôi mắt, lại bất an mà mở nhìn về phía hắn. Xác định hắn còn ở, mới một lần nữa đem đôi mắt khép lại. Gia đình bác sĩ tới thực mau, giúp Lâm Thiển đơn giản mà kiểm tra một phen sau, xác định nàng có điểm sốt nhẹ, cho nàng treo thủy. Bác sĩ rời đi trước dặn dò người nhà không ở bên người nói, đừng làm cho người bệnh ở quải thủy thời điểm ngủ. Chờ lục thời hàng tiễn đi bác sĩ lại trở về, liền thấy Lâm Thiển đã ngủ rồi. Hán, do dự một chút, nam nhân ở bên người nàng ngồi xuống. chuẩn bị tìm cá nhân lại đây chăm sóc nàng mới vừa cầm lấy di động lâm thiện ngủ thật sự không yên ổn mà vươn tay lung tung bắt được hắn hai ngón tay hắn nhíu hạ mi ý đồ đem ngón tay rút về tới bên hai bỗng nhiên truyền đến lâm thiện nói mê hắn cẩn thận nghe xong trong chốc lát mới phát hiện nàng nói chính là lão công đừng đi lục thời hàn cứng đờ phức tạp mà nhìn nàng mặt hắn nghĩ đến bọn họ ly hôn ngày đó hắn tiến biệt thự sau nàng lựa chọn hồi lâu kêu hắn một tiếng lục tiên sinh lúc ấy Nàng muốn kêu có phải hay không láo công Còn có hôm nay nàng ở rơi xuống nước sau Cũng tưởng như vậy kêu chính mình đi Bọn họ đã ly hôn Nàng biết không hẳn là như vậy kêu Cho nên vẫn luôn chịu đựng Hiện tại ngủ rồi mới không cẩn thận kêu lên Lúc thời hàn cuối cùng không rút về kia hai ngón tay Lâm thiển tỉnh lại thời điểm Hắn đã không còn nữa Chính mình mu bàn tay thượng cũng không có kim tiêm Phải thủy hẳn là kết thúc Nàng ngáp một cái Người đến quản hắn là khi nào rời đi Trường tháng 11 năm 11 một một ly trà muốn bọn họ gấp 10 lần gấp trăm lần hoàn lại. Lúc thời hàn nói chuyện điện thoại xong trở về thời điểm, lâm thiển kỳ thật căn bản là không ngủ, nói mê cũng là trang. Nam nhân giống như nàng đoán trước như vậy, không bắt tay thu hồi đi. Nhưng nàng không nghĩ tới hắn ở mép giường ngồi xuống chính là lâu như vậy, rất có bồi nàng quải xong thủy ý tứ. Nàng nhắm mắt lại, buồn ngủ dần dần đánh úp lại, liền ngủ rồi. Giờ phút này nàng xuống giường, đi phòng xếp phòng khách xoay chuyển. Nam nhân cho nàng để lại cái ghi chú, xưng hắn đi rồi, nàng nghỉ ngơi tốt có thể tự hành rời đi, còn nói đoàn phim bên kia hắn chào hỏi qua, nàng mấy ngày nay không đi cũng đúng. Lâm Thiển tấm tắc hai tiếng, Vương ghi chú. Như ý lệnh xuất phẩm phương yêu cầu đến nghiêm, liền bác tưởng cùng chỉ quyến Bắc đều là ở đoàn phim bất thời giờ tiếp thu siêu tầm, nàng loại này tiểu vai phụ tưởng xin nghỉ cơ hội là không có khả năng sự, hiện tại lục thời hàn nói một câu liền thu phục, nhà tư sản quả thực có quyền lên tiếng. Nghĩ đến lục thời Hàn bất công sở khinh khinh hành vi, lâm thiển trong mắt tràn đầy Hàn ý này đó đem nguyên chủ trở thành thế thân nam nhân, nguyên chủ thích nhất chính là lục thời Hàn, bằng không cũng không có khả năng hao tổn tâm cơ gả cho hắn Nếu nàng biết lục thời Hàn ở chính mình cùng sở khinh khinh chi gian, không chút do dự lựa chọn sở khinh khinh, khẳng định sẽ rất khổ sở đi. Chính mình lại một chút đều không khổ sở, bởi vì nàng đối lục thời Hàn chỉ có chán ghét. Lần này nàng không truy cứu, không phải bởi vì thoái nhượng mà là rõ ràng lấy nàng hiện tại ở lục thời hàn trong lòng phân lượng lấy không được cái gì thực chất tính bồi thường không đợi nàng cá chết lưới rách lục thời hàn liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn sẽ đem chuyện này áp xuống đi nàng mới không hiếm lạ lục thời hàn hoặc là sở khinh khinh một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi nàng muốn bọn họ gấp 10 lần gấp trăm lần hoàn lại một đám cầu nam nữ đều cho ta chờ tuy nói nàng ăn vạ này không đi lục thời hàn cũng không có khả năng đuổi đi nàng nhưng như vậy nàng cực cực khổ khổ soát lên hảo cảm độ đã có thể rớt Cho nên nàng đem nguyên bản quần áo trên người mang lên, rời đi khách sạn. Lục thời hàn đưa nàng này thân cao đương quần áo, nàng tạm thời không chuẩn bị còn trở về. Bên này mới vừa lui phòng, lục thời hàn kia đầu liền nhận được tin nhắn nhắc nhở. Hắn nhìn mắt bên ngoài sắc trời, tâm nói đã trễ thế này, nàng thế nhưng không lưu lại, là chuẩn bị hồi đoàn phim an bài khách sạn. Lại nghĩ đến nàng hôm nay rơi xuống nước khi kia thân đơn bạc xiêm y gì lục thời hàn cấp trợ lý gọi điện thoại, làm hắn đặt mua mấy thân trang phục mùa đông. Liên quan Lâm Thiển dừng ở biệt thự chung một ít tạp vật, cùng nhau đưa qua đi. Trợ lý mặt ngoài cung kính mà đáp lời, nội tâm rất là ngoài ý muốn. Lục Tổng không phải thực chán ghét Lâm Thiển sao, ly hôn thời điểm, một phân tiền cũng chưa cho nàng, hiện tại thế nhưng quan tâm khởi nàng tới. Lục thời hàn cho chính mình tìm cái lý do, Lâm Thiển hôm nay bị bị khuất, hắn coi như khi giúp sở khinh khinh nhận lỗi. Đang chuẩn bị quải điện thoại thời điểm, hắn nghĩ tới cái gì, hỏi trợ lý, nàng gần nhất đánh mấy cái điện thoại tới. trợ lý sửng sốt ngài là hỏi lâm tiểu thư sao lục thời hàn có chút không kiên nhẫn bằng không lâm tiểu thư từ rời đi sau không đánh quá điện thoại tới a lục thời hàn ý treo điện thoại sắc mặt không được tốt xem lâm thiển đây là lạt mềm buộc chặt vẫn là thật sự sửa hảo hắn chuẩn bị lại quan vọng một chút cho nên suy xét cấp lâm thiển điểm bồi thường phí sự bị gác lại lấy qua di động hắn cớ lực mở cùng sở khinh khinh khung thoại buổi chiều thời điểm nàng phát tin tức dò hỏi quá lâm thiển tình huống lục thời hàn hồi phục Nàng không trở ngại, lần này ta thế ngươi bãi bình, cùng loại sự, ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Sở khinh khinh một chiếc điện thoại liền đánh lại đây, nổi giận đùng đùng hỏi, thời hàn ca, ngươi ở giúp nàng cảnh cáo ta sao? Lúc thời hàn nhàn nhạt nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi gặp rắc rối. Cái gì kêu ta gặp rắc rối? Có phải hay không lâm thiển cùng ngươi cáo trạng? Ta liền biết này nữ không có hảo tâm, liền sẽ giả dạng làm đáng thương hề hề bộ dáng tranh thủ đồng tình. Đủ rồi. Lục thời Hàn lệnh thấu xương thanh tuyến, làm sở khinh khinh không cấm run lập cập. Năm đó nàng xuất ngoại khi, lục thời Hàn mới vừa cao trung tốt nghiệp, nàng trong lòng hắn, trước sau là khinh cuồng thiếu niên hình tượng. Nay một tiếng quát lớn làm nàng minh bạch, lục thời Hàn là lục gia thái tử gia, là từ hắn những cái đó huynh đệ trùng sát ra trùng đây, lục thị đương nhiệm người cầm quyền. Theo thời gian lắng động lại xuống dưới uy nghiêm, làm sở khinh khinh không thở nổi. Lục thời Hàn nghiệm cũ tỉnh, thái độ hơi chút hòa hoán chút lâm thiển hôm nay không cùng ta nói ngươi một chữ không tốt ngươi hảo hảo ngẫm lại ta nói đi treo sở khinh khinh phản ứng lại đây thời điểm trò chuyện đã kết thúc lục thời hàn hôm nay đối lâm thiển thiên vị làm sở khinh khinh càng nghĩ càng khởi khí nàng không cam lòng mà cấp chỉ quyến bắc gọi điện thoại hoán giận một chút ai ngờ thường lui tới đối nàng mọi cách nhân nhượng chỉ quyến bắc tam câu nói không rời lâm Thiện. sở khinh khinh tức giận hỏi ngươi có phải hay không cũng cảm thấy hôm nay đều là ta sai chỉ quyến bắc đốn hạ trả lời Ta không hiểu biết sự tình trải qua, không hảo đánh giá. Hành, ngươi đây là trách ta. Chỉ quyến Bắc bất đắc dĩ mà giải thích, nhẹ nhàng tỉ, ta không có. Ta chỉ là suy nghĩ, các ngươi chi giàn có phải hay không có điểm hiểu lầm, gần nhất nàng đem tâm tư đều đặt ở công tác thượng. Ý ngoài lời, như thế nào sẽ đi tìm ngươi cha đâu? huống hổ, cuối cùng rơi xuống nước vẫn là nàng. Sở khinh khinh muốn nghe căn bản liền không phải cái này, nổi giận đùng đùng mà bỏ xuống một câu tính, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. sau cắt đứt điện thoại đặt ở trước kia chỉ quyến bắc khẳng định sẽ hảo nôn hảo ngữ mà hướng nàng lần này hắn nghĩ đến lâm thiển cả người ướt đẫm đông lạnh đến môi phát thanh bộ dáng cuối cùng là không đem điện thoại đánh trở về sở khinh khinh liên tiếp ở lục thời hàn cùng chỉ quyến bắc kia vấp phải trắc trở từ thông tin lục nhảy ra quý nam hoài điện thoại bắt thông di động tiếng chuông vang lên thời điểm quý nam hoài đang ở cấu tứ tân ca giai điệu hắn công tác thời điểm yêu cầu tuyệt đối không gian cách âm phi thường tốt phòng làm việc chỉ có hắn một người hắn ăn mặc thiển sắc cao cổ áo lông miên chất quần dài trên chân dẫm lên dép lê thập phần thoải mái trong tư khi thanh tuyển sạch sẽ khuôn mặt lộ ra chuyên chú muốn biết tân ca là phải dùng ở điện ảnh phối nhạc hắn nghẹn rất dài một đoạn thời gian đều không có linh cảm hôm nay thật vất vả có điểm ý nghĩ lại bị tiếng chuông cấp quấy dày tuy rằng có chút bực bội nhưng hắn cũng không có sinh khí bởi vì có thể ở hắn công tác thời gian đánh tiến vào điện thoại chỉ có sở khinh khinh một người ấn hạ chuyển được kiện Hắn thanh âm thanh thầu ôn nhu, uy, nhẹ nhàng. Sở khinh khinh ủy khuất mà kêu một tiếng nam hoài ca. Hắn lập tức hỏi, làm sao vậy? Còn không phải lâm thiện, lại đến gây chuyện ta. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy phiền người, tức chết ta. Quý nam hoài trong ấn tượng lâm thiện là một cái lòng tham không đáy, lại xuẩn lại buồn người, nghe xong sở khinh khinh nói. Quý nam hoài đối lâm thiện ấn tượng càng kém hai phần, Trấn an sở khinh khinh, ngươi cùng nàng giống nhau so đo, đem thân thể tức điên làm sao bây giờ. Sở khinh khinh cuối cùng là ở quý Nam Hoài này nghe được muốn nghe nói, nhỏ giọng lầm bẩm, vẫn là ngươi hảo, không giống bọn họ. Quý Nam Hoài không nghe rõ, ân, Không có gì. Đúng rồi Nam Hoài ca, Lâm Thiển có phải hay không biểu diễn quá ngươi em vì nữ chủ a? Nghe nói ngươi còn có tiếp tục cùng nàng hợp tác ý đồ. Quý Nam Hoài cũng đem Lâm Thiển trở thành thế thân quá, cho rằng sở khinh khinh là tới tìm hắn tính sổ, tâm lộ bột một tiếng. Như thế nào hỏi cái này? Lâm Thiển diễn kịch như vậy cay đôi mắt. Ngươi tìm nàng không phải tạp chính mình chiêu bài. Tưởng tượng đến nàng đỉnh cùng ta tương tự mặt, ta liền phạm cách ứng, không nghĩ ngươi cùng nàng lại tiếp xúc. Quý Nam Hoài đối sở khinh khinh hữu cầu tất ứng, hứa hẹn nói, hảo, ta sẽ không lại cùng nàng hợp tác rồi. Trên họp phỉ xì website đã tuyên bố MV, ta làm người đem nàng xuất diễn cắt rớt. Sở khinh khinh cảm thấy mỹ mãn mà cười, hảo. Lâm Thiện biết việc này, vẫn là bởi vì nàng đổ bộ thời quang giải trí công ty cấp nguyên chủ chứng thực quá hầy bổ tài khoản. Điểm tiến chủ trang, nhìn đến nàng thế nhưng có 500 vàng fans, lâm Thiện sửng sốt một chút. Nguyên chủ một cái giống dạng tác phẩm đều không có, dựa cái gì hấp dẫn nhiều như vậy fans ha. Chờ nàng phát hiện nguyên chủ tuyên bố hủy bổ xem lượng nhiều nhất chỉ có mấy và khi, nàng minh bạch. Hóa ra đều là mua phấn. Xem mấy vạn cái kia với bổ vẫn là nàng cọ một cái kêu quý nam hoài nam ca sĩ nhiệt độ, hắn fans chạy tới làm nàng lăn xa một chút. Quý nam hoài người này xem như giới giải trí điển hình thảo căn Mỹ tập. phụ thân hắn nguyên bản chỉ là sở ra tài xế sau lại phụ thân qua đời sở khinh khinh mụ mụ thu lưu hắn đôi hắn dốc lòng tài bồi chậm rãi hắn ở âm nhạc thượng cực cao thiên phú hiển lộ ra tới sinh ra đã có sắn hảo giọng nói làm hắn tiếng ca sạch sẽ thanh thấu dễ nghe động lòng người hậu thiên học tập làm hắn tinh thông nhiều loại nhạc cụ làm ra tới từ khúc đều dai dẫn người cộng minh hơn nữa hắn ngoại hình ưu tú cơ hồ là bước vào giới ca hát liền một lần là nổi tiếng từ tính cách thượng nói hắn là sở hữu nam xứng nhất ôn hòa nguyên chủ chính là lợi dụng điểm này từ trên người hắn bước tới rồi không ít thực chất tính chỗ tốt bởi vì sở ra đối hắn có ân sở khinh khinh ở trong lòng hắn là xếp hạng đệ nhất vị người trong khoảng thời gian này hắn cùng lâm thiển đoạn đến sạch sẽ lâm thiển thu hồi suy nghĩ ánh mắt dừng ở nguyên chủ 500 nhiều vạn phen thượng nàng không thích cương thi phấn vì thế tìm được rửa sạch phen công năng lựa chọn số đếm có chút đại hệ thống nhắc nhở nàng muốn kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian Nàng liền đi phiên phiên hot xệ ở bảng. Chờ nàng trở lại, thấy có tân bình luận, nàng tùy tay cờ lạc mở nhìn nhìn. Quý Nam Hoài tiểu kiểu thê, làm ngươi luôn là cọ nhiệt độ, thật là đại khoái nhân tâm. Quý phu nhân, cuối cùng là không cần nhìn đến người gương mặt kia, nôn. Chọc Nam Hoài khuôn mặt, hố bức chạy nhanh rời khỏi giới giải trí đi. Đi xuống một lưu, tất cả đều là quý Nam Hoài fans đang mắng nàng. Đã xảy ra cái gì? Lâm Thiển đi quý Nam Hoài chủ trang dạo qua một vòng. Rốt cuộc làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn Hôm nay nàng mới vừa cùng sở khinh khinh Giao phong quá Quý Nam Hoài buổi tối liền cùng nàng phủi sạch quan hệ Nói này trong đó không có sở khinh khinh bút tích Lâm Thiển không tin So với chính mình ấy bổ phía dưới Một mảnh chửi rủa, Quý Nam Hoài bình luận khu cùng vui mừng quá lớn Năm dường như Các phán nói Nam Hoài quá sủng phẫn lạc Biết chúng ta không thích kia nữ Liền đem nàng xuất diễn cấp xóa Hôm nay cũng là ái nam thần một ngày Khi nào ra tân ca A chờ không kịp lạc. Thật tốt quá Nam thần, ngươi cuối cùng là tỉnh ngộ, về sau sẽ không cùng nàng hợp tác rồi đi." Quý Nam Hoài thấy bộ không phải hoàn toàn giao cho công ty tới xử lý, hắn thường xuyên hồi phục các fan nhắn lại. Lâm Thiển một đổi mới, liền thấy hắn nói, thân ca ở chủ bị chúng sẽ không lại cùng nàng hợp tác rồi." Tức khắc, hắn fans dâm khởi Lâm Thiển càng hăng hái. Lâm Thiển mặt vô biểu tình mà rời khỏi hắn chủ trang. Trở lại chính mình bên kia vừa thấy, cương thi phấn đã rửa sạch xong. Vừa mới vẫn là 500 và fans Hiện tại biến thành trói lõi bốn vị số, 1885. Lâm Thiển không nhịn xuống, khoe miệng chịu chịu. Trương tháng 12 năm một hai ly trả ta là ngươi mãi mãi. Một lần mua 500 vạn fans, nguyên chủ cũng là ngưu bức. Còn có, nàng cũng diễn mấy bộ diễn, nhiệt độ càng là cọ không ít. Chân thật fans bốn bỏ năm lên liền 1900, hôn đến cũng quá kém đi. Tùy tiện phát phát ảnh chụp đều không đến mức chỉ có như vậy điểm fans A. Quý Nam Hoài Các fan cũng phát hiện nàng fans biến hóa. cười đến đặc biệt lớn tiếng, ha ha ha Lâm Bình Hoa là không cẩn thận điểm đến rửa sạch phân sao, thứ 500 vạn dứt đến một ngàn nhiều, ta cười điên rồi, một ngàn nhiều không ít, ta còn tưởng rằng căn bản không ai chú ý nàng đâu, nói không chừng là cha lãng xem nàng quá đáng thương, không mặt mũi cho nàng rửa sạch đến không, như thế nào sẽ có thảm như vậy nghệ sĩ ha ha ha ha ha ha, một đợt thao tác số dưới, Lâm Thiển mặt vô biểu tình mà xem nàng phen số tăng tới 3.000. nhiều ra tới một ngàn nhiều. Đều là chạy nàng bên này chế rêu quý nam hoài phèn x. Nàng ha hả một tiếng. Quý nam hoài đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. ngày hôm sau, Lâm Thiển thu được một cái dương quần áo mới, là lục thời hàn trợ lý đưa tới. Cái dương nhất phía dưới, phóng chút tạp vật. Nàng tùy tay phiên phiên, bị trong đó một thứ hấp dẫn. Đem đồ vật sửa sang lại hảo, Lâm Thiển từ hệ chặt thông tin lục tìm được lục thời hàn, cho hắn phát tin tức. Lục tiên sinh, ngài đưa đồ vật quá quý trọng, ta không thể thu. Qua hai phút. Lục thời Hàn hồi phục, này đó vốn chính là ngươi rơi xuống. Lâm Thiển tâm nói ngươi cho ta không quen biết đương quý tân khoản sao. Trên tay lại gõ tự, nguyên lai like là như thế này, phiền thoái ngại. Lục thời Hàn, không cần. Tiện nghi trồng trước đồ vật không cần bạch không cần, Lâm Thiển mới sẽ không cho hắn lui về đâu. Đoàn phim nàng hai ngày này cũng không đi, từ bạn cùng phòng nhậm manh manh biểu hiện xem, nàng rơi xuống nước sự hẳn là bị phong tỏa tin tức. Thân thể này đấy hảo, cảm bạo đã hoàn toàn khỏi hẳn. lâm thiển an tâm ở khách sạn ở một đêm ngày hôm sau 3 giờ sáng nàng liền rời khỏi giường tay chân nhẹ nhàng mà rửa mặt mặc tốt quần áo đối thượng bao lâm thiển đến khách sạn cửa ngồi trên nàng tối hôm qua liền ước hảo xe rạng sáng 4 điểm tả hữu lộ thiên thị trường trời còn chưa sáng nhiệt độ không khí rất thấp từ trong miệng thở ra tới đều là bạch hơi lâm nhã quân sạp đã căng hảo bởi vì mới mẻ trái cây sợ đông lạnh nàng không suốt ruột đem trái cây mang lên mà là một dương dương nghiêm túc mà kiểm kê hàng hóa Nàng bên cạnh đứng cái lấm la lấm lét trung niên nữ nhân, sấn nàng xoay người khi, phiên cái đại đại xem thường, âm dương quái khi nói, ngươi hôm nay lại tới như vậy sớm a, như thế nào không ở nhà ngủ nhiều một lát. Lâm nhã quân không lý nàng, nàng tiếp tục tranh chua mà nói, ngươi như vậy cần mẫn có ích lợi gì, còn không phải kiếm không đến cái gì tiền. Muốn ta nói, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, không bằng tìm cái nam nhân gà cho, làm nam nhân dưỡng. Ai, ngươi có phải hay không mang cái nữ nhi, không hảo gà a? lý cúc ngươi có cùng ta nói chuyện công phu không bằng đi điểm điểm hóa ta không nội, chúng ta tiếp theo nói ngươi ngươi có phải hay không ánh mắt quá cao a muốn ta nói ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi cũng đừng chọn lựa ta đem ta cách vách đại gia giới thiệu cho ngươi đi hắn tuổi tác tuy rằng lớn điểm nhưng là có tiền hưu a cùng ngươi một ngụm ăn mặc vẫn là cùng đến khởi ngươi theo hắn ngươi khuê nữ vừa vặn cũng có ba ba lâm nhã quân phanh mà đem trong tay vợ bông sinh khí mà nhìn nàng Các nàng thị trường này quầy hàng không cố định, Lý Cúc nhìn chúng nàng địa phương, tổng ái trước thời gian lại đây đoạt. Nàng nam nhân đôi khi cùng nàng một khối tới, Lâm Nhã quân tính tình mềm, sẽ không cùng người cãi nhau, lại không nghĩ từ bỏ chính mình địa phương, chỉ có thể khởi đại sớm lại đây. Hôm nay cũng là, Lý Cúc thấy không đoạt lấy nàng, liền lấy lời nói chèn ép nàng. Nàng bình thường nói chính mình, nàng cũng liền nhịn, hôm nay thế nhưng còn mang lên Lâm Thiện. Lâm Nhã quân nửa ngày mới nghẹn ra mấy chữ, ngươi đừng quá quá mức. Lý Cúc cất cao thanh âm, "Ta hảo y giúp ngươi ngươi còn nói ta quá mức. Như thế nào, ngươi không nhìn chúng ta cách vách đại gia a?" Lâm Nhã Quân nhìn chằm chằm Lý Cúc, hai má đỏ lên. Lý Cúc cười tủm tỉm mà nói, "Đại gia còn có đứa con trai, lớn lên tuy rằng giống nhau, nhưng công tác không tồi, nhưng sẽ hống nữ hài tử, mỗi lần mang về nhà qua đêm nữ hài đều không giống nhau. Người nữ nhi vẫn là độc thân không?" Đúng vậy lời nói, ta có thể giúp bọn hắn rắc giật dây." Lâm Nhã Quân tức giận đến ngực khẩu kịch liệt phập phồng. Vắt hết óc muốn mắng nàng hai câu thời điểm, đống nhiên nghe được Lâm Thiển thanh âm, con của hắn tốt như vậy, ngươi như thế nào không giới thiệu cho mẹ ngươi đâu. Lý Cúc ninh đầu mắng, ngươi ai? Làm sao nói chuyện? Lâm Thiển, ta là ngươi nãi nãi. Ai ngươi cái này tiểu tiện còn không có mắng xong, Lâm Thiển một chân liền đem nàng còn không có khởi động tới sạp cấp đá ngã lăn, lạnh lùng mà cảnh cáo nói, không nghĩ bị đánh nói, miệng phóng sạch xe điểm. Lý Cúc sợ tới mức rụt rụt cổ, không đợi nàng la lối khóc lóc Lâm Nhã Quân nghi hoặc hỏi, Thiển Thiển, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiển không đáp hỏi lại, mẹ, ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải thuê cái tiểu điếm mặt sao? Như thế nào chạy ngoài mặt tới bài quán? Lâm Nhã Quân phức tạp mà nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Lâm Thiển nháy mắt liền hiểu được sao lại thế này. Nguyên chủ là cái quỷ hút máu, không có tiền liền duỗi tay tìm Lâm Nhã Quân muốn. Lâm Nhã Quân không cho, nàng có thể nháo đến chỉnh đống lâu không được can bình. Phòng chứng Lâm Nhã Quân thuê mặt tiền cửa hàng tiền Tất cả đều bị nguyên chủ cấp phải đi Thật đúng là tạo nghiệt Lâm Thiển thanh khụ một tiếng Giữ chặt tay nàng Đi xa một chút Hỏi kia nữ vì cái gì tìm ngươi phiền thoái Ở nàng truy vấn hạ Lâm Nhã quân cuối cùng đem sự tình ngọn nguồn nói Lâm Thiển nghe được cái này khí Nàng liên nói mẫu thân khởi đại sớm không bình thường Nguyên lai là để phòng lý cúc đâu Tìm ngươi phiền thoái đã bao lâu Nàng lệnh giọng hỏi Nàng chính là tháng này mới đến Nói cách khác Nàng mẹ bị người khi dễ hơn phân nửa tháng. Thức hảo, nàng tuyên bố, Lý Cúc đã chết. Lý Cúc đợi một hồi lâu, kia hai người mới trở về. Nàng lập tức chỉ vào chính mình sắp nói, ngươi cho ta đã hỏng rồi, bồi tiền. Lâm Thiển, đòi tiền không có, báo nguy đi. Sắp còn không có khởi động tới đâu, mặt trên cái gì đều không có, như vậy vạch trần sự báo cái gì cảnh. Đánh trả nàng cũng không dám, Lâm Thiển như vậy hùng nàng nào đánh thắng được a? cuối cùng lý cúc chỉ có thể hung tận mà đối lâm Thiển nói ngươi cho ta chờ sau đó chính mình nghẹn nghẹn khuất khuất mà đem sạp nâng dậy tới lâm Thiện liền cái dư quang đều lười đến cho nàng chủ động đem lâm nhã quân dọn đồ vật có nàng hỗ trợ lâm nhã quân hôm nay nhẹ nhàng không ít ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên tới thị trường tới nhóm đầu tiên khác nhân còn có phụ trách này một mảnh thành quản lý cúc liền chờ thành quản lại đây nàng hảo cáo chẳng đâu mới vừa nâng lên tay tới liền nghe lâm Thiện thanh thúy mà nói Là vương ca sao? Em hai thanh âm làm vương ca lập tức ngẩng đầu, thấy rõ ràng lâm thiển mặt sau, hắn trong mắt lộ ra kinh diễm. Này nữ hải nhi lớn lên thật là đẹp mắt, cùng minh tinh dường như. Người kêu ta. Ấn ấn lâm thiển nhìn thoáng qua lâm nhà quân, cười đối vương ca nói, ta là nàng nữ nhi. Như vậy lanh thiên, ngài còn tới sớm như vậy a? Vương ca có điểm ngượng ngủng, đây là công tác của ta. Hai ba câu lời nói, lâm thiển liền đem cùng hắn quan hệ kéo gần lại. Sau đó... Nàng chủ động nói lên cùng Lý Cúc khởi xung đột sự. Từ Lý Cúc là như thế nào cùng Lâm nhã quân tranh quay hàng, đến nàng nói năng lô mãng chính mình không nhịn xuống giáo hơn nàng, Lâm Thiển đều nói. Nàng biểu đạt năng lực cường, vương ca tập trung tinh thần mà nghe. Lý Cúc tuy rằng không rõ Lâm Thiển vì sao phải làm như vậy, nhưng nàng đợi hơn nửa ngày, cuối cùng là tìm được cơ hội chen vào nói, thị trường quay hàng vốn dĩ liền không phải cố định, ai trước quy thuận ai, có cái gì không đúng sao. Không thích đoạt quay hàng. Các ngươi nhưng thật ra thuê mặt tiền cửa hàng đi a còn tại đây tạm chấp nhận cái gì nghèo chú trọng con có người đá ngã lăn ta sạp còn không có cho ta xin lỗi đâu một bên là ôn ôn nhu nhu hiểu lễ phép xinh đẹp nữ sinh một bên là cưỡng từ đoạt lý thô lô bất kham người đàn bà đánh đá vương ca đối lâm thiển ấn tượng khẳng định càng tốt chút hắn nhữ mày đối lý cúc nói ngươi như thế nào không nói ngươi nói chuyện như vậy khó nghe đâu nhân ra không làm ngươi xin lỗi liền không tội thấy lý cúc hậm hực mà nhắm lại miệng Lâm Thiển đấy mắt hiện lên một tia đắc ý. Nàng tiếp tục nói, thị trường có thị trường quy củ, chúng ta lý giải, cho nên chúng ta quyết định lui một bước, đem cái này quầy hàng nhường cho nàng. Lâm Thiển càng là hiểu chuyện, Vương ca đối ly cúc bất mãn liền càng nặng. Hiện tại chúng ta liền sợ dọn đi mặt khác quầy hàng sau, lại có người tới đoạn, ngài nói làm sao bây giờ nha. Lâm Thiển vừa mới lâu như vậy không phải bạch trải trăn, Vương ca nghiêm túc mà nói, ai còn dám đoạn, liền lăn ra thị trường này. Có ngài lời này ta nhưng yên tâm. lâm thiện liên tục nói lời cảm tạng lâm nhã quân kỳ thật không nghĩ từ bỏ cái này địa phương nhưng là lâm Thiển nói xuất khẩu nàng cũng không hảo phản bác chỉ có thể nôn nóng mà nhìn nàng lý cúc là vui mừng nhất từ nay về sau này khối hảo địa phương liền về nàng vương ca đi rồi nàng bán hóa đều hử tiểu khúc nhi thường thường khoe khoang mà xem lâm nhã quân mẹ con hai mắt lâm nhã quân kéo kéo lâm thiện quần áo nhỏ giọng nói hảo quầy hàng đã sớm bị người cấp chiếm chúng ta dọn đi rồi hóa càng khó bán đi mẹ ngươi đừng vội, ta có biện pháp. Lâm Thiển bùi Lâm Nhã Quân bán ban ngày hóa, cẩn thận quan sát đến Lâm Nhã Quân khách hàng. Nàng phát hiện, so với mặt khác người bán rong, Lâm Nhã Quân này hóa càng tốt, giá cả cũng càng rẻ tiền. Hơn nữa nàng thực thật sự cũng không thiếu cân đoản lượng. Tới nàng này mua đồ vật, nhiều là thượng tuổi khách hàng quen. Người trẻ tuổi hiện tại đều là điểm cơ hội, nếu không nữa thì chính là đi xa hoa một chút siêu thị, không thế nào tới loại này thị trường. Chạng vạng về đến nhà, Lâm Nhã Quân hàm xúc hỏi. Thiện thiện, ngươi diễn có phải hay không chụp xong lạc? Lâm thiển một cân nhắc, liền biết nàng là hiểu lầm chính mình bị đoàn phim cuốn gói, bằng không như thế nào bồi nàng bán lâu như vậy trái cây. Nàng cười giải thích, không có, ta hai ngày này nghỉ đâu, liền trở về nhìn xem. Lâm nhã quân yên lòng, vậy là tốt rồi. Ngày mai ngươi còn bồi ta đi thị trường sao? Ân, bất quá ta buổi sáng phải hồi đoàn phim. Ngươi tưởng hảo đem quầy hàng dọn đi đâu sao? Nghĩ kỹ rồi, ngày mai ngươi đi theo ta liền hảo. Lâm Nhã quân cảm giác Lâm Thiển cùng trước kia không giống nhau, có nàng ở, chính mình như là ăn một viên thuốc căn thần. Không cần đoạt quầy hàng, Lâm Nhã quân ngày hôm sau thoáng ngủ cái lười rác, năm điểm khởi giường. Mẹ con hai cái đơn giản mà ăn qua cơm sáng, một đạo đi thị trường, Lâm Nhã quân thấy Lâm Thiển hôm nay mang lên kính dâm cùng khẩu trang. Lý Cúc quả nhiên chiếm cứ Lâm Nhã quân nguyên bản vị trí, vương ca hôm nay cũng tới, giúp các nàng tuyển mấy cái quầy hàng. Cuối cùng, Lâm Nhã quân dựa theo Lâm Thiển chỉ thị. đem tân quầy hàng đặt tại thị trường tận cùng bên trong có điểm hẻo lánh vị trí thượng, tầm thường có thể đi đến này người rất ít. Vương ca mỗi ngày dần dần sáng, các nàng này còn không có khai trương, sốt ruột đến quá sức, nói, tính tính, ta cho các ngươi lại tìm cá biệt quầy hàng đi. Lâm Thiển, không cần, này khá tốt, bán không ra đi hóa còn hảo. Lâm Thiển cười cười, trở tay lấy ra một cái khuyết đại âm thanh loa, ấn hạ truyền phát tín hiệu, thoáng chốc một đạo vang dội giao hàng thanh truyền ra. Thay trương đại bán hạ giá, toàn trường mua sắm mãn 200 nguyên có thể tham dự rút thăm trúng thưởng, giải đặc biệt vì quý Nam Hoài tự tay viết ký tên album một trường, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ. chương 13-13 ly trả ngươi bị lửa. Nghe rõ loa là Lâm Thiện thanh âm, Lâm Nhã quân ngây ngẩn cả người. Ngày hôm qua nàng xem Lâm Thiện đùa nghịch ban ngày loa, còn tưởng rằng nàng là to mò đâu. Nàng này lục cái gì? Mua sắm mãn 200 có thể chịu quý Nam Hoài album. Liên Nang cái này không chú ý giới giải trí người đều nghe qua quý Nam Hoài ca, biết hắn thực nổi danh. Lâm Thiển là bởi vì công tác nguyên nhân, mới bắt được như vậy một đại minh tinh album đi. Chính là một cái album giá trị có thể bao nhiêu tiền, nhân ra sẽ vì rút thăm trúng thưởng đến nàng này mua 200 nhiều trái cây sao. Lâm Nhã Quân không biết, quý Nam Hoài album này đã không xuất bản nữa, không mang theo ký tên ở xỉ cột hẹn trang web đều có thể xào đến hơn 1.000 một trường, mang ký tên đều 5.000 hướng lên trên đi rồi. cho nên nàng định rồi 200 khối rút thăm trúng thưởng ngạch cửa cũng không cao. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, tới dạo thị trường thúc thúc gã di đối album không có hứng thú, thứ này lại không thể ăn lại không thể xuyên. Tuy rằng loa thanh âm thực vang, cũng hấp dẫn một ít người nghỉ chân, nhưng không ai vì rút thăm trúng thưởng tới mua đồ vật. Lâm Nhã Quân có điểm hụ rũ, nói, thiển thiển, nếu không vẫn là thôi đi. Lâm Thiển trấn an nàng, mẹ, ngài đừng nóng nội. Một bên vương ca nhưng thật ra biết hàng, tò mò hỏi. Người này album từ đâu ra A? Xác định là chính bản. Lâm Thiển cười nói, quý Nam Hoài đưa ta A. Nguyên chủ phía trước không phải tham diễn quá quý Nam Hoài MV nữ chủ sao, album ra về sau. Quý Nam Hoài đoàn đội cấp hợp tác đồng bọn tặng một đám ký tên album, trong đó liền có Lâm Thiển. Ly hôn thời điểm, Lâm Thiển quên mất album này tồn tại, vẫn là mấy ngày hôm trước lục khi đưa tới đồ vật có album này, nàng mới nhớ tới. Quý Nam Hoài bởi vì sở khinh khinh một câu, đều đem nàng xuất diễn cắt rớt. cho này nàng đương nhiên cũng có thể tự do chi phối. Thấy Vương ca rõ ràng không tin, Lâm Thiển cũng không tiếp tục giải thích. Nơi xa Lý Cúc nghe được bọn họ bên này động tĩnh, mắt trợn trắng, lẩm nhẩm lẩm nhẩm, loại này biện pháp nếu là hữu dụng, tên của ta đã viết. Còn có, liền các ngươi loại người này, có thể làm đến Đại Minh tinh ký tên album. Các ngươi không chuẩn bị bản thảo. Lâm Thiển các nàng lại đợi trong chốc lát, mới có cái kéo xe con Aji tiến lên dò hỏi, các ngươi thật sự có quý nam hoại ký tên album a? đương nhiên lâm thiển trực tiếp đem eo lên hướng bốn phía triển lãm một chút a di ngài xem cái này phòng ngụy mã cam đoan không giả a di gật gật đầu hành kia cho ta xưng chút trái cây đi nữ nhi của ta thích nhất cái này minh tinh ta nếu là chịu chúng liền mang về cho nàng được rồi lâm nhã quân không nghĩ tới thật sự hành vẻ mặt choáng váng mà cấp a di xưng mấy cân trẻ gì, sau đó xem lâm thiển dơ lên di động trên màn hình là rút thăm trúng thưởng giao diện a di điểm đánh sau Kim đồng hồ dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở ưu đãi mười nguyên ô vương thượng. Vì thế này đơn các nàng cấp a di lau 10 đồng tiền. Đem trái cây đặt ở xe con thượng, a di cấp nữ nhi đã phát cái trường giọng nói, nói việc này. Nàng nữ nhi một chiếc điện thoại liền đánh lại đây, nổi giận đùng đùng mà nói, mẹ, ngươi bị lừa. Quý nam hoài ký tên album đặc biệt đặc biệt khó đoạt, bán trao tay 8.000 đều có người thu, sao có thể có người lấy ra tới cho ngươi rút thăm trúng thưởng. Các nàng chính là lừa ngươi tiêu tiền mua một đống rách đống nát. Không phải, ta xem này trái cây con hành. Nàng nữ Nhi căn bản là không nghe, ngươi ở thị trường chờ ta một lát, ta tìm các nàng lui hàng đi. Liền lão thái thái tiền đều lừa, thật là tang lương tâm. Ai? Còn không đợi nàng nói chuyện, nữ Nhi lạch cạch đem điện thoại cấp treo. Qua 10 phút tả hữu, nàng khuê nữ khí Triệu Tiểu Nhã hừng hực đứng ở Lâm Thiển quay hàng trước. Lâm Thiển mang kính dâm cùng khẩu trang, một bộ nhận không ra người bộ dáng, lệnh Triệu Tiểu Nhã càng không tin nàng. lâm Thiển nhìn ra nàng người tới không có ý tốt bất động thanh sắc mà ngăn trở vẻ mặt lo lắng lâm nhã quân thái độ tốt lắm hỏi mỹ nữ tưởng mua điểm cái gì ta không phải tới mua đồ vật triệu tiểu nhã lôi kéo nàng mụ mụ liền các ngươi này nói chịu eo bùn đúng không đúng vậy ta hoài nghi ta mụ mụ bị các ngươi lừa lời này nói như thế nào không phải chịu quý nam hoài eo bùn sao làm sao cho ta xem Chân thế có điểm đại không ít người đều thỏ qua tới xem náo nhiệt trong đó liền có lý cúc Lâm Thiển còn không có mở miệng, Lý Cúc liền thêm mắm thêm muối mà nói, nhân gia quý Nam Hoài là đại minh tinh, các nàng chính là một cái liền mặt tiền cửa hiệu đều thuê không nổi người bán rong, sao có thể mua nổi nhân gia eo Vương ca giúp Lâm Thiển các nàng nói chuyện, đây là quý Nam Hoài đưa nàng. Nếu Lâm Thiển là bằng tốc độ tay đoạt, triệu tiểu nhã còn miễn cưỡng tin tưởng, quý Nam Hoài đưa nàng. Ở trong mộng đưa sao? Lý Cúc cũng ổn nào, nàng nhận thức đại minh tinh sao? Nhân gia liền đưa nàng. Cùng nhân ra quan hệ tốt như vậy tới bán cái gì trái cây. Triệu tiểu nhã lạnh lùng mà nhìn Lâm Thiển, eo bung đâu. Lấy không ra ta liền báo nguy. Người chung quanh thấy thế, đều cảm thấy Lâm Thiển mẹ con gạt người, đối với các nàng chỉ chỉ trò trò. Việc này nếu là chứng thực, Lâm Nhã quân đừng nghĩ ở cái này thị trường lan lộn. Lý Cúc liền chờ các nàng xấu mặt đâu, vẻ mặt mà vui sướng khi người gặp họa. Lâm Thiển không chỉ có không chậm mà đem eo đem ra. Triệu tiểu nhã nhìn đến quen thuộc địa mặt, đôi mắt trừng lớn. Rối tay liền phải tiếp nhận, kết quả lâm thiện sau này lui nửa bước, ta dơ ngươi xem. Liên như vậy một trường, lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Triệu tiểu nha không lây chuyển được nàng, banh mặt, cẩn thận mà quan sát lên. Càng xem, nàng liền càng kinh ngạc. Nàng là quý nam hoài fan trung thành, không biết bang nhân phân biệt quá bao nhiêu lần sân chính, này album vừa thấy chính là chính. Còn có eo album thượng ký tên, hoàn toàn là quý nam hoài bút tích. Nàng lạnh lùng mà nhìn lâm thiện, nghĩ thầm. sẽ không thật bị nàng làm đến thật sự đi. Không được không được, nàng còn phải nghiệm chứng một phen. Album sau lưng có phân biệt mã, nàng cầm di động quét một chút, hình ảnh nhảy chuyển tới Quý Nam Hoài cái trạm, tra được album duy nhất mã hóa. Ngoa tảo, thật là nàng tha thiết ước mơ ký tên bản. Lâm Thiển chậm gì gì đem album hộp mở ra, lại hướng nàng triển lãm một chút bên trong phim nhựa, nhìn xem này thủ công, bản lậu nếu có thể trộm thành như vậy, quần phòng chừng đều bồi hết. Lý Cúc thấy Triệu Tiểu Nhã thật lâu không nói, cho rằng nàng là bị khí tới rồi lớn tiếng xúi dục nàng tiểu cô nương gặp được kẻ lừa đảo không phải sợ người báo nguy làm cảnh sát tới vì ngươi chủ trì công đạo người chung quanh cùng nàng cùng nhau khuyên không riêng muốn báo nguy chúng ta còn muốn đem các nàng đuổi ra thị trường đúng vậy chúng ta không mua kẻ lừa đảo đồ vật lâm nhã quân khi nào bị người nói như vậy quá gấp đến độ vành mắt đều đỏ triệu tiểu nhã mụ mụ vẻ mặt khó xử tưởng khuyên triệu tiểu nhã tính nhà này trái cây thật khá tốt Không tính lừa tiền. Lâm Thiển lẳng lặng mà nhìn triệu tiểu nhã, chút nào không hoàng hốt. Rốt cuộc, triệu tiểu nhã động. Nàng ánh mắt từ trái cây thượng đảo qua, hỏi, kia cái gì, bán thế nào? Một người có thể chịu vài lần thường a ta mua một ngàn khối trái cây, có thể chịu năm lần không? Bao gồm Lý Cúc ở bên trong vây xem con chúng. Lâm Thiển trả lời, ngượng ngùng, mặc kệ mua bao nhiêu tiền, một người một ngày chỉ có thể chịu một lần. Triệu tiểu nhã kỳ thật muốn album này đều tưởng điên rồi. Nhưng là nàng sợ Lâm Thiện nhìn ra tới sau, đem rút thăm trúng thưởng ngạch cửa đề cao, vì thế ruột gan cồn cào hỏi, ngươi thưởng trong hồ xác định có eo bung đi. chương 14-14 ly trà bị hắn đâm vừa vặn. Có, ta đây là chính quy rút thăm trúng thưởng chính tự, có hậu đài công chính. Hơn nữa theo rút thăm trúng thưởng số lần gia tăng, chịu đến eo bùng sát suất sẽ biến cao. Ngươi không cần lo lắng cho ta là kẻ lừa đảo, ta mụ mụ tại đây thị trường thật nhiều năm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dọn đi, ngươi có vấn đề. tùy thời lại đây tìm chúng ta. Vương ca cũng lấy quản sự thân phận, giúp Lâm Thiển các nàng làm bảo đảm. Triệu tiểu nhã, hành, ta đây mua điểm dâu tây đi, cái này bao nhiêu tiền một cân. Nàng bình thường đều là đi đại siêu thị mua, nơi đó dâu tây không có cái này lớn lên hảo, cũng không cái này nghe hương, ăn lên hương vị giống nhau, là 40 đồng tiền một cân. Lâm Thiển đã sớm đem giá cả nhớ cho kỹ, nói, 30. Triệu tiểu nhã ngây người, nhiều ít. 30. Nàng qua lại nhìn lâm thiện cùng lâm nhã quân vài lần Câu kia các ngươi là ở làm buôn bán vẫn là ở làm từ thiện A thiếu chút nữa buột miệng tốt ra Chỉ một chút bên cạnh trẻ gì Cái này so siêu thị bán 71 cân phẩm tướng đều hảo Trẻ gì đâu Năm mươi lăm Này con có gì hảo thuyết Mua nó Xem nàng kia tư thế Giống như muốn đem lâm nhã quân sạp cấp bao, Vẫn là nàng mụ mụ ngăn cản nàng một chút Trẻ gì ta mua Triệu tiểu nhã vì chính mình phía trước lô mãng cảm thấy thẹn nàng mụ mụ mua như vậy nhiều năm đồ ăn không thể so nàng sẽ chọn nàng thế nhưng còn cảm thấy mụ mụ bị lừa nàng đài thọ sau chịu một lần không chịu đến cho nàng tiếp nối đến quá sức bất quá không quan hệ nàng còn có một đám hảo tỉ muội quan chủ nói cần thiết bản nhân tới chịu mới được nàng hiện tại liền đem những người đó một đám gọi điện thoại kêu lên bị đánh thức đại gia tâm tình đều không tốt lắm kết quả nghe triệu tiểu nhã đem sự tình nói xong các nàng toàn tinh thần này nếu là chịu đến eo Liền tương đương với là bạch nhà ta. Không chịu là ngốc tử. Triệu tiểu nhã chờ nàng tỷ muội tới trong khoảng thời gian này, Lý Cúc còn chưa từ bỏ ý định mà bắt lấy nàng hỏi, album sao có thể là thật sự a Như thế nào không có khả năng? Triệu tiểu nhã đối cái này châm ngòi thổi gió người thực không thích, lười đến cùng nàng nhiều lời. Theo triệu tiểu nhã bọn tỷ muội đã đến, trái cây quán bên cạnh khí thế ngất trời, mua sắm rút thăm chúng thưởng triệu thực mau thổi quét toàn bộ thị trường. Biết được album này giá trị mấy ngàn đồng tiền Lâm Nhã quân đồng hành nhóm đều ngo ngoe dục dịch, nghĩ đến mua đồ vật. Lâm Nhã quân xưng trái cây, Lâm Thiển tiếp đón khách nhân, lấy tiền, hai người ở quầy hàng mặt sau bận bận rộn rộn. Lâm Thiển vì bảo hộ giọng nói, cuối cùng đều đem loa dơ lên duy trì trật tự. Đại gia xếp thành hàng A, từng bước từng bước tới. Quý Nam Hoài tự tay viết ký tên trước mắt còn không có người chịu trùng, làm chúng ta rửa mắt mong chờ người may mắn xuất hiện. Cách mấy cái quầy hàng Quý Nam Hoài bản nhân nghe được lời này. khất mặt thiếu chút nữa không đi đem Lâm Thiện loa đoạt xuống dưới. Lần trước bị Sở Khinh khinh một chiếc điện thoại quấy rời sau, hắn thật sự là tìm không thấy Tân Ca linh cảm, người đại diện liền đề nghị ra tới siêu tầm phong tục. Tân Ca phải dùng ở một bộ điện ảnh chung, điện ảnh vai chính là phố phường tiểu nhân vật, chuyện xưa thực bình dân, đoàn đội cấp quý Nam Hải cung cấp mấy cái siêu tầm phong tục địa điểm, hắn tuyển một cái, hôm nay toàn bộ võ trang mà lại đây. Ai ngờ, trong tưởng tượng bị phố phường hơi thở cảm nhiễm, linh cảm phát ra hình ảnh cũng không có xuất hiện mà là nhìn đến lâm Thiển gần cổ lên đem hắn eo cầm đi làm rút thăm trúng thưởng nàng còn có điểm tiểu thông minh sợ chính mình fans đem nàng nhận ra tới cho nên meo kính dâm cùng khẩu trang ăn mặc cũng thực mập mạp, nhưng nàng khẳng định không nghĩ tới chính mình cũng tới nơi này đi nàng thanh âm liền tính là hóa thành cho hắn đều nhận được quý nam hoài luôn luôn lấy chính mình trước nghiệp vì vinh cảm thấy âm nhạc có gột rửa nhân tâm linh lực lượng một thân hơi tiền vị lâm thiện không xứng với hắn eo Đã đưa ra đi đồ vật, hắn không hảo thu hồi tới, liền thầm hạ quyết tâm, về sau album, hắn một chương đều sẽ không lại đưa lâm thiện. Nghĩ đến chính chuyên chủ, hắn bả vai bị người đụng phải một chút, đâm người nữ sinh nôn nóng mà nói, ngươi che ở lộ trung gian người khác như thế nào quá. Nhanh lên nhường một chút, lại ván album đều bị người rút ra. Quý Nam Hoài, chính chủ liền ở ngươi trước mặt, ngươi trong mắt lại chỉ có lâm thiện. Nữ sinh nói xong, đi phía trước chạy vài bước, lẩm bẩm. vừa mới người nọ dáng người như thế nào có điểm giống ta nam thần ha ha ta khẳng định là choan váng ta nam thần như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này đâu trái cây nằm xoài trên nào ta muốn mua trái cây a ah a ah a ah. nghe tin tới rồi người càng ngày càng nhiều lâm nhã quân hàng hóa ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thiếu khai trương lúc sau không đến hai cái giờ liền không đổ vật nhưng bán lâm thiển trấn an đại thật xa lại đây nhưng là không mua được đồ vật người Ta mụ mụ ngày mai còn sẽ ở cái này vị trí ra quán, ở eo buôn không bị rút ra phía trước, hoạt động khẳng định sẽ không kết thúc, đại gia cứ yên tâm đi. Khuyên căn mãi, đám người mới tan. Lâm Nhã quân nhìn nhìn bị người mua quan sạc, thô sơ giản lược tính tính hôm nay buôn bán gạch vui vẻ hỏi, thiển thiển, là thật sự bán hết sao? Đúng vậy. Lâm Nhã quân che miệng, đôi mắt cười cong thành trăng non, sinh ý tốt như vậy vẫn là lần đầu. Chúng ta kiếm tiền lạc. Khấu đi phí tổn, kỳ thật lợi nhuận cũng không nhiều ít. Nhưng Lâm Thiện có thể là bị Lâm Nhã quân cảm nhiễm, cũng thật cao hứng. Lâm Nhã quân tử trong túi móc ra 200 đồng tiền tới, chụp đến Lâm Thiện trên tay, hào khí mà nói, cầm, đây là mụ mụ hôm nay cho ngươi tiền đòa, tùy tiện hòa. Lâm Thiện cười ra tiếng tới, cảm ơn mụ mụ, mụ mụ đại khí. Nàng xem thời gian không còn sớm, đến hồi đoàn phim. Xác nhận Lâm Nhã quân chính mình có thể thu con sau, liền cùng nàng cáo biệt. Từ cái này phương hướng đường nhỏ đi ra ngoài, lại đi một lát liền là chạm tàu điện ngầm. lâm thiển đi ngang qua một cái bán hạt mò ni cạ tiểu sạc khi ánh mắt sáng lên nàng dùng mụ mụ cấp nóng hổi tiền đoa mua cái hạt mò ni cạ vào đông không do khi ánh mặt trời thử gấm, nàng mở ra hạt mò ni cạ đóng gói dùng tay háo đem hạt mò ni cạ xoa xoa phóng tới bên miệng bạn nhẹ nhàng bước chân hạt mò ni cạ trung chuyển ra một đoạn nhẹ nhàng tiểu điều đây là nàng đời trước làm quá khúc chi khí tiết tấu thanh thoát sức cuốn hút cường thổi thổi nàng hoàn nguyên mà xoay cái vòng Màu đen sợi tóc theo nàng động tác nhộn nhạo, bị ánh nắng mạ lên một tầng kim sắc. Hảo Tâm Tình cùng âm nhạc hỗ trợ lẫn nhau, giờ phút này nàng đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Cố lên nha Thiệt Thiển, tin tưởng hết thảy đều sẽ hảo lên. Ở một khác điều đường nhỏ thượng Quý Nam Hoài vốn dĩ bởi vì linh cảm khô kiệt, đụng vào Lâm Thiển lấy hắn album rút thăm trúng thưởng, tâm tình không tốt. Lập tức liền đến tiệt bản thảo này, hắn thậm chí suy xét, chính mình nếu là thật sự không biết ra được tới, liền nhân lúc còn sớm cùng điện ảnh phương nói rõ ràng đừng chậm trễ bọn họ tìm khác ca sĩ kết quả một đoạn hắn trước nay cũng chưa nghe qua giai điệu xuyên qua hy nhương thị trường dọc theo hắn bên hai va chạm đến hắn trong lòng nay đoạn giai điệu quá mức mê người hắn bị thật sâu mà hấp dẫn sửng sốt một lát hắn lập tức hướng tới thanh nguyên đuổi theo qua đi tựa như vừa mới bị fans đẩy ra giống nhau hắn cũng đẩy ra phía trước chặn đường người tâm bang bang kinh hoàng sợ cùng cái này thổi khúc người bỏ lỡ chương 15-15 mười lăm ly trà cao kỉnh tiếp nối chính là hắn chạy đến cái kia đường nhỏ thượng khi không đã ngừng phóng nhãn nhìn lại chỉ có dòng người chen trúc xô đẩy hắn chưa từ bỏ ý định hỏi người qua đường có hay không nhìn đến là ai ở thổi hạt mò nhĩ cả được đến đều là lắc đầu hồi phục quý nam hoài thiên phú quá cao ở âm nhạc con đường này thượng thường thường cảm thấy cô độc vừa mới kia đoạn giai điệu làm hắn có loại cao sơn lưu thủy ngộ tri âm cảm giác cùng tri âm bỏ lỡ hắn lần cảm nôn nóng truy tìm động tĩnh có điểm đại có người giống như nhận ra hắn Vì thế hắn không thể không trước rời đi, lúc sau lại phái người lại đây điều tra. Chịu này đoạn giai điệu dẫn dắt, hắn rốt cuộc có tân ca linh cảm, trở lại phòng làm việc sau, hắn liền mạch lưu loát viết hảo khúc, cơ hồ không sửa trước quá. Nghe xong hắn lục demo, điện ảnh phương khen không dứt miệng. Biên kịch bên kia đã sớm đem từ viết hảo, chờ biên hảo khúc, liền có thể chính thức lục ca. Quý Nam Hoài hoảng hốt mà tưởng, bối rối hắn một đoạn thời gian công tác thế, nhưng như thế nào dễ dàng liền hoàn thành. Như thế nào có điểm không chân thật cảm giác. Trong đầu hồi tưởng hôm nay nghe được hạt mòn y cả giai điệu, trong miệng một chút không kém mà hừ ra tới. Hừ xong, hắn tưởng tượng thấy soạn nhạc người bộ dáng. Có thể là cái tiểu nữ sinh, tuổi không lớn, diện mạo thanh tú, ánh mắt thuần túy tuyệt đối không giống lâm thiển như vậy con buôn. Nàng cái loại này chui vào tiền trong mắt nữ nhân, sợ là cả đời đều không hiểu âm nhạc cao ngạo cùng mỹ lệ, là vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc. Buổi tối, hắn cấp sở khinh khinh gọi điện thoại, tưởng cùng nàng chia sẻ một chút chính mình vui sướng ít nhiều hôm nay kêu đoạn hạt mò nghỉ cả ta tân ca mới có thể tiến hành đến như vậy thuận lợi ta cho ngươi hử một chút giai điệu đặc biệt dễ nghe hắn giới thiệu đến chính hăng hái sở khinh khinh bỗng nhiên đánh gậy hắn không có hứng thú mà nói nam hoài ca ta hôm nay công tác có điểm mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi quý nam hoài mắc kẹt hai giây mới tiếp thượng lời nói a tốt, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút nhận thấy được hắn mất mát sở khinh khinh cười bổ cứu ngươi tân ca ta lần sau lại nghe nga ân không có việc gì Chờ về sau ngươi có rảnh, cũng cho ta viết bài hát được không? Ta còn không có ra quá đơn khúc đâu. Hảo! Cảm ơn Nam Hoài ca, ngươi đối ta thật là quá tốt rồi. Treo Nga! Nhìn một chút ám đi xuống màn hình, quý Nam Hoài nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lâm Thiển hồi đoàn phim phía trước, giáo hội Lâm Nhã Quân như thế nào rút thăm chúng thưởng phái thưởng. Lâm Nhã Quân thông minh thận trọng, lúc sau Lâm Thiển tuy rằng không đi hỗ trợ, nàng một người cũng không ra cái gì được rẽ. Quý Nam Hoài cắt fan sức mua thật là kinh người. Lâm Nhã Quân liên tục mấy ngày đều là chỉ ra quán hai giờ, hàng hóa liền bán hết. Chịu các nàng ảnh hưởng, mặt khác thường tới thị trường này người, cũng biết Lâm Nhã Quân tồn tại, nhớ thương người không nhiều lắm thời điểm, thăm một chút. Tốt danh tiếng chậm rãi lên men, chẳng sợ Lâm Nhã Quân quầy hàng ở không chấp mắt địa phương, sinh ý vẫn là tốt kỳ cục. Tới rồi ngày thứ tư, rốt cuộc có một vị người may mắn đem ký tên album cấp chịu đến tay. Nàng đem ảnh chụp ho đến người bổ thượng, thu hoạch vô số hâm mộ ghen tị hận bình luận. này đó bình luận chung còn kèm theo không ít trái cây ảnh chụp đại gia thiệt tỉnh thực lòng mà đề cử ăn quá ngon quá lương tâm ta lần sau còn muốn đi mua loại này bảo tàng quán chủ ta trước kia như thế nào không phát hiện đâu tổn thất 100 triệu vậy nhà sau ta chính mình xương một chút còn nhiều hai lượng như vậy bán đồ vật quan chủ thật sự sẽ không mệt tiền sao xem các ngươi phát trái cây ảnh chụp ta quá thèm nào mua a cấp cái địa chỉ cầu cầu ta không phải tới hút âu khí sao vì cái gì bị an lợi trái cây Trước điểm cái cơm hộp đỡ thèm. Lâm nhã quân vốn dĩ lo lắng hoạt động kết thúc, liền không khách nhân, không nghĩ tới sinh ý vẫn là thực hảo. Nàng cấp Lâm Thiển nói việc này, Lâm Thiển nói, bởi vì ngươi đổ vật hàng ngon giá rẻ, mọi người đều thành ngươi khách hàng quen. Bảo trí nói, ngươi thực mau là có thể tích cốc đủ thuê mặt tiền cửa hiệu tiền đi. Đúng vậy. Bất quá ngươi nếu là thiếu tiền nói, mụ mụ liền đem tiền cho ngươi. Không cần, ngươi lưu lại đi, ta chính mình cũng ở kiếm tiền đâu. lâm nhã quân nghĩ đến trước kia lâm thiển tìm nàng đòi tiền không cho liền hùng hùng hổ hổ bộ dáng càng khái nàng thật là thay đổi hiểu chuyện treo điện thoại lâm thiển về tới khách sạn phòng đẩy cửa thời điểm nàng giống như nhìn đến nhậm manh manh ở lau nước mắt thấy nàng rũ đầu nói do không hy vọng chính mình hỏi bộ dáng lâm thiển cũng chỉ hảo làm bộ không thấy được nàng xin nghỉ mấy ngày nay đoàn phim đem nhậm manh manh này nhóm người một lần nữa phân phối hiện tại nàng ở tân nhã kỳ bên người công tác trừ cái này ra đoàn phim còn cấp giống lâm thiện loại này tiểu diễn an bài thống nhất phòng nghỉ về sau nàng rốt cuộc không cần chờ ở gió lạnh trung lạc. Phong nghỉ người nhiều cũng có người nhiều chỗ tốt nàng đang lo đi đâu hỏi thăm thời quang giải trí công ty những cái đó người đại diện đâu này đó tiểu diễn viên nhóm vừa lúc sẽ cho tới phương diện này sự ngắn ngủn mấy ngày nàng liền siêu tập không ít tình báo ngày hôm sau nàng cùng mấy cái diễn viên kết bạn hướng phim trường đi một thân cổ trang trang điểm bộ dáng tuấn mỹ chỉ quyến Bắc nên diện đi tới mấy cái diễn viên nhìn thấy hắn. đôi mắt lập tức sáng ngời, nói đoàn phim có thể cho chúng ta an bài phòng nghỉ vẫn là chỉ lao sư bảy mưu đặt kế đâu chúng ta đi cùng hắn nói cái tạ đi Hảo a hảo a lâm thiện một người rời khỏi quá đột ngột vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút chỉ quyến bắc hiện tại đối nàng là cái cái gì thái độ liền theo qua đi chỉ lao sư mấy cái xinh xắn tiểu cô nương đem chỉ quyến bắc vây quanh nhìn hắn ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng sùng bái không phải lâm thiện nói nàng nếu là nam nhân nàng cũng chống đỡ không được bị như vậy xem bất quá chỉ quyến bắc hiển nhiên là nhìn quen trường hợp này biết được các nàng ý đồ đến sau đạm nhiên nói chuyện nhỏ không tốn sức gì đại gia không cần khách khí như vậy biên nói chuyện ánh mắt biên lặng lẽ phiêu hướng về phía lâm thiển thấy nàng sắc mặt như thường chỉ quyến bắc hơi chút yên tâm chút nàng nghỉ ngơi vài thiên hắn còn tưởng rằng nàng bệnh thật sự nghiêm trọng đâu hắn tưởng cùng lâm thiển đơn độc nói hai câu lời nói lại sợ nàng nghĩ nhiều cảm thấy chính mình là ở hướng nàng kỳ hảo Ấp ủ nửa ngày cũng không khai được khẩu. Kết quả, Lâm Thiển chủ động cùng đồng bạn nói, các người đi trước đi, ta cùng chỉ lao sư có chút việc muốn nói. Đoàn phim vốn dĩ liền có Lâm Thiển cùng chỉ quyến Bắc quan hệ phỉ thiển lời đồn đãi, mấy cái tiểu diễn viên ý vị thâm trường mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi rồi. Chỉ còn lại có bọn họ hai cái, chỉ quyến Bắc mất tự nhiên mà khụ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói, tìm ta có việc. Lâm Thiển nhìn về phía hắn, ánh mắt thanh thiển, cười đến có chút tái nhận, Bị thân sắc của nàng tác động, chỉ quyến bắc nghi hoặc rất nhiều, ẩn ẩn có lo lắng, nàng không phải lại bị khi dễ đi. Tìm chính mình cho nàng mở rộng chính nghĩa tới. Chê cười, hắn lại không phải đồng tình tâm tràn lan người. Chờ nàng xin giúp đỡ chính mình, chính mình trước cửa trách nàng một hồi, lại quyết định muốn hay không giúp nàng. Lâm Thiển ở hắn nhìn chăm chú Trung đã mở miệng, cho ta an bài phòng nghỉ, cũng là vì sở tiểu thư bồi thường ta sao. Chỉ quyến bắc như mày, cái gì? Quan sở khinh khinh chuyện gì? Lâm Thiển cười khổ, quay đầu đi, ra vẻ kiên cường mà nói, ngài yên tâm đi, lục tiên sinh đã cùng ta nói qua. Về ta rơi xuống nước nguyên nhân, ta sẽ không ra bên ngoài nói. Nàng hướng chỉ quyến Bắc cúc một cung, cảm ơn ngài phòng nghỉ. Nói xong, lướt qua hắn muốn đi. sáu 16-16 ly trà hắn tim đập đến có chút mau. Chỉ quyến Bắc phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Thiển đã đi xa. Hắn suy tư nàng vừa mới lời nói, mày thật sâu mà nhữ lại. Về Lâm Thiển rơi xuống nước, sở khinh khinh lời nói hàm hồ. Cho nên hắn đến bây giờ cũng không biết cụ thể trải qua. Lâm Thiển nói làm hắn ý thức được, rất có thể là sở khinh khinh đem nàng đẩy xuống nước. Lục thời Hàn đem nàng mang đi, căn bản là không phải chiếu cố nàng, mà là vì cảnh cáo nàng. Hiện tại nàng còn hiểu lầm chính mình cũng thiên vị sở khinh khinh. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Tưởng tượng đến Lâm Thiển toàn thân đều bị lạnh băng hồ nước ướt nhẹp, đông lạnh đến run bần bật bộ dáng, chỉ quyến bắt trong lòng liền có điểm đổ. Hắn có tâm cùng sở khinh khinh nói nói việc này. Rồi rắm nửa ngày, vẫn là không đem điện thoại đánh qua đi liền tính sở khinh khinh thừa nhận thì thế nào đâu Hắn có thể vì Lâm Thiển trách cứ sở khinh khinh sao Không thể Cái này đáp án, làm hắn đối Lâm Thiển cảm thấy hay nay đồng thời Cũng có chút oán trách thượng sở khinh khinh cùng lục thời Hàn Lâm Thiển lúc sau vẫn luôn đang chuyên tâm đóng phim Hoàn toàn không thèm để ý nàng một câu dẫn phát rồi như thế nào hiệu quả Có một hồi là Tân Nhã Kỳ đám người cùng chỉ quyến Bắc vai diễn phối hợp Lâm Thiển làm Tân Nhã Kỳ cung nữ cung kính mà đứng ở nàng phía sau đường phông nền, chỉ Quyến Bắc lực chú ý như có như không mà dừng ở trên người nàng, nàng chỉ đương không biết. chụp xong diễn, nàng cùng mặt khác diễn viên, nhân viên công tác nhóm nói một tiếng vất vả, bình tĩnh mà hướng phòng nghỉ đi. Chỉ Quyến Bắc chăm chú nhìn nàng bóng dáng, nghĩ đến trước kia nàng luôn là dùng sáng lấp lánh con ngươi nhìn chính mình, lần này đối đại hắn, lại cùng đối đại những người khác không có gì hai dạng. miệng nàng thượng nói không thèm để ý, kỳ thật vẫn là khổ sở đi. Lý trí thượng. Nàng thế nào đều cùng chính mình không quan hệ, cảm tình thượng, hắn nhớ tới nàng, trong lòng liền dầu dĩ. Buổi chiều hắn đi ngang qua bác tường phim trường, thấy người phụ trách đang ở huấn Lâm Thiển. ngươi diễn không đều chụp xong rồi sao? Như thế nào còn không đi? Lâm Thiển khát vọng mà nhìn bác tường liếc mắt một cái, năn nỉ người phụ trách, ta có thể lưu lại lại xem trong chốc lát sao. Bảo đảm sẽ không phải dày đến đại gia công tác. Bác tường lão sư diễn là ngươi xem một lần là có thể học được. Chạy nhanh đi. Đừng ở chỗ này vướng bận. Lâm Thiển mí môi, mất mát mà gục đầu xuống. Chỉ quyến Bắc nhìn không được, đi tới lạnh lùng mà nói, ta mẹ cũng chưa nói rõ chàng, ngươi như thế nào như vậy nhiều chuyện. Nàng tại đây các ngươi liền vô pháp công tác. người phụ trách vừa thấy là hắn, thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, chỉ Lão sư nói chính là hắn chiều Lâm Thiển lấy lòng mà cười, vậy ngươi liền tại đây đi. Chúng ta đều là vì siết Trung hảo, ta vừa mới nói, ngươi đừng để trong lòng ha. Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm. vui vẻ mà cười sẽ không cảm ơn ngài chờ người phụ trách đi rồi chỉ quyến bắc rũ mắt nhìn nàng lặng lặng chờ đợi lâm thiển cùng hắn đối diện một lát nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu nàng ngũ quan tinh xảo làn da sứ bạch mắt ngọc mày ngài nóc manh bộ dáng cấp chỉ quyến bắc xem đến tâm tình rất tốt ta đâu hắn hơi mang bất mãn hỏi lâm thiển còn không có phản ứng lại đây ân chỉ quyến bắc cắn răng không cân bằng mà nói ngươi cũng chỉ tạ hắn một người Lâm Thiển cuối cùng là chuyển qua mùi vị tới, Thanh Tuyền đôi mắt cười con cong, Thanh Thúy mà nói, cũng cảm ơn chỉ Lão sư, giúp đại ân. Cùng lần trước ở phòng nghỉ ngoại bất đồng, lần này nàng nói lời cảm tạ đặc biệt thành tâm, trong mắt giống như có tinh quang ở nhảy lên. Chỉ Quyến Bắc cuối cùng là thoải mái, bất quá hắn banh khuôn mặt tuấn tú, rất có phạm nhi mà nói, không khách khí. Ngươi thích xem ta mẹ diễn kịch? Lâm Thiển thùng thùng gật đầu, ân. Bắc tưởng Lão sư diễn đến thật tốt quá, ta tưởng hướng nàng học tập. nàng không bố trí phòng vệ mà tới gần hắn nửa bước khiến cho hắn đồng tử rụt một chút tiếp theo nàng trột dạ hỏi bác tưởng lao sư sẽ không để ý đi chỉ quyến bắc tim đập đến có chút mau bất động thanh sắc mà rời đi ánh mắt đắc, không ngại vậy là tốt rồi tiếp theo chàng diễn lập tức bắt đầu quay lại, ta đi trước xem lạp nàng lúc lắc tay nhỏ chỉ lao sư tái kiến nha ân lâm thiển đi ra một khoảng cách còn có thể cảm nhận được chỉ quyến bắc ánh mắt quanh quẩn ở trên người nàng Vừa mới giả vừa mềm mại biến mất không thấy, nàng ánh mắt thanh thanh lánh lánh mà câu môi cười một chút. À, đôi khi, chỉ cần nàng đi ra một bước, nam nhân là có thể não bổ dư lại 99 bước. Hôm nay công tác sau khi kết thúc, Lâm Thiển nhận được Dương Kỳ điện thoại, đối phương xưng có cái áo rồng thực thích hợp nàng, hỏi nàng muốn hay không tới diễn. Lâm Thiển có điểm chắc tâm, nàng như thế nào liền thích hợp diễn áo rồng. Bất quá nàng vẫn là lập tức truy vấn, cái dạng gì nhân vật. Nghe Dương Kỳ giới thiệu xong. Nàng mới biết được cái này áo rồng đối bộ dạng yêu cầu rất cao. Hóa ra Dương Kỳ là ở khen nàng A. Thuận lợi nói, nửa ngày là có thể chụp xong, thù lao là 3.000, muốn tới không? 3.000. Lần trước nàng đương tử thi, mới kiếm lợi 100 năm. Nếu là có này 3.000 khối, nàng liền có thể mang Lâm Nhã Quân đi bệnh viện kiểm tra thân thể lạc. Lâm thiện rất là tâm động, khi nào chụp? Ngày mai. vừa lúc ngày mai như ý lệnh bên này không nàng xuất diễn, Lâm thiện đáp ứng xuống dưới. Hành, ta đây giúp ngươi báo đi lên. Lâm Thiển liên tục nói lời cảm tạ. khỏe điện thoại phía trước, Dương Kỳ mịt mở mà nói, cái kia. Ngươi đừng cùng này bộ diễn đạo diễn có quá nhiều công tác ở ngoài tiếp xúc. Nàng một điểm liên thông, suy đoán vị này đạo diễn phong bình khả năng không tốt lắm, cảm kích mà nói, đã biết, cảm ơn Dương ca. Ngày hôm sau, nàng dựa theo Dương Kỳ cấp địa chỉ, đi quay chụp địa điểm, Bắc Thành Quân Hoài Luật Sư Văn Phòng. Đây là Bắc Thành số một số 2 hồng vòng sở. có cao cấp đối tác năm kiếm tiền có thể đạt tới 100 triệu lợi nhuận cao lệnh người liễu lưới quan trọng nhất chính là lâm thiển nhớ rõ trong chuyện gốc có một vị quan trọng nam xứng trầm trạch chính là quân hoài cao cấp đối tác chi nhất không biết lần này có thể hay không cùng hắn gặp mặt nếu là đi bình thường lưu trình muốn gặp đến hắn còn phải phó hắn một giờ một vạn cố vân phí lâm thiển nhưng tiêu phí không dậy nổi nói hồi nàng muốn diễn nhân vật này chính là xuất từ một bộ luật chính kịch quân hoài văn phòng lão bản cấp này bộ diễn đầu số tiền đoàn phim hồi báo là làm kịch chung vai chính tới quân hoài văn phòng tìm tiền bối lấy kinh nghiệm đến lúc đó phim truyền hình bá ra chính là cấp quân hoài đánh quảng cáo dương kỳ ở trong điện thoại nói đoàn phim chiêu chính là bình hoa áo rồng lâm thiển tưởng muốn nàng diễn cái trước này đối màn ảnh cười là được không nghĩ tới đạo diễn lý hoành cho nàng giảng diễn thời điểm muốn nàng diễn chính là cao hỏa trợ lý kịch chung vai chính đi vào quân hoài sau nàng tiếp đãi đồng thời phải vì bọn họ giới thiệu quân hoài vai chính cùng quân hoài cao hỏa gặp mặt sau Lâm Thiển còn muốn giống trợ lý như vậy công tác. Nang Liên biết 3000 đồng tiền không phải như vậy hảo kiếm. Chờ nàng đáp ứng xuống dưới, đạo diễn đưa cho nàng một cái quân hoài công ty sổ tay. Sổ tay A4 lớn nhỏ, trừng nữ sinh hai ngón tay hậu. Lâm Thiển tiếp nhận tới thời điểm, đạo diễn đầu ngón tay ở trên tay nàng giống như vô tình mà cọ một chút. Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, hắn dầu mỡ cười, đáy mắt hàm chứa đối nàng nồng đậm hứng thú. Coi như là bị cậu cấp chạm vào một chút, nàng không đề cập tới này cha. Bình tĩnh hỏi, "Này đó đều phải bối xuống dưới sao?" Ngươi cộng sự nửa giờ sau liền đến, trong lúc này ngươi có thể bối nhiều ít tính nhiều ít. Ngươi bình thường nửa giờ nào bối đến xuống dưới một quyển sách, đạo diễn tưởng chính là nàng cùng chính mình làm nũng, hắn liền đối nàng phóng khoáng tiêu chuẩn. Kết quả Lâm Thiển ôm sổ tay đi xa, ở ghế trên ngồi xuống sau, hết sức chuyên chú mà bối lên. Nửa giờ giây lát lướt qua, đạo diễn hô, "Chuẩn bị chuẩn bị, trầm pa tới." Chương 17 17 ly trà đào hố. Hắn giọng nói rơi xuống, Này bộ kịch diễn viên chính đã mở miệng luật sư trầm cửu ngưỡng đại danh lâm thiển buông sổ tay chiều bên kia nhìn lại diễn viên chính đang cùng một cái tây trang dày ra khí độ tự phụ nam nhân bắt tay họ trầm bộ dạng lại như thế tuấn mỹ lâm thiển nháy mắt liền xác định người này là sở khinh khinh người theo đuổi chi nhất trầm trạch nàng thô sơ giản lược mà tính toán một chút trầm trạch này thân trang phục vượt qua bảy vị số cùng diễn viên chính bắt tay thời điểm trầm trạch thỏa đáng mà cười cùng hắn khách sáo hai câu muốn bắt đầu quay đạo diễn cuối cùng là nhớ tới lâm thiển quay đầu hỏi nàng ngươi bối nhiều ít trầm trạch hát trầm con ngươi vọng lại đây chú ý tới lâm thiển trong tay công ty sổ tay nàng diễn kịch thời điểm liền cái loại này thực ngắn gọn lời kịch đều bối không xuống dưới đạo diễn còn trông cậy vào nàng bối sổ tay ai ngờ lâm thiển bình đạm mà đáp đại khái bối xong rồi trầm trạch hơi hơi nhúng mày rõ ràng là không tin đạo diễn kinh ngạc hỏi thiệt hay giả ngươi nhưng đừng hiện tại nói quá chắc chắn Trong chốc lát bắt đầu quay sau mắc kẹt. Luật sư Trầm rất bận, hắn thời gian ngươi chậm trễ không dậy nổi. Vừa mới còn thực khéo đưa đẩy Trầm Trạch cười cười, không có phủ nhận. Lâm Thiển, sẽ không mắc kẹt. Đạo diễn, hành đi, kia chụp một lần thử xem. Lâm Thiển hướng quay chụp mà đi đến, Trầm Trạch ở nàng cách đó không xa, từ đầu đến cuối đừng nói cùng nàng chào hỏi, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Nàng xem qua nguyên thư, biết Trầm Trạch cùng nguyên chủ trưởng thành trải qua có chút tương tự Hiện giờ bọn họ một cái tuổi còn trẻ chính là hồng vòng sở cao cấp đối tác, một cái khác là bình hoa 18 tuyến, có thể nói khác nhau như trời với đất. Trầm trạch trong xương cốt thanh cao kiêu ngạo, xem thường đắm mình truy lạc nguyên chủ. Trước kia hắn đem nguyên chủ trở thành sở khinh khinh thế thân, kêu nguyên chủ ra tới hẹn hò, quần áo đều là hắn chuẩn bị tốt, cấp nguyên chủ đưa qua đi. An cơm thời điểm, hắn không chuẩn nguyên chủ mở miệng nói chuyện, bởi vì vừa nói lời nói, liền đánh vỡ hắn đối sở khinh khinh tốt đẹp ảo tưởng. Đừng nhìn hắn hiện tại như vậy phối hợp đoàn phim, trong chốc lát Lâm Thiển nếu là không diễn hảo, hắn sẽ không lưu tình chút nào mà cự tuyệt cùng Lâm Thiển hợp tác. Trận đầu diễn, là Lâm Thiển tiếp đãi kịch trung vai chính. Trầm Trạch đứng ở màn ảnh ngoại, mặt vô biểu tình. Nếu không phải văn phòng lão tổng khuyên căn mãi, hắn căn bản sẽ không lãng phí chính mình một ngày thời gian ở đóng phim loại này chuyện nhảm chán thượng. Lâm Thiển có thể diễn liền diễn, diễn không được, thống khoái lăn. Bắt đầu quay sau, ăn mặc trang phục, tiểu tóc trang dung tinh xảo Lâm Thiển Một dây nhập diễn, trở thành một người chân chính bạch lĩnh. Nàng đối vai chính làm một cái thỉnh thủ thế, dẫn hắn biên hướng trong công ty mà đi, biên gửi giới thiệu quân hoài tình huống, chúng ta quân hoài văn phòng sáng lập với. Ra ngoài mọi người đoán trước, Lâm Thiển đem công ty sổ tay thượng quan trọng tin tức tất cả đều tinh luyện ra tới, tài ăn nói lưu loát về phía vai chính giới thiệu, trong lúc này vai chính chỉ cần làm lắng nghe trạng liền hảo. Lâm Thiển không mắc kẹt, ca mê ra liền vẫn luôn chụp. 5 phút qua đi, Lâm Thiển còn đang nói. Trầm trạch biểu tình xuất hiện một tia vết rách, hỏi đạo diễn, nàng trước đó chuẩn bị. Đạo diễn đồng dạng thực ngoài ý muốn, không có. Công ty sổ tay là ta hơn phân nửa tiếng đồng hồ trước kia cho nàng, nàng hiện bối. Cái này diễn viên trí nhớ thực hảo A, lời kịch bản lĩnh cũng hảo. Tỷ như như vậy một đoạn giới thiệu công ty tình huống diễn, cũng không phải là quang đem từ bối xuống dưới là được, còn phải sinh động tự nhiên. Trong công ty mặt khác công nhân biết hôm nay có đoàn phim tới đóng phim, vốn đang khó hiểu. vì cái gì nhất định phải tìm cái diễn viên tới giới thiệu bọn họ công ty làm cho bọn họ chính mình thượng không phải được rồi vậy xem xong lâm Thiển đóng phim bọn họ trong lòng ý tưởng cực độ nhất trí ta thật đúng là không được nay diễn viên đem chúng ta công ty sổ tay bối đến so với ta đều lưu ta nếu là có này trí nhớ năm đó pháp khảo thời điểm liền không cần kêu cha gọi mẹ thật là hâm mộ ghen tị hận a bởi vì lâm Thiển vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trận này diễn thuận lợi mà một lần đã vượt qua trầm trạch chuẩn bị tốt đuổi người nói Hoàn toàn không cơ hội nói. Thực mau tiến vào tiếp theo trang diễn. Trầm Trạch cùng vai chính trả mặt. Quân Hoài lao tổng an bài trận này diễn mục đích không phải vì cho người xem phổ cập khoa học, mà là muốn bày ra Trầm Trạch tuấn mỹ. Mượn này khai hỏa Quân Hoài mức độ nổi tiếng. Đạo diễn đối Trầm Trạch nói, hắn bản sắc biểu diễn liền hảo, chính là Trầm Trạch rốt cuộc không phải chuyên nghiệp diễn viên, đối mặt màn ảnh thời điểm có chút đông cứng. Nghe hai lần. So với hắn, Lâm Thiện liền tự nhiên nhiều, đứng ở hắn phía sau. nhất cử nhất động không chút nào không khỏe. Nơi sau, Lâm Thiện rốt cuộc đối trầm trạch nói ra hôm nay câu đầu tiên lời nói, luật sư trầm đừng nóng nội, chúng ta lại đến một lần. Nàng ôn nhu săn sóc, làm trầm trạch có chút xấu hổ. Đồng dạng là gia đình đơn thân, đồng dạng là nghèo khó gia cảnh, hắn có thể trở thành năm kiếm tiền 100 triệu cao cấp đối tác, Lâm Thiện lại chỉ có thể thông qua cho người khác đương thế thân, thu hoạch một ít giá rẻ thù lao. Cái này làm cho trầm trạch trước sau cho rằng Lâm Thiện không bằng hắn. Nhưng hiện tại. Là hắn không bằng Lâm Thiển. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu Lâm Thiển liên tiếp ngờ dê, hắn sẽ tiếp tục cho nàng cơ hội sao? Tất nhiên sẽ không. Trái lại, Lâm Thiển lại không có chút nào câu oán hận. Trâm trạch ở bị kích khởi thắng bại dục đồng thời, suy tư Lâm Thiển làm như vậy mục đích. Là ly hôn lúc sau nhật tử không hảo quá, tưởng lấy lòng chính mình, vẫn là quý trọng công tác này. Cũng hoặc là, hai người đều có. Trâm trạch cùng lục thời Hàn, sở khinh khinh là cùng sở cao trung tốt nghiệp. Hắn so với bọn hắn lớn hai giới. Tuổi còn trẻ liền ngồi đến vị trí này, học tập năng lực tự nhiên cực cường. Một mình nghiền ngẫm một lát, lần thứ ba chụp, hắn biểu hiện đến đáng giá thưởng thức, cuối cùng là qua. Kế tiếp, đó là hắn cùng vai chính ngồi ở trong văn phòng đàm luận công tác diễn. Đề cập đến hắn am hiểu lĩnh vực, hắn biểu hiện đến thành thạo. Nói chuyện khi, dư quang liết hướng lâm thiện, thấy nàng chính mở ra ngăn tủ, từ bên trong chọn một cái hương phân ra tới bậc lửa. Thanh lanh thanh nhã mùi hương truyền đến. Trầm Trạch ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nàng như thế nào biết đây là hắn thích nhất hương vị? Hình như là lần trước mang nàng tới văn phòng, hắn điểm quá một lần. Khi đó nhớ kỹ, hương phân điểm hảo sau, Lâm Thiện liền đi đến bên cạnh bàn, giúp Trầm Trạch sửa sang lại một ít dầu dìa văn kiện. Không nên chạm vào, nàng xem đều không xem, phi thường hiểu quý cũ. Chờ Trầm Trạch rũi tay lấy văn kiện thời điểm, phát hiện nàng đem văn kiện bảy biện đến dị thường thuận tay, còn có mặt khác chi tiết nhỏ. đều như là vì hắn lượng thân định chế, hắn là cái thực bắt bẻ người, sinh hoạt trợ lý thay đổi rất nhiều cái, không một cái giống Lâm Thiển dùng như vậy thoải mái. Nếu không phải hắn trước kia đem Lâm Thiển trở thành sở khinh khinh thế thân quá, hắn đều suy xét chiêu Lâm Thiển đương hắn trợ lý. Lâm Thiển âm thầm quan sát đến hắn, đem tâm tư của hắn đoán cái thất thất bắt bác. Trầm Trạch người này phòng bị tâm trọng, trắng ra kỳ hảo khởi không đến cái gì hiệu quả, cho nên đến vu hồi tới, đóng phim thời điểm, thuận tay xoát xoát hắn hảo cảm độ, một công đôi việc. Chờ bắt được này bút thù lao, nàng liền đi cấp lâm nhã quân quải cái chuyên gia hảo. Đang lúc lâm thiển cho rằng nàng kế hoạch sẽ thuận lợi tiến hành thời điểm, đóng phim bị đánh gãy, một cái ngoại ý muốn người đi vào trầm trạch văn phòng. Học trường, ta không phải cố ý muốn quấy rầy của các ngươi, thật sự là có việc gấp Sở khinh khinh ngữ khí ấy nấy, nhìn về phía lâm thiển khi, đáy mắt lại ẩn hàm đắc ý. Lâm thiển thập phần hoài nghi, nàng đã biết chính mình tại đây đóng phim, cố ý tới quấy rối đoàn phim người sở không rõ trầm trạch cùng sở khinh khinh quan hệ tất cả đều không hẹ răng trầm trạch đối sở khinh khinh thái độ so đối lâm thiển thân thiện đến nhiều hắn đầu tiên là đứng lên ôn hòa mà cười một cái nói không có việc gì sau đó cùng đạo diễn đám người thương lượng ngượng ngùng ta trước xử lý một chút việc tư đạo diễn thực nể tình hành kia trong chốc lát lại chụp lâm thiển đi theo mọi người rời đi trước quay đầu lại nhìn trầm trạch liếc mắt một cái Hắn chuyên chú mà nhìn sở khinh khinh, như là đã quên Lâm Thiển này hào người. Đóng cửa cho kỹ, Lâm Thiển nghe đoàn phim người nhỏ giọng nghị luận, nghe nói thích tử tình tới luật sở. a nàng xảy ra chuyện gì? Không biết. Có thể làm vị này đương hồng tiểu hoa tự mình tới luật sở, sợ không phải gặp gỡ đại tranh cãi. Nghe được thích tử tình tên, Lâm Thiển nhữ như mày. Người này ở nguyên thư trung, là sở khinh khinh khuê mật chi nhất, dựa theo nguyên thư thời gian tuyến, nàng đang ở nháo ly hôn. hai người cùng nhau xuất hiện ở luật sở nàng không cảm thấy là trùng hợp lâm thiển đoán không sai sở khinh khinh hôm nay chính là buổi thích tử tình tới hai người ở phòng nghỉ chờ đợi khi thích tử tình trợ lý đem một cái luật chính kịch tại đây lấy cảnh sự cùng các nàng nói sở khinh khinh tò mò hỏi là người nào ở bên này đóng phim được đến trả lời thế nhưng có lâm thiển cùng trầm trạch tên lâm thiển thích tử tình trầm tư một lát hỏi sở khinh khinh chính là ngươi cái kia thế thân sở khinh khinh không vui mà nói Ân, ngươi không phải nói nàng ở như ý lệnh đoàn phim đương pháo hôi nữ xứng sao. Như thế nào sẽ đến này? Không biết, có thể là bởi vì trầm trạch đi. Cho nên Lâm Thiển lại lấy ngươi danh nghĩa ham hại lừa lấy. Này ngươi có thể nhẫn? Bằng không đâu sở khinh khinh không cao hứng mà nói, ta còn có thể ngăn đón bọn họ đóng phim không thành. Như thế nào không thể? Thích tử tình con con môi, chúng ta cũng có việc gấp tha dù sao ngươi vị này học trưởng thích ngươi, thỉnh cầu của ngươi, hắn nhất định sẽ bằng. Bị thích tử tình nói động, sở khinh khinh lập tức tìm tới trầm trạch. Giờ phút này ở hắn trong văn phòng, nàng năn nỉ nói, học trường, ta vị này bằng hữu nhu cầu cấp bách một vị ưu tú luật sư vì nàng thưa kiện, vừa lúc ta nhận thức ngươi, liền mang nàng tới, ngươi giúp giúp nàng đi. trầm trạch kiên nhẫn mà giải thích nói, hôn nhân tài sản phân cách phương diện kiện tụng cũng không phải ta am hiểu lĩnh vực, ta có thể đem nàng giới thiệu cho luật sở mặt khác đồng sự. Sở khinh khinh khổ mặt. Chính là mặt khác đồng sự thưa kiện thắng suốt không có người cao A ta nhớ rõ học trưởng người tinh thông luật dân sự, thật sự không thể tiếp nàng kiện tụng sao. trầm trạch mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật làm tốt quyết định rất khó thay đổi, nhẹ nhàng, này hành càng lên cao đi, phân loại càng tinh tế Ở ly hôn kiện tụng phương diện này, ta chưa chắc có đồng sự làm hảo. Còn có một chút hắn không nói chính là, thích tử tình biêng ngạch còn không đến 2.000 vạn, quá ít. Sở khinh khinh vẫn là không chịu từ bỏ, chúng ta xác thật không hiểu biết. Cho nên có thể hay không làm ơn học trưởng cho chúng ta nói một chút đâu. Tử tinh nàng công tác rất bận, thật vất vả bất thời giờ tới, cầu ngươi học trưởng. Niệm ở nàng là người mình thích phần thượng, trầm trạch phá lệ, hành, ngươi làm nàng lại đây đi. Ân Ân, ta đây liền cho nàng gọi điện thoại mới vừa đem điện thoại lấy ra tới, sở khinh khinh nghĩ tới cái gì, nói, học trưởng giống như còn ở đóng phim đi. Bên kia làm sao bây giờ? Trầm trạch nhân nhượng mà cười cười, ngày khác lại chụp đi. Sở khinh khinh ở trong lòng so cái ra, vui vẻ hỏng rồi, tốt. Nàng đi phỏng vấn bắt tường cùng chỉ quyến bắt thời điểm, biết được như ý lệnh đoàn phim yêu cầu phi thường nghiêm khắc, Lâm Thiển tuyệt đối không có khả năng tưởng khi nào xin nghỉ liền khi nào xin nghỉ. Sửa đến lần sau chụp, cái này bình hoa áo rồng nhân vật, rất có khả năng liền thay đổi người. Lâm Thiển chờ a chờ, chờ tới rồi hôm nay đình chỉ quay chụp thông chi. Nàng cũng biết hôm nay không chụp xong, nhân vật này liền bay, vội vàng hỏi, như thế nào không chụp đâu. đoàn phim người ta nói luật sư trầm muốn tiếp đãi một vị đại khách hàng không rảnh thích tử tình muốn đánh chính là ly hôn kiện tụng trầm trạch căn bản không tiếp phương diện này nghiệp vụ hắn nói không chụp liền không chụp khẳng định là sở khinh khinh từ giữa làm khó dễ nghĩ thông suốt việc này lâm thiển trong cơn giận dữ sở khinh khinh hại nàng đến miệng bị bay nàng có thể nhẫn cùng đoàn phim người cáo từ sau lâm thiển đi quân hoài nước trà gian quân hoài hành chính rất hào phóng ngay từ đầu liền nói nước trà gian bọn họ có thể tùy tiện dùng cho nên Lâm Thiển xuất hiện cũng không đột ngột. kiên nhẫn mà nấu trong chốc lát cà phê, nước trà gian chỉ còn lại có Lâm Thiển một người. Hướng thao cà phê cái bàn chức là thâm sắc cửa sổ sắt đất, vừa lúc đối với cửa, đương trên cửa sổ chiếu ra sở khinh khinh thân ảnh sau, Lâm Thiển đưa lưng về phía nàng, giống cái tiểu nữ sinh giống nhau, lẩm nhẩm lẩm nhẩm, luật sư trầm hôm nay vất vả, cho hắn nấu ly hắn thích nhất uống cà phê, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng đi, nếu là bởi vậy khích lệ ta một chút liền càng tốt. vốn dĩ sở khinh khinh ở nhìn đến lâm Thiện thời điểm muốn hỏi nàng diễn đều không chủ, nàng như thế nào còn ăn vạ này không đi nghe xong nàng nói chuyện lạnh lùng cười nàng liên biết lâm Thiện bản tính khó rời ở chi quyến bắc cùng lục thời hàn trước mặt giả dạng làm tiểu bạch hoa trên thực tế căn bản là không từ bỏ thông đồng nam nhân Trâm trạch thích chính là chính mình nàng liên tiếp hướng trước mặt hắn thấu tiện không tiện a nghĩ vậy sở khinh khinh tăng thêm bước chân đi vào nước trà gian lâm Thiện nghe được tiếng vang sau này nhìn lại Ánh mắt rất là trổ dạ. Đây là cấp trầm trạch nấu cà phê. Sở Khinh Khinh ôm cánh tay, lạnh giọng hỏi. Lâm Thiển lập tức lắc đầu, không phải. Luật sư trầm nhất không thích loại này, thật sự. Nàng cấp giống giống phủ nhận, làm Sở Khinh Khinh tin tưởng vững chắc nàng sợ chính mình phá hư nàng chuyện tốt. Vì thế Sở Khinh Khinh đẩy ra nàng, nói, ta cho hắn đưa đi là được. Ngươi nhân lúc còn sớm rời đi đi. Lâm Thiển ý đồ ngăn trở, ngươi cho hắn uống cái này hắn sẽ không cao hứng. Hắn cùng ai không cao hứng? đều sẽ không cùng ta không cao hứng tránh ra sở khinh khinh tự tin mà nói xong bưng cà phê chậm rãi đi rồi lâm thiện nhìn nàng bóng dáng ngoài miệng nói ngàn vạn đừng cho hắn uống trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa sở khinh khinh đem cà phê đoan tới rồi trầm trạch văn phòng chút nào không để cập tới lâm thiện nàng hôm nay rảo thất bại đoàn phim quay chụp có chút băn khoăn muốn vì trầm trạch làm điểm cái gì đền bù hắn một chút đem cà phê đẩy đến hắn trong tầm tay sở khinh khinh ôn nhu nói Học trưởng, đây là ta vì ngươi nấu ngươi thích nhất cà phê, ngươi nếm thử. Trầm Trạch có điểm ngoài ý muốn. Chính mình giống như không cùng Sở Khinh Khinh nói qua hắn thích uống cái gì cà phê đi. Hơn nữa hắn thích cái loại này căn bản là không cần nấu. Cái bàn đối diện thích tử tình cười trêu ghẹo Sở Khinh Khinh, ngươi đối với ngươi học trưởng cũng quá quan tâm đi. Sở Khinh Khinh mặt đỏ lên, nói giống như ta đối với ngươi không dường như. Xét thấy là thích người, Trầm Trạch ngón tay thon dài nhéo ly cà phê, uống một ngụm. Sau đó Hắn thiếu chút nữa không nổ ra. Như vậy khổ, sở khinh khinh có phải hay không tưởng hắn chết. Trưng 18-18 ly trà tu la chàng báo động trước, hàm nhập về thông cáo. Trầm trạch hầu kết trên dưới lăn lộn nửa ngày, mới đem trong miệng cà phê nuốt xuống đi. Lúc sau hắn đem ly cà phê bông, một ngụm cũng chưa lại uống. Sở khinh khinh chú ý tới điểm này, có chút bất an, nhưng là nàng không xin hỏi.